Không chỉ có như thế, mọi vật phẩm mà sáu vị cường giả vạn lưu cảnh dấu ở bên trong tâm cung cũng đều bị mộ hàn thu được. Trong đó có không ít đan dược và đạo khí. Xoẹt. Một lát sau, mộ hàn khẽ búng ngón tay, một ngọn lửa nhỏ mánh liệt lóe từ trong chỉ bay xuống trên thân một người trưởng lao vũ long thiên tông, tiện đà cực kỳ nhanh chóng lan dần tới xung quanh. Ngay trong khoảnh khắc đó, bốn người liền bị ngọn lửa hừng hực nuốt trưởng, thiêu thành cho tàn. Sáu cái tâm cung cường đã như vậy. Với lúc có khả năng dùng để đánh sâu vào vạn lưu cảnh Nhưng mà, dục tốc bất đạt, có lẽ trước hết không nên nóng nảy, từ từ sẽ đến Tâm niệm mộ hàn xoay như trong chóng, hắn lại cực lực gáp chế suy tính lập tức luyện hóa tâm cung Tuy nói tu vi đã đạt tới mệnh tuyển thất trọng thiền Nhưng hiện tại liền đánh sâu vào vạn lưu cảnh để đột phá thì mộ hàn không có nắm chắc quá lớn Điều đáng tiếc chính là, trong số những đan dược mà mộ hàn lục soát ra từ bên trong tâm cung của cơ vân thiền tịnh không hề tìm được Âm Dương Thần Biến Đan mà nàng thu được tại Thiên Tông võ hội. Nói cách khác, Mộ Hàn có khả năng không hề cố kỵ thử nghiệm một phen. Đợi sau khi 100 đạo anh lôi ngưng tụ luyện ra thành công, Thiên Anh tiến hành lộ sắc lần thứ hai thì đúng là thời cơ tốt để đột phá vào vạn lưu cảnh. Mà ở trong khoảng thời gian ngưng tụ luyện ra anh lôi ấy, vừa vặn có thể đi dạo qua những hắc ma địa này. Ý nghĩ của Mộ Hàn khẽ nhúc đích, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một quyển trục bức họa. Bên trong bức họa, núi non thành trì Sông lớn hồ nhỏ, tất cả đều được phát thảo giống như lúc. Phản phất tất cả Thái huyền thiên vực thế giới đều được thu nhỏ ở trong bức họa này. Đây chính là bản đồ địa hình của Thái huyền thiên vực. Hơn nữa, nó vẫn còn là một kiện đạo khí trung phẩm phi thường tốt. Bản đồ như vậy, đệ tử vô cực thiên tông tốn hao 1.000 công trạng là có thể đổi vào đến tay. Mộ hàn đưa vào một đạo chân nguyên, một vầng ánh sáng lấp lánh trên bức họa kia lập tức phát sáng, cảnh trí bên trong giống như là sống lại mà ở trong những cảnh trí này lại có đặt một đám những điểm đen đang lóe ra không ngừng. Mỗi một điểm đen đó đều đại biểu cho một tòa hắc ma điện. Hai đạo ánh mắt của Mộ Hàn nhanh chóng tới lui đảo qua trong bức họa. Không đến một hồi, vài hàng chữ liền lọt vào tầm mắt của hắn: Tiên Quốc, Thành Tân Nguyệt. Cách hơn trăm dặm về phía đông thành Tân Nguyệt, có một khe núi đen xì trùng xuống hình dáng vầng trăng khuyết. Ở đó cây cao trọc trời, vết chân người hiếm khi đến. Mặc dù là tu sĩ võ đạo yến quốc thì cũng cực ít khi đặt chân vào. Nhưng tại chỗ sâu nhất khe chúng này, lại có một tòa hắc ma điện chiếm cứ. Vèo. Vào lúc sầm tối, bóng dáng mộ hàn đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài hắc ma điện này. Kích cỡ lớn nhỏ của điện phủ có quan hệ trực tiếp cùng thân thể của vực ngoại hắc ma đã biến thành pho tượng điêu khắc. Hắc ma điện này chiếm cứ một vùng không gian trăm mét, có thể thấy được hắc ma thú bị chấn áp ở chỗ này có hình thể không nhỏ. Đến khi mộ hàn tiến vào bên trong hắc ma điện thì quả nhiên là thấy một pho tượng điêu khắc to lớn dài hơn trăm thước. Phò tượng điêu khắc này có hình như con cá sấu, bên ngoài thân phủ đầy những đốm lấm tấm màu nâu. Trên lưng trên thì phân bố đều đặn lượng lớn những gai nhọn dài mấy thước giống như thanh kiếm bén. Chúng đang lóe ra những tia sáng đen lạnh như băng. Điều càng làm cho người khác chú ý chính là cái miệng của nó, sau khi há ngoác ra lại cao chừng mấy chục thước, những chiếc răng nhọn sắc bén dài ngắn không đồng nhất tỏa ra những tia sáng lạnh làm người khác tim đập dập dồn. Hắc ma. Tuân theo ý niệm, đại địa ma long liền bị mộ Hàn gọi ra khỏi tâm cung. Con ngươi quay tròn đảo qua rất nhanh pho tượng điêu khắc kia đại địa ma long liền lấy lòng cười nói. Đại ca, gia hỏa bị phong ấn tại nơi này gọi là kiếm ngạc thú tôn, bản thể của nó gọi là hát thủy kiếm ngạc. Hồi đó trong số những thủ hạ thú tôn giới chúng ta, thực lực của hắn có khả năng ổn định trong năm bậc hàng đầu. À, mộ hàn lập tức có hứng thú. Thực lực kiến quốc so cùng Việt quốc không lớn hơn, không nghĩ tới bên trong quốc gia nhỏ đánh giắm cả nước cũng nghe thấy như vậy lại phong ấn một con vực ngoại hắc ma khá là cường đại có thể ở lọt vào 5 bậc hàng đầu trong đám tọa hạ thú tôn của Hắc Ma thần thú, thực lực của nó ít nhất cũng là cấp bậc ngang với tông chủ tứ đại thiên tông. Nhiều năm trôi qua như vậy, lực lượng linh hồn của kiếm ngạc thú tôn nói vậy cũng khôi phục không ít. Đúng rồi, đại ca, linh hồn Hắc thủy kiếm ngạc là có thủy thuộc tính. Có hơi dừng lại chỉ chốc lát, đại địa ma long lại vội vàng bổ sung. Linh hồn thủy thuộc tính. Chương 486, ngươi là điểm tâm của nó. Một Mộ Hàn mặt mày liền hân hoan vui vẻ. Nếu như kiếm ngạc thú tôn kia có được thật sự là lực lượng linh hồn thủy thuộc tính, hơn nữa lực lượng không kém thì cũng vừa lúc có thể làm món đại bổ một phen cho Mạc Tâm Thần Thủy. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Tâm Thần Mộ Hàn lập tức bao trùm pho tượng điêu khắc to lớn này. Chỉ thời gian mấy giây ngắn ngủi, Mộ Hàn liền tìm được vị trí phong ấn. Thoáng chốc, anh đàn rung lên, lực tâm thần khổng lồ lập tức tuôn ra mà vào trong phong ấn. Có người tiến vào. Ở trung tâm cả một vùng hư vô vài trăm thước, lực phong ấn ngưng tụ mà thành một viên tráo. Cái lồng bên trong đó, Kiếm Ngạc Thú Tôn vốn lẳng lặng trôi nổi đột nhiên hơi giật mình ngóc cái đầu lên. Hai ánh mắt đỏ ngầu đúng là cũng không hề chấp mà nhìn chăm chú phía trước, chỉ thấy mấy trúc tức bên ngoài viên cháo, bóng dáng Mộ Hàn đang nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Vạn lưu thất trọng thiên. Giống như đã nhận ra cường độ tâm thần của Mộ Hàn, trong đôi mắt Kiếm Ngạc Thú Tôn bông dưng hiện lên vẻ cực kỳ hung ác. Cái miệng đột nhiên há ra, hàm răng bén nhọn lại cắn vào bên trong viên cháo. Cái đầu nó chợt lắc một cái, Đúng là đống nhiên ở trong tầng lực phong ấn vạch ra một đạo vết nước rộng hai ba thước. Vút. Thân hình to lớn dài ngoằng của kiếm ngạc thú tôn mạnh mẽ lùi ra ngoài, cái miệng háng oác, gào thét mà đánh về phía mộ hàn. Giọng cười quá dị trói thai đồng thời chấn động lan ra. Phiến không gian phong ấn này, chính là thiên hạ của bồn tọa. Tiểu quỷ, cho dù là ngươi vào bằng cách nào, nếu đến nơi này thì vừa lúc đến làm món điểm tâm cho bồn tọa. Hảo. Mộ hàn không kinh sợ mà còn lấy là mừng Bởi trước khi đi vào hắn còn hơi lo lắng kẻ trong này quá yếu, lại không nghĩ rằng lực lượng linh hồn của hắn lại đạt đến tình trạng vạn lưu thất trọng thiên, hơn nữa đã có khả năng dễ dàng xé rách lực phong ấn. Có thể thấy được thực lực của nó đã sớm khôi phục trạng thái đỉnh cao, lúc nào cũng đều có thể đột phá phong ấn, thu được tự do. Nhưng con này tương đối xảo quyệt, nó biết chính mình một khi phá tan phong ấn rời khỏi hắc ma điện, nhất định sẽ nhanh chóng lọt vào vây công của cường giả Thái Huyền Tiên vực. Nó tứ cố vô thần, thế đơn lực bạc. Chỉ sợ không được bao lâu sẽ bị rơi vào kết quả lại bị phong ấn. Cho nên nó dứt khoát tiếp tục giấu mình ở bên trong phong ấn. Nhìn thấy vẻ mặt mộ hàn, kiếm ngạc thú tôn lại là có chút bất ngờ. Chính mình muốn ăn sống nuốt tươi hắn, hắn chẳng nhưng không sợ hãi, ngược lại xem ra có vẻ thập phần vui mừng. Nghe lời như vậy, kiếm ngạc thú tôn chấp chấp mắt. Trong chấp mắt liền phát hiện bên trong tầm mắt đột nhiên xuất ra 43 đám mây tím, khí tức phát tán ra lại làm cho nó đều cảm thấy tim đập nhanh mà không khỏi người Xu thế lao lên phía trước có hơi dừng lại. Đó là cái thứ quỷ quái gì vậy? Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, một đạo sóng chiều đen xì đột nhiên từ trong cái miệng to như chậu máu của nó bắn ra mánh liệt, lấy thế rời núi lấp biển quần quận bước lên về hướng phía trước, hung hăng chụp vào những đám mây tím này. Thấy kiếm ngạc thú tôn dùng thủ đoạn như vậy để ngăn cản anh lôi của mình, mộ hàn không nhịn được thất thanh cười sáng sặc một tiếng. Chỉ trong ngáy mắt, 43 đám mây tím liền lấy thế như trẻ che xuyên thấu qua làn sóng chiều đen xì kia. Tiện đà lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mà nhập vào trong cái miệng há ngoắc của kiếm ngạc thú tôn. Ti. Kiếm ngạc thú tôn đột nhiên thét một tiếng trói thai, đôi mắt đỏ ngầu trận trừng đến tròn xoe. Ngay sau đó giống như là con thỏ đã bị làm hoàng sợ, lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành thân hình liễn khuyết tán bay nhanh về khắp tứ phía. Nhưng ngay lập tức sau đó, những lực lượng linh hồn đã khuyết tán này lại một lần nữa hội tụ về hướng trung tâm, phản phất nơi đó có vật gì mạnh mẽ bắt bọn chúng mà tốn trở về. Gây Ngươi làm cái gì đối với ta vậy? Lực lượng linh hồn kịch liệt bộc lên, âm thanh hơi có vẻ bồi rối của kiếm ngạc thú Tôn truyền ra. Trong lúc nó đang vặn vẹo biến hình thân thể, những ánh sáng tím ngắt thỉnh thoảng thoáng hiện. 43 đạo anh lôi kia ở trong cơ thể kiếm ngạc thú Tôn lại đan vào thành một mảnh lưới lôi vong thật lớn. Trên lôi vong này, ngưng tụ một lực hút cực kỳ khủng bố. Chính lực này đã trói buộc vững chắc lực lượng linh hồn rồi rảo của kiếm ngạc thú Tôn vào bốn phía lôi võng. Hàn không có để ý tới tiếng quát to của kiếm ngạc thú Tôn. Ý nghĩ khẽ nhúc đích, mặc tâm thần thủy liền lộ ra khỏi tâm cung, tiến vào trong không gian phong ấn này. Bất chợt nó tựa như những cơn sóng ngập trời bị cơn lốc phát động, lại giống như con sói giữ nhìn thấy được món ngon thịt béo. Cứ thế nó điên cùng mà nhào về hướng kiếm ngạc thú tôn. Chỉ sau một cái chấp mắt, kiếm ngạc thú tôn liền bị sóng nước dính nhiều chất đen như mực trôn vùi. Đây là thủy thuộc tính lực lượng trình độ cao nhất. Kiếm ngạc thú tôn lại không nhịn được kinh ngạc đến kêu thành tiếng. Những cái gai sắc bén lại thấy lộ ra vào lúc thân hình thỉnh thoảng dãy rủa. Nhưng mà trong chớp mắt lại bị sóng nước tràn qua che lấp đi. Nói không sai, lực lượng linh hồn của ngươi chính là điểm tâm của nó. Mộ Hàn meo mắt cười một tiếng, thân hình bỗng dưng tiêu tan. Hắn lại hóa thành lực tâm thần chìm vào trong lôi võng. Đừng quá lo lắng, lực lượng linh hồn của ngươi sẽ không bị ăn sạch. Chờ khi thực lực của ngươi rơi xuống đến võ cảnh thì ta sẽ đưa ngươi đi gặp mặt với Độc Long Thú Tôn và Xà Long Thú Tôn. Ngươi đã giết Độc Long và Xà Long Không đúng. Người đã đều bắt bọn chúng. Mộ Hàn không lại hề để ý tới tiếng kêu sợ hãi của kiếm ngạc thú tôn. Linh hồn vạn lưu thất trọng thiên đã không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Đồng thời trong lúc mặc tâm thần thủy hấp thu lực lượng linh hồn của kiếm ngạc thú tôn, bản thể mộ Hàn trong hắc ma điện thì lại bắt đầu hút lấy thái tiêu thần lực, tiếp tục ngưng tụ luyện ra anh lôi. Vũ Long Thiên Tông, tiêu dịch tiên và lệ thu thủy cũng không có rời khỏi quá thành vô cực. bên trong ngôi điện rộng rãi Tư không như ý vẻ mặt kinh ngạc nhìn Long Thần vừa mới chạy tới. Đám người mai tâm hạc, yến minh của vô cực Thiên Tông ở đâu? Bọn họ cũng không có ra ngoài. Trên mặt Long Thần cũng tràn đầy một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không phải là bọn hắn. Vậy thì là ai động tay? Tư không như ý cau chặt hàng mi, lập tức lâm vào chầm tư. Ba điều động đi ra ngoài ba người. Mặc dù thực lực trong số trưởng lão vạn lưu cảnh vũ Long Thiên Tông thì không phải lợi hại nhất. Nhưng mà nếu như ba người liên thủ... Mặc dù là tu sĩ vạn lưu ngũ trọng thiên cũng không nhất định có thể chiến thắng được bọn họ. Chương 487, người là điểm tâm của nó. 2. Tại vô cực thiên tông, hiện nay có thể ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà giết chết 3 người, cũng chỉ có tiêu dịch tiên và lệ thu thủy. Về phần các trưởng lão khác của vô cực thiên tông thì nhất định phải là 2-3 người liên thủ mới có thể làm được điểm ấy. Nhưng mà tin tức từ vô cực truyền về lại là bọn họ mấy ngày nay cũng không từng đi ra ngoài. Chẳng lẽ là mộ hàn? Tư không như ý nói thầm một tiếng, chật liền cảm thấy tức cười. Không phải là hắn, hắn ngay cả vạn lưu cảnh cũng chưa có đạt tới. Nhiều nhất cũng có thể chống lại một tu sĩ vạn lưu nhị trọng thiên, làm sao có thể giết chết hai vị trưởng lão vạn lưu nhị trọng thiên và một vị trưởng lão vạn lưu tam trọng thiên của Vũ Long Thiên Tông Ta. Long thần. Tin tức cuối cùng mà ba vị trưởng lão gửi cho ngươi hình như là lúc đến thành liệt sơn Việt Quốc. Không sai. Phía trước bọn họ cũng lần theo dấu vết mộ hàn còn có 3 vị cao thủ vạn lưu cảnh của Lê Tộc ở Bắc Hải. Hình như là có tên Lê Đông Lôi, Lê Văn Hội và Lê Viêm Tử. Ba người Lê Đông Lôi này có thực lực mạnh hơn, liệu có thể là ba vị trưởng lão đã xảy ra xung đột cùng bọn họ hay không, lúc này mới? Không có khả năng chứ? Việc này không nên chậm chế. Ta lập tức đi thành liệt sơn Việt Quốc để tra rõ ràng. Long thần, ta sau khi rời khỏi, mọi sự vụ của Tông Phái liền do ngươi phụ trách xử lý. Vâng, Tông Chủ. 45 đạo anh lôi, đã ngưng tụ luyện ra thành công. Trong hác ma điện, mộ hàn khẽ hít vào một hơi, rốt cục đỉnh chỉ hấp thu thái tiêu thần lực. Toàn bộ sự chú ý chuyển rời đến bên trong không gian phong ấn. Tha mạng, tha mạng. Thực lực của ta đã rơi xuống đến vụ hóa cảnh, không nên lại ăn. Ngươi, ngươi, ngươi vẫn còn ăn. Ngươi không thể nói không giữ lời. a kiếm ngạc thú tôn kêu lên liên tiếp. Lúc này, ngay cả sức để giãy ruột thì nó cũng không có. Thân hình bị anh lôi gắt gao vây khốn, mà Mặc Tâm Thần Thủy thì vờn ở chung quanh, đang không ngừng dung hợp lực lượng linh hồn thủy thuộc tính của nó. Từ trạng thái phẫn nộ rít gào lúc ban đầu, đến ở giữa liều mạng nguy hiếp, lại đến bây giờ khốn khổ cầu khẩn. Nó đã sớm không có chút xíu tâm tư may mắn, chỉ hy vọng Mộ Hàn có thể nói mà giữ lời. Lúc này thời gian mới 2 ngày mà thôi, Mặc Tâm Thần Thủy hấp thu trái lại rất nhanh. Mộ Hàn mỉm cười, sau khi hấp thu dung hợp tuyệt đại bộ phận lực lượng linh hồn của kiếm ngạc thu tôn, Mạc Tâm Thần Thủy đã lớn mạnh khoảng 3 thành. Hiện tại trong số 4 loại lực lượng trình độ cao nhất mà Mộ Hàn có được, mặc Tâm Thần Thủy đã có thể so sánh cùng Vô Gian Hậu Thổ, Diệu Long Chân Hỏa kế tiếp ngay sát sau đó, Huyền Thanh Linh Mục thì yếu nhất. Nhưng mà Mộ Hàn tuyệt không lo lắng giữa 4 loại lực lượng trình độ cao nhất này sẽ mất đi thăng bằng. Coi như là Mạc Tâm Thần Thủy và Vô Gian Hậu Thổ cường đại nhất cũng còn chưa đạt tới giới hạn mà hắn có khả năng chịu được. Mà cùng với việc thực lực của hắn tiếp tục tăng lên Cái giới hạn kia nói vậy sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Sau này nếu là lại hấp thu lực lượng kim thuộc tính trình độ cao nhất, vậy thì liền càng không cần lo lắng. Được rồi, buông thà nó đi. Mộ hàn mỉm cười mở miệng. Ý nghĩ vừa động, tầng lôi vong kia lập tức phân giã thành 43 đạo anh lôi. Mà mặc tâm thần thủy thì có hơi luyến tiếc buông thà kiếm ngạc thú tôn. Rồi sau đó theo lực tâm thần dẫn dắt, nó gào thét trào ra khỏi không gian phong ấn, trở về trong tử hư thần cung của mộ hàn. đa, tạ, đa. Kiếm Ngạc Thú Tôn lại cảm kích và phần. Nhờ Lâm xuyên đang nói chưa dứt lời, linh hồn thân thể giảm bất vô số lần kia của nó liền bị tình lực hút cực kỳ mạnh mẽ đến mức tận cùng ba phủ. Kiếm Ngạc Thú Tôn còn tưởng rằng mộ hàn đổi ý, ở chỗ sâu thẳm trong linh hồn mới dâng lên một tâm tình hoảng sợ dị thường thì cả thân hình liền bị mộ hàn hút vào tâm cung. Không có một hồi, trong hắc ma điện, mộ hàn liền cười dài vươn vai đứng lên. Hắn lấy ra bản đồ Thái Huyền Thiên vực, vút liền kích phát toàn bộ đạo văn. Hai đạo ánh mắt băn khoăn chỉ chốc lát giữa những điểm đen này, mộ hàn liền thu lại bản đồ. Sau đó bóng dáng chợt lẻ liền đi tới ở bên ngoài hắc ma điện. Hắn lao thẳng trên trời cao, dưới màn đêm nhằm hướng tây chạy đi như bay. Đúng lúc này, dưới cùng màn đêm, một đạo bóng dáng hiểu điệu thước tha lại đột nhiên đáp xuống ở chỗ sâu trong hắc ma cốc bên ngoài thành liệt sơn Việt Quốc. Người đó đánh giá hai pho tượng điêu khắc hoàn hảo không tổn hao gì cùng với khe danh ngang dọc chung quanh. Nhìn cảnh núi rừng độn không chịu nổi Trên khuôn mặt xinh đẹp tức thể hiện lên vẻ khiếp sợ. Nữ nhân này chính là Tư không như ý. Chỉ từ tình trạng chung quanh này, liền có thể nhìn ra ngay lúc đó đã chiến đấu kịch liệt đến đâu. Sau một lúc lâu, Tư không như ý mới thu thập tâm tình, hai mắt quét nhanh một vòng. Vẹo. Phút chốc, Tư không như ý bay xuống bên cạnh một cái hố, tay ngọc nhẹ phẩy, những tảng lớn bụi đất từ đáy hố động bộ bay vút lên. Hai cỗ thi thể lập tức lộ lộ ra. Trong đó một người là ông lão đầu trọc, vóc người cực kỳ khôi ngô Người khác chính là ông láo áo bảo trắng dung mạo gầy gò. Lê Đông Lôi, Lê Văn Hội. Từ không như ý liếc mắt liền phân biệt ra thân phận của hai người thì không khỏi kinh ngạc đến kêu thành tiếng. Lê Đông Lôi và Lê Văn Hội mặc dù đã tử vong mấy ngày, mặt mũi lại trông vẫn rất sống động. Cái này chính là chỗ kỳ dị của cường giả vạn lưu cảnh. Nhục thân được rèn luyện đến mức phi thường mạnh mẽ. Cho dù là đã chết thì cũng không dễ dàng hư thối như vậy. Bọn họ lại cũng đã chết. Lấy tay chụp một cái. Thi thể hai người liền xuất hiện ở trước mặt. Sau khi tư không như ý cẩn thận tinh tế đánh giá vài lần thì đúng là bật thuốc kêu lên. Tâm cung của bọn họ lại biến mất. Mộ Hàn. Là Mộ Hàn. Trong đầu theo bản năng hiện lên những tin tức có liên quan đến Mộ Hàn, sắc mặt của tư không như ý trở nên nặng nghề dị thường. Năm đó trong hắc kiểm xâm lâm, khi Mộ Hàn phản loạn thoát khỏi gia tộc liền nuốt trường tâm cung người khác. Mà Lê Đông Lôi và Lê Văn Hội trước mắt này chính là bởi vì mất đi tâm cung mới hồn phi phách tán. Theo tư không như ý biết, tại thái huyền thiên vực hiện nay, có được loại năng lực này cũng chỉ có mộ hàn và những vực ngoại hắc ma này. Hắc ma điện nơi này mặc dù đã tổn hại, nhưng phong ấn ẩn chứa ở trong pho tượng điêu khắc tỉnh không hề biến mất. Vực ngoại hắc ma kia không có khả năng chạy đến động thủ đối với hai người. Phán đoán như thế, hung thủ chỉ có thể là mộ hàn. chương 488, 99 đạo anh lôi. Theo tin tức từ trong thành vô cực chuyên gia, mộ hàn mới là tu vi mệnh tuyển thất trọng thiên. Làm sao có thể chiến thắng tu sĩ vạn lưu ngũ trọng thiên như Lê Đông Lôi này? Chẳng lẽ nói trước trận chiến hắn đã đột phá đến vạn lưu cảnh? Trong lòng Tư Không Như ý vô cùng chấn động, trong đầu tức thì nhanh chóng suy tính. Lê Đông Lôi và Lê Văn Hội bị Mộ Hàn hút lấy tâm cung mà chết, hy vọng chạy thoát của Lê Viêm Tử kia chỉ sợ cũng cực kỳ xa vời. Về phần 3 người Úc trưởng lão, nếu như bọn họ đều là chết ở dưới tay Mộ Hàn như vậy thì nhất định là trước tiên bị bắt, rồi lại lần lượt bị Mộ Hàn hút lấy tâm cung. Như vậy mới có thể xuất hiện tình huống bọn họ liên tục tử vong trong khoảng thời gian ngắn Dù chưa chính mắt nhìn thấy tình cảnh lúc ấy, sự suy đoán của tư không như ý cũng đã gần chân tướng đến vô hạn Sáu vị tu sĩ vạn lưu cảnh đều chết bởi tay mộ hàn. Ý nghĩ này thoáng vụt qua trong đầu, tư không như ý giờ phút này đúng là không có chút xíu phẫn nộ mà chỉ là khó có thể tin nổi. Thực lực của mộ hàn lại đạt đến tình trạng như vậy sao? Qua một hồi thật lâu sau, tư không như ý mới phục hồi tinh thần lại. nhưng mà Suy đoán như vậy có đúng hay không thì lại vẫn còn không nhất định. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, tâm thần tư không như ý điên cùng mà tràn ngập lan ra. cha bên kia lại có tu sĩ cảnh giới huyền thai. Khẽ khẽ lên tiếng, bóng dáng tư không như ý đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trải qua một hồi rất lâu sau đó, bà lại đi ra từ bên trong tảng phong cắt của mộ gia ở thành liệt sơn. Còn sau lưng bà, thái thượng trưởng lão mộ huyền thiên của mộ gia lặng lặng nằm trên mặt đất, không biết sống hay chết. Quả nhiên như thế. Thư không như ý trôi nổi trên hư không, trên mặt cực kỳ hữu ám. Lấy một địch 6 giết hai người mà bắt bốn người, lại còn không bị tổn thương lông tóc. Toàn thân trở lui. Mộ hàn A mộ hàn, ta còn là đánh giá ngươi quá thấp. Trong lúc đang nói, trong giọng nói của bà không khỏi toát ra một sự kiêng kỵ sâu sắc. Bà biết rất rõ ràng, đừng nói chính mình hiện tại rất khó tìm được mộ hàn, coi như là tìm được rồi lấy thực lực hắn đã thể hiện ra ngoài mấy ngày trước đây thì chính mình dẫu có thể đánh bại hắn, cũng rất khó lòng bắt hắn ống tri hiện tại mộ Hàn nói không chừng đã hấp thu 6 cái tâm cung cấp vạn L lưu cảnh muốn giết chết hắn hoặc đánh cho bị thương sẽ trở nên càng khó Lê tộc ở Bắc Hải một phen liền tổn thất 3 vị trưởng lão nhất định sẽ không chịu để yên có lẽ có khả năng liên lạc một chút với lê qua lão nhân kia từ không như ý tâm niệm suy tính thay đổi thật nhanh đột nhiên hử lạnh nói. Mộ Hàn tạm thời để ngươi lại sống lâu hơn mấy ngày trong trước mắt bóng dáng liền đã bay về phía đông dưới bóng đêm ở cách thành liền Sơn hơn mấy ngàn dặm Mộ Hàn vẫn là thân như ánh sáng lung linh. Cái gì? Có người hỏi dồn Mộ Huyền Thiên. Mộ Hàn bỗng dưng trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn mở mắt nhìn về phía nam, mơ hồ có điều cảm ứng. Ngày đó Mộ Hàn đã sớm đã nhận ra Mộ Huyền Thiên ẩn nút tại xa xa, khi rời khỏi thì từng lặng lẽ tách ra một kia tâm thần bám vào bên trong tâm cung của lão, nên có khả năng mơ hồ nhận thấy được động tính của Lao. Có điều, kia tâm thần kia cực kỳ yếu ớt, nhiều nhất kiên trì một tháng rồi sẽ tự động tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lê tộc ở Bắc Hải và Vũ Long Thiên Tông hẳn là đã sớm biết rõ tin tức những gia hỏa đã chết. Nếu như muốn phái người đi thành Liệt Sơn giò xét tình huống thì cũng không sai biệt lắm đã đến. Chỉ không biết tu sĩ vừa rồi hỏi dồn Mộ Huyền Thiên là đến từ Lê tộc ở Bắc Hải hoặc là Vũ Long Thiên Tông. Trong mắt Mộ Hàn lộ ra mỉm cười. Hắn không thèm để ý chút nào chuyện chính mình giết chết 6 người kia bị bại lộ. Thậm chí vẫn còn ước gì Lê tộc ở Bắc Hải và Vũ Long Thiên Tông có thể lại điều động thêm cường giả vạn lưu cảnh đến đuổi giết chính mình. Cho dù là lưu lại hai thi thể cường giả lê tộc hay buông tha mộ huyền thiên nhìn lén thì cũng đều có dụng ý bên trong như vậy. Còn cho dù cường giả chạy tới chính là tư không như ý hoặc là tộc trưởng lê tộc kia thì mộ hàn cũng không quan tâm. Coi như đánh không lại, lấy thực lực bây giờ của hắn cũng có thể giữ được tánh mạng. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, mộ hàn liền lại lần nữa chấn tĩnh tâm thần. Ước chừng hồi lâu trôi qua sau đó, mộ hàn ngừng lại trong không trung tại một mảnh hát cám xâm lâm rộng lớn. Đây là ngoài thành Việt Dương ở Vũ Quốc Trong rừng rầm phía dưới đang có một tòa hắc ma điện. Vút. Mộ Hàn đắp xuống, bóng dáng trong chấp mắt liền bị khu rừng đen như mực che kín. Một linh hồn thú tôn mệnh tuyển lục trọng thiên, có chút ít còn hơn không. Không được một giờ, Mộ Hàn liền rời khỏi rừng, tiếp tục đi về phía Tây. Ba ngày sau đó, Mộ Hàn đến đế quốc Tây Việt, tiến vào Bạch Vân Cổ Thành đã bỏ hoang mấy ngàn năm. 10 ngày sau, Mộ Hàn lại đi tới ngoài thành Lệ Sơn ở Phù Dư Quốc. 18 ngày sau. Mộ Hàn xuất hiện ở dãy núi Hắc Phong cách thái ớt tông mấy trăm dặm. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, số lượng hắc ma điện mà Mộ Hàn ra vào càng ngày càng nhiều. Hấp thu dung hợp một lượng lớn lực lượng linh hồn thủy, thổ, hỏa, một thuộc tính, Mặc Tâm thần thủy, vô gian hậu thổ, Diệu Long chân hỏa và huyền thanh linh mục đều thu được sự lớn mạnh với mức độ không giống nhau. Mà Mộ Hàn lấy thái tiêu thần lực ngưng luyện ra anh lôi cũng là dần dần xu thế càng tăng nhiều. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Mộ Hàn mặc dù không đột phá có tính thực chất, cũng không quản là chân nguyên hay pháp lực thì đều trở nên càng ngày càng cô đọng ngưng tụ. Điều duy nhất khiến cho Mộ Hàn có chút tiếc nuối chính là đã qua thời gian dài như vậy mà trước sau đều không có cao thủ lê tộc ở Bắc Hải hoặc là Vũ Long Thiên Tông đến đuổi giết chính mình. Điều này làm cho nguyện vọng của Mộ Hàn lại hút lấy mấy cái tâm cung cấp vạn lưu cảnh đã hóa thành bạc nước. 99 đạo anh lôi, vẫn còn còn một đạo cuối cùng. Bên trong hắc ma điện yên tĩnh đến cái kim rơi cũng có thể nghe thấy được, Mộ Hàn đột nhiên mở mắt rồi thở một hơi thật dài. Trên mặt có hơi lộ ra dáng vẻ kích động. Từ lúc rời khỏi thành Vô Cực đến bây giờ, đã trải qua 3 tháng. Số lượng anh lôi rốt cục từ 43 đạo gia tăng đến 99 đạo. Chỉ còn thiếu một đạo cuối cùng là số lượng anh lôi có thể đạt tới 100. Vào đúng lúc đạo anh lôi thứ 100 ngưng tụ luyện ra thành công, đó là thời điểm thiên anh này sẽ tiến hành lộ sắc lần thứ hai. Chương 489: Đánh sâu vào vạn lưu cảnh, 1. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, tâm tình Mộ Hàn liền bình phục xuống bắt đầu ngưng tụ luyện ra một đạo anh lôi cuối cùng. Ở bên cạnh người hắn, nam trải dài một pho tượng điêu khắc con nhện to lớn, con nhện này bên ngoài thân dày đặc các loại vệt vân lốm đốm đỏ như lửa đang cuộn sóng. Tám cái chân dài sắc bén giống như lao phong cắm trên mặt đất, vẫn không lúc nhích. Con này chính là Hỏa Chu Thú Tôn. Giờ phút này, bên trong không gian phong ấn trấn áp con Hỏa Chu Thú Tôn này, cũng là một cảnh tượng khác. Bên trong không gian khá lớn do lực phong ấn ngưng tụ mà thành, Hỏa Chu Thú Tôn cuộn lại thân thể to lớn Quanh người thì bị những đám mây tím nhấp nháy tạo thành một tầng lôi vong cuốn quanh. Bên ngoài lôi vong có rượu long chân hỏa đã biến thành hỏa long đang quay tít mù xung quanh. Ngọn lửa mãnh liệt bập bùng không chừng, ánh lửa hoa mắt đã tràn ngập mỗi một tốc không gian bên trong quả cầu này. Hỏa Chu thú Tôn đích thị là có được lực lượng linh hồn hỏa chúc tính, vừa vặn có khả năng để cho rượu lòng chân hỏa hấp thu dung hợp. Trong số tọa hạ thú Tôn năm đó của Hắc Ma thần thú, thực lực của Hỏa Chu thú Tôn này vẫn còn trên cả Kiếm Ngạc thú Tôn. 6000 ngày Tết qua đi, sức lực của nó lại không có khôi phục đến tình trạng như kiếm ngạc thú tôn. Nó vừa mới đạt tới vạn lưu ngũ trọng thiên không được bao lâu. Nhưng mà, vạn lưu thất trọng thiên kiếm ngạc thú tôn cũng không thể chạy thoát, húng chi là hỏa Chu thú tôn có lẽ càng yếu hơn. Dưới sự trói buộc của lôi vong do hơn 90 đạo anh lôi đan vào mà thành, hỏa Chu thú tôn chỉ dây rủa chỉ chốc lắt thì liền đã hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng, chỉ có thể chấp nhận số mạng. Chuyện kế tiếp liền đơn giản Diệu Long Chân Hỏa đã sớm không thể chờ đợi được cơ hội có bao nhiêu kình lực đều đem ra sử dụng để hút lấy được. Nó ra sức hấp thu lực lượng linh hồn của Hỏa Chu Thú Tôn, mà cùng với lực lượng linh hồn rời đi rất nhanh, thân hình của Hỏa Chu Thú Tôn kia bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, tu vi cảnh giới đã chậm rãi rơi xuống. Vạn Lưu Ngũ Trọng Thiên, Vạn Lưu Nhất Trọng Thiên, Mệnh Tuyên Lục Trọng Thiên, Huyền Thai Tam Trọng Thiên, Vũ Hóa Cảnh. Tốt rồi. Lôi Vong Phút chốc tiêu tan rồi lại hóa thành hơn 90 đạo anh lôi, mà bóng dáng mộ hàn do lực tâm thần ngưng tụ mà thành chính là lại hiện ra lần nữa. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Thật vất vả mới gặp được một vực ngoại hắc ma có được linh hồn hỏa trúc tính, rượu long chân hỏa hận không thể hấp thu sạch sẽ lực lượng linh hồn của hỏa chu thu tôn, nghe thấy mộ hàn hạ lệnh thì tất nhiên cực kỳ không đành lòng. Nó không nhịn được nghe răng trận mắt. Như hung thần ác sát mà hướng về phía hỏa chú thú tôn rồi rít gào lên một chàng dài Hấp thu à Làm sao ngươi lại không để cho nó hấp thu? Nhưng mà đúng lúc này, hỏa chú thú tôn đột nhiên rãn cả người ra, cười rộ lên một tiếng quái dị trói thai. Ti ti, ti ti chẳng lẽ là ngươi sợ buồn tôn? Thái huyền thiên vực này quả nhiên là thiên vực rắc rưỡi. Loài người nơi này cũng đều là hạ người ti tiện vô sỉ nhu nhược. Không chỉ có ti tiện vô sỉ, hơn nữa lại nhát như chuột. Không ngờ không có can đảm hấp thu toàn bộ sạch sẽ lực lượng linh hồn còn lại buồn tôn. Cái gì? Mộ hàn kinh ngạc trận to hai mắt. Ngoại chứ lúc mới bị lực của tâm thần hắn xâm nhập thì còn gầm rú một hồi. Nhưng sau khi hỏa chu thú tôn này bị lôi vong vây khốn thì liền thủy chung không nói một lời. Thành thật ngoan ngoán mặc cho rượu lòng chân hỏa hấp thu lực lượng linh hồn của chính mình. Nhưng không nghĩ tới sau khi đình chỉ hấp thu thì nó ngược lại bắt đầu phát tác. Chẳng lẽ là tinh thần hỏa chu thú tôn này có chuyện Đột nhiên nhớ ra miêu tả của đại địa ma long về con hỏa chu này, Mộ hàng Đông Dung bừng tỉnh hỏi: "Hỏa chu thu tôn, ngươi lại nhại lắm mồm đủ thứ chuyện, nói không chừng là muốn chọc giận ta. Nếu như ta tức giận, sẽ ra lệnh cho Diệu Long chân hỏa hấp thu toàn bộ lực lượng linh hồn của ngươi, nếu như ngươi hồn phi phách tán, Hắc Diễm Đồ đằng kia sẽ kích động phân thân của Hắc Diễm Ma Tổ giáng xuống. Ma ta và đông đảo loài người ở Thái Huyền Thiên vực đều phải chết ở dưới ngọn lửa Hắc Diễm Ma Linh của Hắc Diễm Ma Tổ. Đây chính là toan tính của ngươi?" Nói xong lời cuối cùng, Mộ Hàn không khỏi cảm thấy buồn cười. Theo đại địa ma long giới thiệu, Hỏa Chu thú tôn thực lực tuy mạnh, nhưng tính tình đã có hơi lệch lạc, cũng có chút cực đoan. Liều Mạng hồn phi phách tán cũng muốn đưa tới phân thân của Hắc Diễm ma tổ, khiến cho kẻ địch cũng không sống được. Loại chuyện điên cuồng này thì nó tuyệt đối làm được. "Ngươi, ngươi!" Hỏa Chu thú tôn lập tức lên dại, tựa hồ phi thường khó có thể tin. Vừa nhìn dáng vẻ của nó, Mộ Hàn liền biết rõ chính mình đại đoàn đúng, lập tức hắn cười híp Hỏa chu thú tôn, thực sự là phi thường đáng tiếc, tính toán của ngươi sẽ thất bại. Ta sẽ giam giữ ngươi đến bên trong tâm cung của ta. Đừng lo lắng cô đơn, nơi đó còn có mấy chục đồng bạn của ngươi năm đó. Cái gì? Mấy chục đồng bạn? Hỏa chu thú tôn nghe rõ ràng ý tứ trong lời nói của mộ hàn mà khiếp sợ rất nhiều. Nó không nhịn được liền khàn giọng hét dầm lên. Nhưng nó còn chưa dứt lời, liền bị một cố kình lực hút cường đại bào phủ. Trong khoảnh khắc, Lực tâm thần của mộ hàn liền lôi cuốn mấy chục đạo anh lôi cùng với hỏa chu thú tôn lao ra khỏi không gian phong ấn. 100 đạo anh lôi. Trong nháy mắt những anh lôi này quay trở lại trong cơ thể thiên anh, một đạo anh lôi cuối cùng rốt cục ngưng tụ luyện ra thành công. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Trong tiếng gầm rú thật lớn, tử hư thần cung đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô số đám mây tím bùng nổ bay ra, cả không gian tâm cung rộng lớn thật giống như biến thành đại dương tím ngắt Sau một khắc, 100 trăm đạo anh lôi vốn đang lặng lặng tới lui tuần tra trợt giống như là máu gà tròi, bắt đầu điên cuồng bổ nhào về khắp tứ phía. Đây như là đột nhiên ném một tảng đá lớn vào hồ nước kiến tĩnh, làm cho bầy cá bị kinh động chạy loạn đâm loạn. Bầy cá bên trong hồ nước bị kinh động, sẽ nhanh chóng lại khả khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng 100 trăm đạo anh lôi bị kinh động, sẽ lại buộc phát ra một cố kinh đạo khủng bố dị thường. Kinh đạo này liền giống như những cơn sóng ngập trời bị cơn lốc phát động, vừa mới xuất hiện Liền hung giữ dập dờn đồng bệnh về khắp tứ phía Cho dù chính là một quả núi cao ngăn cản đường đi của nó Cũng giống như có thể trong nháy mắt liền gì thành đất bằng thẳng Ti Mặc dù là mộ hàn Hắn cũng không nhịn được mà hít một hơi thật sâu Chương 490 Đánh sâu vào vạn lưu cảnh 2 Lúc này hắn từng vận dụng 98 đạo anh lôi vây khốn hỏa chu thu tôn Nhưng kình đạo mà khi đó anh lôi bộc phát ra ngoài so sánh với bây giờ Thì cũng là gặp bậc thầy Nếu như khi đối địch mà anh lôi cũng có thể bày ra lực lượng làm cho người ta sợ hãi như thế, thì coi như là đụng phải cường giả như tư không như ý kia, hắn cũng có tự tin dễ chết. Giữa 100 đạo anh lôi và 98 đạo anh lôi, so sánh chỉ là 2 đạo, uy lực lại là có cách biệt một trời. Trong ý niệm của mộ hàn, hắn không nhịn được mà hơi lo lắng thiên anh không chịu nổi cố kình đạo này đánh sâu vào. Nhưng mà ngay lập tức sau đó, hắn liền phát hiện chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Toán như quả bóng cao su đang thổi phồng rất nhanh, thân hình Thiên Anh đúng là bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Mỗi khi nó bành trướng một phần, cô kình đạo thịnh nộ điên cuồng liền giảm đi một phần. Chỗ cắt giảm kình đạo kia cũng không phải đột nhiên biến mất, mà là bị đám mây tím dày đặc trùng quanh Thiên Anh hấp thụ, cuối cùng đưa tan vào Tử Hư thần cung. Cùng với thân thể Thiên Anh bành trướng đến khi chiếm cứ gần 8 phần không gian tâm cung, thì cô kình đạo kia rốt cục hoàn toàn tan đi. Cảm ứng được tình trạng bên trong không gian tâm cung, Mộ Hàn không nhịn được có chút cảm khái. Tính cho đầy đủ, thời gian hắn dung hợp tử hư thần cung đã có mấy năm. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng không hề hoàn toàn sáng tỏ sự kỳ diệu của tử hư thần cung. Liên vào lúc tâm nghiệm mộ hàn thay đổi thật nhanh thì thân hình vô cùng to lớn của thiên anh kia đã khôi phục nguyên trạng. Nhưng chỉ sau một cái trước mắt, anh lôi đang va đập mọi nơi kia lại khơi dậy một vòng kình đạo khủng bố mới. Vút! Thân hình thiên anh lại bành trướng lần nữa. Vút! Vút! Thân thể thiên anh nhiều lần bành trướng, rồi nhiều lần có rút thu nhỏ lại Ở trong quá trình không ngừng bành trướng và co rút thu nhỏ này, thân mình thiên anh cũng đang tiến hành việc chậm rãi lột xác. Mà tâm tư mộ hàn sau khi trải qua cảm khái ngắn ngủi, dần dần trở nên không hề bận tâm gì nữa. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, kinh đạo kích thích khi 100 đạo anh lôi di động và đập rốt cục bắt đầu suy giảm, biên độ bành trướng của thiên anh cũng tùy thời từ từ giảm nhỏ. Ẩm ầm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Đến khi cố kình đạo do anh lôi kích động sinh ra có khả năng hoàn toàn xem nhẹ bất kể thì trong cơ thể thiên anh đột nhiên trào ra một cỗ lực dồn nén để ép cực kỳ mạnh mẽ đến mức tận cùng, giống như những đạo sóng chiều từ bốn phương tám hướng mãnh liệt vừa đến. Có điều là chỉ trong thời gian ngay mắt, tất cả anh lôi tới lui tuần tra trong không gian liền bị hoàn toàn nén lại, chúng nhanh chóng ngưng tụ thành một đám tròn vành vạnh, nhưng bọn họ đều vẫn tự độc lập Nếu muốn có được viên anh đan thứ hai, nhất định phải hòa tan dung hợp 100 đạo anh lôi vào làm một thể có khả năng bắt đầu rồi. Trong tích tắc này, Mộ Hàn vốn trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Trong đầu theo bản năng hiện lên ý nghĩ như vậy, trong chấp mắt hắn liền vận hành thái hư động thần quyết đến mức tận cùng, chân nguyên trong cơ thể lấy thế rời núi lấp biển tràn vào tâm cung, ập vào trong cơ thể thiên anh, đúng là trùng trùng điệp điệp, vô cùng hào hùng. Trước đây, Mộ Hàn chỉ là như người ngoài cuộc mà quan sát thiên anh đang từ từ làm hao mòn anh lôi để kích thích tình đạo. Mà giờ phút này Mộ Hàn cũng hoàn toàn gia nhập vào quá trình đó. Quá trình ngưng tụ luyện ra anh đan, kỳ thật tựa như luyện chế đan dược. Thiên anh là lò luyện đan, anh lôi là dược thảo, chân nguyên của Mộ Hàn chính là sức lửa. Điều duy nhất không giống nhau chính là, luyện chế đan dược cần tiến hành không chế đối với sức lửa mạnh yếu. Chỉ cần hơi không thận trọng thì lò luyện đan sẽ bị nổ tung, dược vật bị tổn hại, thậm chí có khả năng tạo thành thương tật đối với dược sư luyện chế đan dược. Mà ngưng tụ luyện ra anh đan Thì chỉ cần điều động chân nguyên để tiến hành không ngừng rèn luyện, rèn luyện, lại rèn luyện đối với anh lôi. Cho đến khi anh lôi hoàn toàn dung hợp hòa tan vào cơ thể là được. Cả quá trình này xem ra đơn giản, hơn nữa không có bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng mà nhu cầu đối với chân nguyên lại đạt tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Chân nguyên chỉ hơi không đủ, liền có khả năng thất bại trong găng tấp. Nhưng mà đối với điều này trái lại mộ hàn tuyệt không lo lắng. Sau khi ngưng tụ luyện thành công đạo anh lôi thứ 100, Thái tiêu thần tinh còn có một nửa. Mộ Hàn tin tưởng, một nửa thần tinh còn lại này cũng đủ chống đỡ đến khi viên anh đàn thứ hai xuất hiện. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Trong cơ thể thiên anh, chân nguyên kích động, khiến cho tiếng gầm rú liên miên không dứt. Tâm thần mộ Hàn hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, quần quần không ngừng mà điều động chân nguyên lại đây. Đến khi chân nguyên sắp sửa kiệt sức thì mộ Hàn lại lập tức hút lấy, rồi luyện hóa thần lực gần chứa trong thái tiêu thần tinh Làm cho chân nguyên tiến vào bên trong thiên anh từ đầu đến cuối duy trì được trạng thái tràn đầy mà hào hùng. Có lẽ là mấy ngày. Lại có lẽ là hơn 10 ngày sau. Anh lôi rốt cục bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Đầu tiên là hai đạo anh lôi hòa tan vào làm một thể. Tiện đà là 4 đạo, 8 đạo, 16 đạo. Cùng với thời gian trôi qua, tốc độ anh lôi dung hợp trở nên càng lúc càng nhanh. Hiện tại đã có tin tức về mộ hàng trưa. Thành vô cực, tầng 9 đăng thiên tháp. Tiêu dịch tiên đột nhiên mở mắt. Ở mấy thức đối diện, tiêu tố ảnh thức tha duyên dáng đã đi tới. Nàng ngồi xếp bằng trên bộ đoàn. Vẫn không có. Tiêu tố ảnh như mày. Trước đây 3 tháng còn có thể liên lạc với hắn. Nhưng mà hơn 2 tháng gần đây vẫn không có hồi âm của hắn. Trước khi mộ hàn rời khỏi thành vô cực, tiêu tố ảnh liền tặng một quả âm dương tâm giám cho hắn. Âm dương tâm giám này là một loại đạo khí cao phẩm dùng để truyền lại tin tức ở cự ly dài Hai quả thành một tổ, cũng khá là quý. Chỉ cần khi ly biệt thì cho dấu vết tâm thần ở lại bên trong, sau đó mỗi bên mang theo một quả ở trên người thì mặc dù là cách xa mấy vạn dặm, hai người cũng có thể tùy thời liên lạc được với nhau. Trong vòng nửa tháng, nếu như hắn vẫn chưa trở lại, có thể sẽ không theo kịp đi tới xâm la giới. Tiêu dịch tiên đầu tiên là lắp đầu, nhưng lập tức lại gật đầu cười một tiếng. Không đi xâm la giới cũng tốt, lần tham gia hành động này có hơn 10 người. Không chỉ có tư không như ý của Vũ Long Thiên Tông sẽ đi. Học trưởng Lê Qua của Lê Tộc ở Bắc Hải nghe nói cũng sẽ tham gia. Mấy tháng trước, Mộ Hàn giết chết mấy vị trưởng lão của Vũ Long Thiên Tông và Lê Tộc ở Bắc Hải. chương 491, đánh sâu vào vạn lưu cảnh. 3. Nếu mà hắn cũng gia nhập vào trong đội ngũ, nhất định sẽ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Tư Không Như Ý và Lê Qua. Xâm la giới nguy hiểm vô cùng, mặc dù là ta, cũng không nhất định có thể lúc nào cũng quan tâm cho hắn. Chỉ một sơ suất, hắn liền có khả năng vứt bỏ tính mạng. Sáu tên cường giả vạn lưu cảnh đột nhiên chết đi, cho dù Vũ Long Thiên Tông và Lê tộc ở Bắc Hải giấu giếm như thế nào, cũng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được nổi tiêu dịch tiên thân là tổng chủ Vô Cực Tiên Tông. Đối với chuyện phát sinh mấy tháng trước tại bên ngoài thành Liệt Sơn Việt Quốc, lão cũng có nghe thấy. Lần đầu biết được tin tức này thì lão vẫn còn kinh hãi rất lâu. Tiêu Tố ảnh cười nói: "Phu thân, với thực lực bây giờ của Mộ Hàn thì có lẽ không chiến thắng được Tư Không Như Ý hoặc Lê Qua. Nhưng hai người bọn họ muốn giết chết Mộ Hàn." Lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Loại chuyện này có lẽ không thích hợp để nói cho lắm. Tiêu dịch tiên mỉm cười, hỏi. Nha đầu, việc tu luyện Bắc Minh thần dẫn kiếm trận của ngươi như thế nào rồi? Nhiều nhất nửa năm liền có thể hoàn toàn tu luyện thành công. Tiêu tố ảnh ngay vậy, gương mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Hồi đó khi trấn áp Hắc Ma thần thú bên trong không gian phong ấn, nàng nghị ép buộc phải thi triển Bắc Minh thần dẫn kiếm trận đã làm chấm rất nhiều tiến độ tu luyện loại công pháp này. Nói cách khác, Mấy tháng trước nàng liền có thể tu luyện đến cảnh giới lại thành. Hảo! Hảo! Tiêu dịch tiên vừa lòng cười to. Sau đây một năm, Trần Vũ Thánh Sơn sẽ tổ chức chân Võ Thánh Hội để chọn lựa đệ tử. Chờ khi phụ thân trở về từ sâm la giới, liền lập tức đưa ngươi đi tới xích thành thiên vực. Có bác Minh Thần dẫn kiếm trận trong tay, ngươi nhất định thành công. Vâng, phụ thân. Tiêu tố ảnh gật đầu, trong mắt nhung không nhịn được toát ra một vẻ say mê. Nhưng chỉ chốc lát sau đó. Bóng dáng rông ròng cao của mộ hàn đột nhiên hiện ra ở trong đầu. Viên thứ hai anh đàn, thành. Cuối cùng hai đạo anh lôi đã hoàn thành dung hợp. Trong bụng tiên anh, viên anh đàn thứ hai rốt cục ngưng tụ luyện ra thành công. Nó tròn vành lạnh, tỏa ra một vầng ánh sáng lấp lánh màu tím rực rỡ. Cảm thụ được lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong viên anh đàn kia, trong lòng mộ hàn không nhịn được có chút kích động. Đột phá vào vạn lưu cảnh, đúng là lúc này. Trong ý niệm của mộ hàn... Viên anh đan thứ hai giống như là mở ra một chỗ lổ hồng trong con đê, lực lượng ẩn chứa bên trong lập tức gào thét trào ra. Cố lực lượng này vừa xuất hiện, liên tức thì nhanh chóng dung hợp hòa tan cùng chân nguyên. Cường độ chân nguyên trong cơ thể mộ hàn sau khi dừng lại một đoạn thời gian, đúng là lại bắt đầu tăng lên một lần nữa. Rắc! Cùng thời khắc đó, viên anh đan ở ngay bên cạnh cũng nhận được dẫn dắt. Cái ao mệnh tuyển kia vốn đang tĩnh lặng tựa như đột nhiên hóa thành một nồi nước nóng đang ở trên bếp lửa rừng rực Trong ngáy mắt nó liền bắt đầu sôi sùng sụp, bên trong anh đàn bắt đầu khởi động tịch liệt. Nó kích thích từng đợt âm thanh trong trẻo mà dày đặc, như mưa rơi trên lá chuối, như trâu rơi xuống bàn ngọc. Trong mơ hồ, tận đấy lòng mộ hàn đột nhiên nổi lên một loại cảm giác kỳ dị. Hai viên anh đàn kia thật giống như nối liền nhau ở một chỗ. Bên trong viên anh đàn mới lại cũng từ từ tích tụ sản sinh ra mệnh tuyển sôi sùng sụp. Viên anh đàn thứ hai, thành. Cuối cùng hai đạo anh lôi đã hoàn thành dung hợp. trong bụng thiên Anh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 Cường độ chân nguyên trong cơ thể mộ hàn sau khi dừng lại một đoạn thời gian, đúng là lại bắt đầu tăng lên một lần nữa. Hai ao mệnh tuyển sôi cuồn cuộn kịch liệt, ở trong bụng thiên anh liền giấy lên thanh thế lớn hơn nữa. Không tốt. Đống dưng, trong lòng mộ hàn thất thần giật thột một cái. hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chính mình có được hai viên anh đan, hai nơi mệnh tuyển. Chỉ có hai nơi mệnh tuyển này đều biến đổi thành vạn lưu thì mới có thể thực sự đạt tới vạn lưu cảnh. Đây là điều có ý nghĩa xấu. Bởi vì so sánh với các tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên khác thì chính mình trong quá trình đột phá đến vạn lưu cảnh sẽ có khó khăn gấp bội. Cũng may có 6 cái tâm cung vạn lưu cảnh, còn có thái tiêu thần tinh. Tâm thần của mộ hàn an tâm một chút. Cũng không lâu lắm, lực lượng trào ra từ bên trong viên anh đan thứ 2 xuất hiện xu thế suy giảm, mà xu thế cường độ chân nguyên tăng lên chính là bất chợt dừng lại. hiển nhiên lại lần nữa đạt tới giới hạn có khả năng tăng lên mất rồi. Nhưng mà đúng lúc này, Mộ hàn lại rốt cục cảm ứng được trong cơ thể thiên anh có một đạo bích trướng, lớp ngăn, vô hình tồn tại. Đạo bích trướng vô hình này, tựa như đặt chắn ngang một quả núi lớn giữa mệnh tuyển thất trọng thiên và vạn lưu nhất trọng thiên. Chỉ cần bổ vỡ quả núi lớn này ra, là đường đi có thể trở nên thoáng đãng Cuối cùng là đến đây đi. Mộ hàn vui mừng, ý niệm vừa động. Một cái tâm cung vạn lưu nhị trọng thiên liền bay ra từ bên trong bá vương điện. Vút. Thiên anh há miệng một cái, liền nuốt Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Công pháp vừa vận chuyển, giống như là kho hàng chất đống mấy vạn cân thuốc nổ đột nhiên bị điểm lửa, tâm cung trong chớp mắt nát vụn. Kinh đạo hào hùng mà hùng giữ vừa ra mánh liệt, chúng bắt đầu tàn phá bừa bãi ở trong bụng thiên anh. Tâm cung vạn lưu cảnh hận chứa lực lượng linh hồn rồi rào. Một khi nó nổ tung, lực lượng kích thích ra sẽ to lớn tới cực điểm. Nếu như là tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên, Cho dù có được năng lực hút lấy tâm cung người khác thì cũng tuyệt không dám làm ra những chuyện điên cuồng như vậy ở bên trong tâm cung của mình. Vào thời điểm tâm cung của cường giả vạn lưu cảnh bị nát bấy, trong nháy mắt kình đạo buộc phát ra ngoài tuyệt đối có thể làm cho tâm cung của tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên sụp đổ mấy lần. Nhưng mộ hàn có tử hư thần cung và thiên anh làm hậu thuẫn, nên hắn hoàn toàn không hề kiêng nghề e dẹ như vậy. Dầm dầm rầm Trong thời gian ngắn ngủi chỉ hoành khắc, Tầng bích trướng vô hình kia trong cơ thể thiên anh liền bị kinh đạo do tâm cung bột phát ra ngoài hung hăng đánh sâu vào trăm ngàn lần. chương 492, tuyển dũng vạn lưu. Phang, Phang, Phang, Phang, Phang, Trong chấp mắt, tâm cung vạn lưu cảnh thứ hai bị thiên anh nuốt vào trong bụng. Nó lại nổ tung mánh liệt. Kinh đạo tâm cung bùng nổ vừa rồi kia còn chưa tiêu tan hết, thì lại là một tầng kinh đạo khủng bố nữa bao phủ lên trên. Phang xanh xanh xanh xanh xanh cái tâm cung vạn lưu cảnh thứ ba nộitung tung. xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh cái thứ tư cái thứ năm cái thứ Sáu trong trước mắt Sau cái tâm cung của cường giả vạn lưu cảnh lê tộc ở Bắc Hải và Vũ Long Thiên Tông đã hoàn toàn nổ nát bấy. Trong bụng thiên anh phản phất đang nổi lên cơn lốc cấp 12. Giống như cơn sóng phong ba mãnh liệt mênh ngông, kinh đạo trồng chất đánh sâu vào tầng bích chướng vô hình kia. Chỉ một thoáng, tiếng nện kịch liệt đã vang lên ẩm ẩm. Dưới những đợt công kích mãnh liệt như thế, tầng bích chướng vô hình kia trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ mong manh. Nó giống như một chiếc thuyền con trong sóng biển cuộn Do sóng gió phát động mà càng không ngừng nghiêng ngả lắc lư, tựa hồ lúc nào cũng đều có khả năng hoàn toàn vỡ tan. Có điều là, cho dù tròng trành rung động kịch liệt đến đâu, nó lại trước sau vẫn có thể làm cho vị trí của mình được thẳng lại, nhiều lần từ trong cơn cực kỳ nguy hiểm lại nẽ tránh qua được một kiếp. Quả nhiên vẫn còn kém một chút. Mộ hàn mặc dù sớm có dự liệu, nhưng lại vẫn không nhịn được mà cảm thấy ngạc nhiên. Khi một người mệnh tuyển Thất Trọng Thiên có được hai cái mệnh tuyển thì lực lượng cần thiết lúc đột phá vào Vạn Lưu cảnh đúng là xa vượt xa tổng lực lượng cần thiết của hai tu sĩ mệnh tuyển Thất Trọng Thiên đột phá vào Vạn Lưu cảnh. Đến ngay cả toàn bộ lực lượng bộc phát ra ngoài của 6 cái tâm cung Vạn Lưu cảnh cũng không đủ sức để phá tan đạo chướng ngại vật kia. Mới hai viên anh đan thì đã như thế, sau này kết thành 3 viên, 4 viên, thậm chí là 9 viên anh đan thì lực lượng cần thiết sẽ phải khổng lột như thế nào đây? Chỉ là suy nghĩ một chút, mộ hàn liền cảm giác có hơi khủng bố. Nhưng mà, giờ phút này còn không phải lúc để quan tâm đến việc này. Sau cái tâm cung của cường dạ vạn lưu cảnh không đủ, mộ hàn còn có thái tiêu thần tinh. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong ý niệm của mộ hàn, tâm cung dung chuyển mạnh mẽ, thần lực lại tách ra từ bên trong thái tiêu thần tinh như dòng nước chảy rồi điên quầng mà chuyển hóa thành chân nguyên để rót vào bên trong thiên anh. Giờ phút này, Lực lượng buộc phát ra ngoài của 6 cái tâm cung cũng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, vẫn còn kịch liệt chấn động. Nay lại thêm dòng chân nguyên mới luyện hóa ra cùng gia nhập đi vào, làm cho những cơn sóng bắt đầu giấy lên trong bụng thiên anh kia lập tức trở nên càng kịch liệt hơn. Tân bích chướng vô hình kia cũng tức thì bắt đầu run rời kịch liệt. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Chân nguyên khởi nguồn từ thái tiêu thần lực liền giống như một cọng rơm dạ cuối cùng đẻ gục con lạc đà. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, dưới một đạo sóng cồn mảnh liệt đánh sâu vào, tầng bức chướng vô hình kia liền giống như miếng băng mỏng rơi xuống trên mặt đất dưới ánh mặt trời nóng bỏng, trong nháy mắt đã chia năm xẻ bảy, tiếp theo liền biến mất hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ trong tích tắc, hai ao mệnh tuyển đang sôi sùng sụp kia lại hóa thành hàng vạn dòng nước thật nhỏ. Anh đàn phóng ra như tia chớp, sau khi chui ra khỏi thiên anh rồi lại lần lượt ngưng tụ bên trong tử hư thần cung đã bắt đầu dung hợp chung một chỗ cùng đám mây tím dày đặc chung quanh kia. Điều đó làm cho bên trong không gian tâm cung bắt đầu điên cuồng phun trào như những ngòi nước. Ngay sau đó, liền có hai cột khí tức xù xì to lớn màu tim tím bước dựng lên, chỉ trong khoảnh khắc liền đã tràn ra khỏi thân thể của mộ hàn, xuyên thấu hắc ma điện, bay thẳng hướng trời cao. Đến khi hai cột khí tức màu tím tím kiêng ngưng tụ mà thành cây trụ lớn dựng lên đến vạn thức trên trời cao thì từ mỗi cái cột lại có vạn đám mây tím quần quận không ngừng bùng nổ lan ra. Tuyền Dũng Văn Liêu Cái này chính là dị tượng hay xuất hiện khi mà có tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên đột phá đến vạn lưu cảnh. Hai cây cột trụ khổng lồ đã bùng nổ xuất ra những đá mây tím hòa lẫn vào bầu trời cao. Trong nháy mắt chúng đã bao phủ cả một vùng văn thước, màn trời vốn đen ngòm lại bị đám mây tím này đột nhiên thoáng hiện này chiếu dọi đến giống như ban ngày. Cho dù là cả khu rừng ú ám đen xì chung quanh hắc ma điện phía dưới kia thì cũng là nhìn rõ từng ly từng tí Tình trạng khác thường như vậy, vào ban đêm càng có vẻ cực kỳ chói mắt tuyển Dũng và lưu. Lại có tu sĩ đột phá đến vạn lưu cảnh, nhưng lại là hai người. Phương hướng kia hình như là ám dạ hạc gốc. Ở trong dãy núi cách đó mấy trăm dặm, từng đạo bóng dáng đua nhau bay dựng lên. Khi nhìn về hai cột trụ lớn của vầng ánh sáng lấp lánh chói mắt rực rỡ màu tím ở xa xa kia thì đều là vô cùng kinh ngạc. Nơi này chính là tổng bộ của Thiên Kiếm Tông. Tại Thái huyền Thiên Vực, Thiên Kiếm Tông mặc dù không so sánh được với tứ đại Thiên Tông, nhưng cũng là một tông phái có thực lực không nhỏ Sau khi hai cây trụ lớn màu tim tím lớn kia xuất hiện, cơ hồ toàn bộ đệ tử Thiên Kiếm Tông đều bị kinh động. Tu sĩ vô cảnh chỉ có thể đứng ở trong núi ngắm nhìn, nhưng mà tất cả tu sĩ đạo cảnh đều sông lên trời cao. Thiên Kiếm Tông bao gồm cả vị tông chủ cũng chỉ có 3 vị cường giả vạn lưu cảnh. Nhưng giờ phút này ở trong ám dạ hạp cốc cách Thiên Kiếm Tông chỉ có mấy trăm dặm đã có hai người đồng thời đột phá đến vạn lưu cảnh. Điều này không thể không làm bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên. Ở phụ cận thiên kiếm tông lại vẫn còn ẩn nút được hai vị cường dài như vậy sao? Vèo, vèo, vèo. Giữa trốn núi non trùng điệp, lại có ba bóng người phóng lên cao. Đó là một người thân hình nhỏ thấp, là ông lão mặc áo bảo cho. Một người nữ nhân trung niên mặt dài như mặt ngựa và một nam nhân áo đen tóc hoa dâm, mặt mũi lại trẻ trung dị thường. Ra mắt tông chủ, ra mắt đàm trưởng láo, nguyên trưởng lão Ba người vừa xuất hiện, tất cả những đệ tử thiên kiếm tông này tất cả đều ngâm miệng cả vùng không trung này thoáng chốc liền yên tĩnh trở lại. Nhưng ngay sau đó, mọi người liền đều một mực cung kính không mình hành lễ. Ông lão mặc áo bảo cho này là tông chủ Thiên Kiếm Tông phó trung, nữ nhân mặt ngựa là trưởng lão Đàm thải, mà nam nhân áo đen kia chính là trưởng lão Nguyễn Cố, ba người đều là cường giả vạn lưu cảnh. Trên mặt phó trung, Đàm thải và Nguyễn Cố đều lộ rõ sự kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu, liền không dừng lại chút nào mà nhằm hướng hai cây cột trụ to lớn cung di lò màu tím kia để chạy đi như bay. Chương 493, âm yêu. Đối với cường giả vạn lưu cảnh mà nói, cử li mấy trăm dặm chỉ thoáng cái đã lướt qua. Bọn họ lại ở bên trong hắc ma điện. Phát hiện hai cột khí tức xù xì to lớn màu tim tím đúng là khởi nguồn từ hắc ma điện, vẻ kinh ngạc hiện ra trên mặt ba người phó chung, đàm thải và Nguyễn cố càng đậm. Chuyện như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cũng không biết là từ nơi nào chạy tới hai tu sĩ, lại chạy đến trong phạm vi thiên kiếm tông chúng ta để đột phá vào vạn lưu cảnh. Đàm thải có chút kinh ngạc. Thông thường tu sĩ mệnh truyền thất trọng tiên khi đột phá vào vạn lưu cảnh, nhất định sẽ tiến hành ở trong khu vực tuyệt đối an toàn. Bởi vì trong quá trình đột phá, một khi đã bị quấy nhiều thì rất có thể sẽ bị thất bại trong gang tấc. Hơn nữa trong vòng mấy ngày sau khi đột phá, tu vi sẽ phi thường không ổn định, nếu như bị kinh động thì càng có khả năng bị cản trả. Đàm sư muội, Nguyễn sư đệ, các ngươi chẳng lẽ không hề phát hiện hai đạo khí tức kia nằm cách nhau phi thường gần sao? Phó Trung đột nhiên mở miệng, Sắc mặt chăm chú. À. Đàm Thải và Nguyễn Cố nghe vậy, cũng không tránh khỏi được ngây người sừng sốt. Tức thì, hai người liền không nhịn được giật mình la lên thất thanh, trong đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên quá mức. Sau khi được phó chung nhắc nhở, bọn họ mới đột nhiên ý thức được một vấn đề mà chính mình từ lúc mới bắt đầu liền xem nhẹ. Cự ly giữa hai cây cột trụ to lớn màu tím không ngờ lại phi thường nhỏ, cách xa nhau chỉ sợ còn không đến một thước. Hơn nữa, ở chỗ ngọn nguồn phía dưới cùng Cự ly giữa hai cột khí tức càng là nhỏ đến quá mức, xem ra giống như là gắt gao kề cận cùng một chỗ. Nhưng chỉ trong tích tắc, bọn họ liền phát hiện chính mình đã nhầm rồi. chỗ ngọn nguồn của hai đạo khí tức kia cũng không phải xem ra giống như kề cận chung một chỗ, mà là hoàn toàn nối thông nhau chặt chẽ. Dị tượng chia nhau tạo ra hai cột khí tức màu tim tím tuyển dũng và lưu, lại là cùng một loại nguồn gốc. Trong hắc ma điện đang đột phá đến vạn lưu cảnh không phải hai người, mà là một người. Nguyễn Cố không thể tưởng tượng nổi khe khẽ lên tiếng nhưng lập tức lại lắc đầu mắc cười. Không có khả năng, không có khả năng, nếu mà là một người như thế, thì thể hiện ra tuyệt đối không phải là hai đạo dị tượng tuyển dũng và lưu. Mà nếu quả là hai người đồng thời đột phá, khí tức nhất định sẽ bài xích lẫn nhau, vậy làm như thế nào liền lại ở chung một chỗ. Đến cuối cùng, trên khuôn mặt Nguyễn Cố kia đầy vẻ thần sắc bù mịt. Đi, vào xem. Một lát sau, Nguyễn Cố phút chốc liền thức tỉnh lại. Theo tiếng nhìn sang, lại thấy phó trung Quả quyết chỉ hướng lối vào hắc ma điện được đám mây tim chiếu giỏi đến rõ ràng dị thường phó sư huynh, như vậy không tốt lắm Nguyễn cố Trần chờ nói vào lúc mệnh Tuyuyền phân chia thành dòng vạn lưu bên trong tâm cung Đúng là thời điểm tu sĩ yếu tốt nhất cũng là lúc cảm ứng nhạy cảm nhất nếu mà hiện tại đi vào chắc chắn sẽ tạo thành quáy nhiêu rất lớn đối với hai vị tu sĩ bên trong kia linh hồn bọn họ và tâm cung rất có thể bởi vậy mà bị cắn trả lựa chọn đột phá tại ám dạ Hắc gốc bị cắn trả cũng là tự chuốc vạ vào mình Phó Trung cười lạnh nói. Sau khi nỗi kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, đàm thải cũng đã phục hồi tinh thần lại. Trên gương mặt ngựa hiện ra nụ cười hung ác. Cho dù bên trong chính là một người hay hai người. Nhưng có thể khi đột phá vạn lưu cảnh thì làm xuất hiện tình trạng khác thường như vậy. Lai lịch chỉ sợ không phải tầm thường. tu sĩ như vậy, trên người nhất định mang theo không ít báo vật quý giá. Lúc này tiến vào hắc ma điện, lấy thực lực ba người chúng ta, thực nhẹ nhàng liền có thể cướp lấy báo vật. Những chuyện giết người cướp của. Bọn họ lúc tuổi còn trẻ cũng không ít lần làm. Nhưng sau khi Tu Vi đạt tới vạn lưu cảnh, những món đồ thông thường bọn họ cũng nhìn không ứng ý, nên rất ít khi lại ra tay. Mà nay bên trong hắc ma điện này xuất hiện tình trạng khắc thường, khiến cho tâm tư phó chung và đàm thải lập tức trở nên bắt đầu dục dịch. Cái này, Nguyễn Cố vẫn còn là có hơi ngần ngữ. Phó chung cười híp mắt thuyết phục. Nguyễn Sư Đệ, không phải lo lắng, trong ám dạ hạp cốc này không phải có mấy con manh thú vừa mới đột phá đến vạn lưu cảnh sao. Chờ sau khi giải quyết ra hỏa bên trong, chúng ta lập tức bắt giữ manh thú kia mang lại đây rồi ném bảo. Sau này cho dù có người đến đây điều tra, cũng sẽ chỉ tưởng là manh thú xông vào, do bị quấy nhiễu mà cắn trả tới chết. Nhưng mà, có thực sự muốn động thủ hay không, còn phải nhìn qua một chút xem bên trong hắc ma điện có cường giả vạn lưu cảnh khác ở bên bảo vệ hay không. Phó sư huynh, chủ ý này tốt đấy. Ngân ngừ ngân ngừ. Trong khi nói thì thân hình phó chung và đám thải đã đáp xuống. Nguyễn Cô thấy thế cũng bất chấp do dự mà lập tức đi xuống theo. Trong khoảnh khắc, ba bóng người đã lần lượt rơi trên mặt đất. Chỉ là hơi hơi dừng lại, quay sang Đàm thải và Nguyễn Cô mà đưa mắt ra hiệu một cái, Phó Trung đã bước qua cánh cửa đi vào trong điện trước. Đàm thải và Nguyễn Cố lướt nhau, lập tức theo vào. Vừa vào trong điện, đám mây tím sáng lạ liền choán đầy tầm mắt của ba người Phó Trung. Họ chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy ở ngay bên cạnh pho tượng điều khắc hỏa chu thú tôn to lớn kia có một người thiếu niên 17-18 tuổi tuấn tú dị thường đang lặng lặng ngồi. Hai cột khí tức to lớn màu tim tím kia lại tất cả đều là bắt nguồn từ thân hình hắn. Thật trẻ tuổi. Chẳng lẽ hắn có hai cái mệnh tuyển. Thật sự chỉ có một người. Phó Trung, Đàm Thải và Nguyễn Cố lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời kinh ngạc đến kêu thành tiếng. Chẳng những kinh ngạc với tuổi trẻ của hắn, càng kinh ngạc vì từ trên thân thể hắn xuất hiện tình trạng khác thường. Nhưng mà chỉ sau một cái chấp mắt, trên mặt Phó Trung và Đàm Thải liền toát ra dáng điệu mừng như điên. Đến ngay cả Nguyễn Cô cũng là một dáng dấp như thể tim đang đập thỉnh thịch. Bên trong hắc ma điện này, ngoại trừ ba người bọn họ và thiếu niên kia ra, đúng là không còn có người nào khác. Tình trạng tuyển dũng vạn lưu khác thường xuất hiện trong thời gian dài như vậy, mà cũng không có người khác lại đây. Hiển nhiên ở phụ cận cũng không có cường giả vạn lưu cảnh bảo vệ thiếu niên kia. Giải quyết một vị tu sĩ như vậy, tuyệt đối có khả năng làm được với tình trạng thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa, thiếu niên kia mới trẻ tuổi như thế liền có thể đột phá đến vạn lưu cảnh Rất có khả năng là một trong số đệ tử ưu tú nhất của tứ đại thiên tông, đáo vật mang theo trên người tất nhiên không phải số ít. Động thủ. Phó Trung hít một hơi thật dài, đột nhiên mây tay, làm ra tư thế các cổ. Sau một khắc, ba cố khí tức điên cùng mãnh liệt liền bùng nổ lan ra từ trong cơ thể bọn họ. Chương 494, giao tâm cung ra đây. Sự yên tĩnh bên trong hắc ma điện này lập tức bị phá bỏ. Cảm giác bị đẻ nén sinh ra bởi vì ba baũ khí tức kia tựa như những cơn sóng ngập trời mà cuồn cuộn đi về hướng thiếu niên bên cạnh pho tượng điều khắc kia đánh tới cùng cảm giác bị đè nén kia còn có ba người pho trùng đàm thải và nguyên cố bóng dáng của bọn họ giống như tên rời cung chỉ trong nháy mắt đã rút cự ly ngắn lại đến mấy chục thước trong trước mắt ba người cực có ngầm hiểu đã đồng thời vây tay tức thì ba đạo kiếm khí sắc bén màu đen xanh lá cây xanh ra trời dài mười mấy thước bắn nhanh ra từ trong chỉ của bọn họ Chúng lại như giống như sao băng mà chém về phía hai cột trụ màu tím nối thông nhau kia. Cái gì? Bên cạnh pho tượng điêu khắc, mộ hàn đột nhiên mở mắt. Một người vạn lưu tứ trọng thiên, hai người vạn lưu tam trọng thiên. Liếc nhìn qua ba hình bóng kia cùng với phương hướng kiếm khí công kích, mộ hàn trong lúc thay đổi ý nghĩ đó liền đã đoán được ý đồ của bọn họ. Nhằm lúc chính mình đang xuất hiện dị tượng tuyển dũng vạn lưu thì động thủ, đơn giản là muốn khiến cho chính mình bị lực lượng cắn trả. Như vậy... Bọn họ có thể muốn làm gì thì làm mà vẫn không cần lo lắng lưu lại dấu vết. Dám động thủ đối với ta. Trong lòng Mộ Hàn cười lạnh, hắn đột nhiên vươn vai dựng lên. Viêm Long Phá Thiên Kích, Vũ Minh Phù Ba Đao và Động Huyền Thiên Hồn Thai đồng thời loẹt ra khỏi tâm cung, gào thét bay đi. Nếu như là tu sĩ khác, ở trong dạng thời gian này mà bị quá nhiễu, phỏng đoán thật sự sẽ bởi vì lực lượng cắn trở mà bị thương nặng. Đáng tiếc là bọn họ lại tìm nhầm đối tượng. Với linh hồn và lực tâm thần vô cùng cường đại của Mộ Hàn, Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế lực lượng trong cơ thể của mình. Mộ Hàn biết ba người này đột nhiên tiến vào Hắc Ma Điện, nhất định là bị dị tượng thể hiện ra trong cơ thể của mình dẫn dắt đến. Mặc dù mộ Hàn cũng không nhận ra bọn họ, nhưng nếu bọn họ dám ra tay, vậy thì sẽ phải lưu lại toàn bộ tâm cung rồi hay nói sau. Loại thuốc bổ tự mình đưa lên cửa, không nên bỏ phí hoài. Trong lúc chớp lửa đá chạy cắt bay, ba món đạo khí siêu phẩm liền cùng chém về phía ba đạo kiếm khí màu tím tơ lớn kia rồi va vào nhau. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Trong những tiếng nổ đi đùng kịch liệt, ba đạo kiếm khí đen, xanh lá cây, xanh ra trời đang đánh đến mãnh liệt, lại trong nháy mắt tan thành mây khói. Về phần áp lực mạnh mẽ song hành đến cùng kiếm khí này, lại càng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho mộ hàn. Chúng chỉ là như làn gió nhẹ lướt qua bên cạnh người mộ hàn mà thôi. Mộ hàn! Đúng vào lúc này! Phó Trung lại đột nhiên quát to lên! Trên mặt trong nháy mắt trở nên kỳ dị cổ quái cực kỳ, cũng không biết là bởi vì kích động hay là khiếp sợ. Sư Minh, hắn chính là mộ hàn mà Huynh nhắc đến. Hắn chính là mộ hàn đoạt được ngôi vị đứng đầu Thiên Tông Võ Hội. Hắn thật có vài món đạo khí siêu phẩm. Đàm Thải và Nguyễn Cố đều lấy làm kinh hãi. Không sai, hiện tại hắn vận dụng 3 món đạo khí này, có hai kiện chính là đạo khí siêu phẩm thắng cuộc từ trong tay cơ vân thiển của Vũ Long Thiên Tông. Phó Trung nói với tốc độ cực nhanh. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú mấy món đạo khí như vu minh phù ba đào kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Hồi đó khi tổ chức thiên tông võ hội thì Lao từng mang theo một số đệ tử thiên kiếm tông đi tới thành vô cực quan sát, đối với mộ hàn có được đông đảo đạo khí siêu phẩm thì hâm mộ không thôi. Chỉ vì mộ hàn xuất hiện ở ám dạ hạp cốc này quá mức ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa hồi đó mộ hàn mới chỉ là mệnh tuyển tam trọng thiên. Hiện nay cũng không đến một năm liền đột phá đến vạn lưu cảnh, Tốc độ tu luyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên vừa rồi khi mới vào điện thì mặc dù có cảm giác thiếu niên đối diện nhìn quen mắt, nhưng lão lại cũng không hề liên tưởng đến Mộ Hàn ở Thiên Tông Võ hội kia. Cho đến khi Viêm Long phá thiên kích và Vu Minh phủ ba đào kia xuất hiện ra, lão mới đột nhiên xác nhận. Mộ Hàn này tuyệt đối là một kho báu lớn. Hiện nay kho đáo này đột nhiên đi tới trước mặt mình. Nếu như không lấy ra toàn bộ đáo vật cất giấu bên trong thì đó chẳng phải là rất xin lỗi chính mình. Trong lúc nhất thời, Phó Trung mừng rỡ như điên. Đàm Thải và Nguyễn cố sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, trên mặt cũng đều không tự chủ được mà lộ ra vẻ mừng như điên. Hiển nhiên cũng là có được đồng dạng ý nghĩ. Với Phó Trung, ngươi lại nhận ra ta. Mộ Hàn có chút bất ngờ, nhưng không có gì kinh ngạc quái lạ. Trong thiên tông võ hội, có không biết bao nhiêu tu sĩ từ các nơi Thái huyền thiên vực đã đến thành vô cực quan sát tỉ thí. Hắn liên tục chiến thắng các tu sĩ vạn lưu cảnh như văn nhân tinh lược, cơ văn thiện. Lấy tu vi mệnh tuyển tam trọng thiên mà đoạt được ngôi vị đứng đầu võ hội, tuyệt đối chính là nhân vật lúc ấy có biểu hiện sáng chói đập vào mắt nhất. Bởi vậy mà số người nhận ra hăn đếm không hết. Không sai. Phó Trung hít một hơi thật dài, nghe răng cười nói. Mộ hàn, ngươi vừa mới đột phá đến vạn lưu cảnh, tu vi cực không ổn định. Vừa rồi đồng thời thao tác ba món đạo khí ngăn cản chúng ta công kích, nói vậy đã đạt tới cực hạn của ngươi chứ. Nếu như lại tiếp tục găng sức, phòng đoán trả mấy chốc ngươi sẽ lọt vào cán l Mộ Hàn híp mắt, từ chối cho ý kiến. Trong trớ mắt, Phó Trung lại cười híp mắt nói tiếp: "Hiện tại, lão phu có đề nghị rất tốt. Chỉ cần ngươi giao ra ba món đạo khí này cùng với tất cả đan dược, đạo khí giấu ở bên trong tâm cung cho chúng ta, ba người chúng ta lập tức rút lui khỏi Hắc Ma Điện, để ngươi tiếp tục củng cố vững chắc tu vi, tuyệt không quấy nhiễu ngươi nữa. Muốn đạo khí và đan dược của ta." Mộ Hàn cảm thấy tức giận, ba tên già hỏa này thật đúng là to gan lớn mật. Về phần đối phương nói những lời này, cũng chỉ có thể đem đi lửa trẻ con. Nếu như hắn thực sự giao hết đồ ra ngoài, chỉ sợ tiếp theo bọn họ sẽ đọc thủ. Đạo khí và đan dược của ta liền ở chỗ này, nếu như các ngươi có bản lãnh, thì cứ việc lấy đi. Nói như vậy là ngươi không muốn giao. Phó Trung Nụ cười phút chốc tắt lịm, sắc mặt sầm xuống. Sư Vinh, chúng ta nhanh chóng đọc thủ. Giết hắn, sau đó có thể lấy hết được đồ của hắn vào tay. Đang thải khẩn cấp khó dần nổi hết lớn. Vừa rồi bọn họ ra tay chỉ nhằm vào hai cột trụ khí tức màu tím mà không phải bản thân Mộ Hàn. Đó là muốn trong cơ thể Mộ Hàn xuất hiện tình trạng lực lượng cắn trả, như vậy cho dù có người đến điều tra thì cũng sẽ không hoài nghi tới bọn họ. Nhưng hôm nay có nhiều món đạo khí siêu phẩm đang đón trào ở đối diện như thế nên chúng lại bất chấp nhiều như vậy. chương 495, Tam Nguyên Quy Nhất Kiếm Trận, 1. Đúng, đừng rông dài cùng hắn nữa. Nguyễn cố cũng là không thể chờ đợi được. Mộ Hàn. Ngươi thật muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Phó chung mặt tối sầm u ám. "Ta thật sự còn muốn nếm thử rượu thì có mùi vị gì?" Mộ Hàn âm ý cười to, tuân theo ý niệm, Viêm Long phá thiên kích, Vũ Minh phủ ba đao và động huyền thiên hồn thai liền như tia chấp phá vỡ hư không mà bắn nhanh đi. Mấy tháng vừa qua, do hấp thu lực lượng linh hồn của Đông đảo vực ngoại hắc ma, bốn loại lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất của Mộ Hàn đều được tăng lên không ít. Hiện nay lấy rượu Long chân hỏa Mặc tâm thần thủy và vô gian hậu thổ để thúc dục 3 món đạo khí siêu phẩm này, so sánh với mấy tháng trước ở trong hắc ma cốc bên ngoài thành liệt sơn thì đã là càng cường đại hơn. Chỉ trong khoảnh khắc, kinh khí do 3 món đạo khí siêu phẩm phát tán ra đã làm dấy lên cơn báo tắp điên quần mánh liệt. Nơi nào nó đi qua, tựa như núi rung biển động làm cho không gian bên trong hắc ma điện trở nên từng tức từng tức vang tung tué. Những vết nước không gian tầng tầng lớp lớp lan tỏa về phía trước, giống như có thể nghiền bất cứ chướng ngại phía trước nào thành vụ Không tốt. Thấy mộ hàn thao tác đạo khí đã thể hiện ra ngoài vì thế như vậy, Phó Trung, Đàm Thải và Nguyễn Cố đều là quá sợ hãi. Lúc này, bọn họ mới đột nhiên tỉnh mộ lại. Phán đoán trước đây của chính mình đối với mộ hàn tựa hồ đã xuất hiện khác biệt lớn lao. Người thiếu niên đối diện kia lại không lo lắng lực lượng cắn trả một chút nào, hơn nữa thực lực mà hắn đã thể hiện ra ngoài hoàn toàn không giống như là một tu sĩ vừa mới đột phá đến vạn lưu cảnh. Trong lúc vội vàng, ba người đồng thời với việc dùng chỉ như kiếm. Liên tục huy động, chân nguyên mãnh liệt mềm mông trong cơ thể ngưng tụ thành những đạo kiếm khí bén nhọn hiện rõ một một, rồi từ chỉ gào thét phóng ra. Trong chấp mắt đã nối liền thành ba cái lưới vong kiếm thật lớn màu đen, xanh lá cây, xanh nước biển. Chúng như những chiếc tiêm truy hối hạ xoay tròn nên đón ba món đạo khí siêu phẩm đang bắn mạnh mà đến. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Trong những tiếng nổ đi đùng trời long đất lở, cả tòa hắc ma điện rộng rãi đều giống như bắt đầu chấn động mãnh liệt Kinh đạo thịnh nộ điên cuồng vô cùng đang hung hăng bắn ra bốn phía, ba món đạo khí viêm long phá thiên kích chỉ là có hơi dừng lại. Nhưng mà ba lớp lưới kiếm vong kia lại là ầm ẩm vỡ vụn. Ba người Phó chung, Đang Thải và Nguyễn Cố như bị trúng đòn nghiêm trọng, thân hình đúng là không thể khống chế được mà bị quảng đi mấy trượng thước, mới miễn cưỡng bay xuống trên mặt đất. Ba người đều ngạc nhiên biến sắc, không nhịn được nhanh trong trao đổi ánh mắt. Một tu sĩ vừa mới đột phá đến vạn lưu cảnh, tạm thời tu vi cảnh giới còn không vững chắc. Sau khi bị quấy nhiều như thế mà không bị cắn trả thì cũng thôi. Nhưng lại vẫn có thể buộc phát ra thực lực hoàn toàn không tương xứng với tu vi của bản thân, một kích liền bức lui ba vị cường giả vạn lưu cảnh. Mộ hàn này, thật không phải là người, mà là quái vật. Đi thôi. Sau một khắc, phó chung đột nhiên chật quát. Còn muốn chạy. Giao hết tâm cung ra đây. Mộ hàn ha ha cười một tiếng, ba món đạo khí siêu phẩm lại lần nữa hóa thành ba đạo hành động hoa mắt, điên cuồng gào thét mà phá không bay đi. Bóng dáng phó chung, Đam Thải và Nguyễn Cô vừa mới di động thì luồng kinh khí kia đã như nước cuồn của tới. Cảm giác bị đè nén khủng bố thậm chí khiến cho bọn họ cũng có loại cảm giác hít thở không thông. Lúc này, trong mắt bọn họ, từ xa xa đánh tới phản phất không hề là đạo khí nữa, mà là ba con mảnh thú viễn cổ hùng dữ vai danh hiền hoách. Trong lúc nhất thời, sắc mặt ba người phó chung càng khó coi hơn, đều là âm thầm cảm thấy hối hận. Nếu như sớm biết rằng sau khi mộ hàn đột phá đến vạn lưu cảnh, Vào lúc Tu Vi còn chưa vững chắc mà đã có thể không hề cố kỵ thi triển ra thế công cường đại như thế, thì lúc mới rồi cũng không nên nảy lòng tham, thừa nước đục thả câu. Hiện tại ngược lại, báo vật trên người mộ hàn không tới tay, chính mình ngược lại có khả năng rơi vào đó. Nhưng mà việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô dụng Trong chốc lát, ba người đã mạnh mẽ kìm nén xuống sự kinh hãi trong lồng ngực. ta Nguyên Quý Nhất kiếm trận. Phó Trung đột nhiên lên tiếng chật quát. Cơ hồ trong nháy mắt tiếng nói đang văng lên. Vóng dáng ba người liền bắt đầu di động quỷ dị. Phó Trung đứng trước, Nguyễn Cô ở giữa, đàm thải tại phía sau. Thân hình ba người đúng là sắp thành một hàng thẳng tắp. Trong tích tắc này, ba người bọn họ hình như đã thành một thể. khí tức phóng ra từ trong cơ thể bọn họ trong nháy mắt ngưng tụ, lại đạt đến cường độ vạn lưu lục trọng thiên. Xoẹt! Phó Trung, đàm thải, Nguyễn cố đồng thời dơ cánh tay lên, 5 ngón tay ở trên không trung phát họa cùng một đường vận tuyến. Trong trước mắt, tiếng gào thê lương xé rách l Một đạo kiếm khí cực lớn đống đột một sinh ra, đúng là dài đến mấy chục thước, nở rộ ra một vầng ánh sáng lấp lánh đủ ba màu đen xanh lá cây xanh ra trời. Nó lấy thê sấm xét lôi đỉnh tà tà chém về phía ba món đạo khí kia. Nếu như nói bọn họ trước đây riêng rẽ thi triển kiếm khí chỉ là ba dòng suối, mà nay liên thủ thi triển ra đạo kiếm khí này thì cũng đã là một con sông lớn. Kiếm khí vừa xuất hiện, bên trong điện phủ rộng rãi đều tràn ngập một khí tức vô cùng sắp bén. Cơn giá lạnh dùng mình lan tràn đi khắp nơi khiến cho nơi này thật giống như đã hóa thành hầm băng. Lập tức ngay sau đó, kiếm khí và đạo khí liền lấy tốc độ mà tâm thần đều khó có thể bắt giữ để va chạm vào nhau. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm. Giống như mấy vạn cân thuốc nổ bị nổ tung cùng lúc, kinh khí mãnh liệt bắn đi về khắp tứ phía. hắc ma điện chỉ là lay động kịch liệt vài cái liền cũng không chống đỡ nổi nữa, nó ầm ầm sụt xuống. Vào lúc từ trên cao rơi xuống thì vẫn còn chưa tiếp xúc với mặt đất, liền lại bị sóng kình công kích tiếp mà trở nên nát bấy. Cắt đùi mù mịt bước lên quần quận, làm cho bên trong cả một vùng đến ngàn mét đều trở nên mở mở hảo hảo. Phò tượng điêu khắc hỏa chu thu tôn, mộ hàng cùng với bóng dáng ba người phó chung đều bị che lấp. Chỉ có kia hai cột khí tức màu tim tím ngưng tụ mà thành cây cột lớn vẫn còn quần quận không ngừng mà dọi lên tận trời cao rồi bùng nổ lan ra, sáng lạn như pháo hoa. Cũng khá có điểm môn đạo. Trong buổi mù đầy trời, Mộ Hàn hơi có chút kinh ngạc bắt đầu nói thầm. Tức thì, Mộ Hàn cũng là hừ lệnh một tiếng. Viêm Long phá thiên kích, Vũ Minh phủ ba đao và động huyền thiên hồn thai vừa mới bay ngược mà quay về lại lần nữa sẽ gió phá không bay đi. Tại kinh khí kích động, các bụi như sóng triều cuốn đi khắp tứ phía làm cho ba bóng người đối diện lập tức lộ hàn ra. chương 496, Tam Nguyên Quy Nhất kiếm trận, 2. ba người phó trung sắc mặt nặng chịu, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lần phản kích vừa rồi đã tiêu hao không ít chân nguyên của bọn họ, nhưng mộ hàn lại như là người không có việc gì. Chỉ cần mộ hàn thao tác 3 món đạo khí duy trì cùng một y thế công kích 10 lần, chân nguyên của bọn họ phỏng đoán sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Chính là chuyện cho tới bây giờ. Bọn họ đã rơi vào thế cơi hổ khó xuống, chỉ có thể tiếp tục vận dụng tam nguyên quy nhất kiếm trận để chống đỡ lại thế công mạnh mẽ dị thường. Xoẹt! Lại là một đạo kiếm khí khổng lồ dần hiện ra. Kiếm thế như nước thủy triều, phản phất giống như rời núi lấp biển Chỉ trong nháy mắt, kiếm khí liền lôi cuốn sóng kình điên cuồng mãnh liệt đã va chạm cùng 3 món đạo khí siêu phẩm do mộ hàn thao túng. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Kiếm khí vỡ vụt, đạo khí bay ngược, sóng kình buốc lên mãnh liệt. Liên tại trong tích tắc này, một tòa điện phủ to lớn hào quang lóng lánh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu ba người phó chung rồi ẩm ẩm chèn ép xuống, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cái này chính là bá vương điện của mộ hàn. Trước khi các đạo khí như viêm long phá thiên kích tiến công tập kích thì bá vương điện liền bị mộ hàn lấy tu di thượng pháp để mà che kín, cứ như thế lặng lẽ đến trong không chung trên đầu ba người. Thủ đoạn như vậy mộ hàn đã không phải lần đầu tiên sử dụng, chỉ cần đối thủ không phát hiện được tình trạng các thường, liền có thể nhận được hiệu quả đặc biệt. Lần này cũng không ngoại lệ. a ba người phó chung kêu lên sợ hãi, ngón tay đồng thời điên cùng mà bắt đầu vẽ ra nhưng một đạo bóng kiếm thật lớn vừa mới nhô ra thì bá vương điện giống như là dòng lũ khi vỡ đê đập. Kinh đạo ẩn chứa bên trong đạo khí siêu phẩm tựa như cơn sóng lớn tuôn ra, đúng là chưa từng có từ trước đến nay, thế không thể đỡ. Sau một khắc, Phó Trung, Đàm Thải và Nguyễn Cô giống như là bị ba bàn tay bắt lấy, tiện đà cứ như thế bị ấn vào bên trong phế tích hắc ma điện để lộ ra ba cái hố khá sâu hình người. Mà đạo kiếm khí kêu bởi vì tam nguyên quy nhất kiếm trận mà hiện ra kiếm khí còn trương ngưng tụ thành công liền đã tan thành mây khói. Mộ Hàn huynh đệ, nhẹ tay thương xót, lần này là chúng ta không đúng, không nên ham. Tiếng kêu kinh hái sốt ruột bỗng nhiên vang lên, Phó Trung, Đàm Thải và Nguyễn Cô lao ra khỏi hố, đều là tướng mạo chật vẩn, sắc mặt tái nhợt. Nhưng câu nói kế tiếp còn của Phó Trung còn chưa thoát ra khỏi cổ họng, thì Bá Vương Điện lại một lần nữa ầm ầm nện chúng người rơi xuống, trực tiếp đẩy một nửa câu nói sau đành nuốt về trong bụng. Vút. Đến khi Bá Vương Điện bắn lên thì Mộ Hàn đã xuất hiện ở ngay bên cạnh miệng hố. Hắn lấy tay moi một cái, Phó Trung từ chỗ sâu trong lòng hố liền nhẹ nhàng đứng lên, người đã thấy thất khiếu chảy máu, lồng ngực lom xuống, trên quần áo có nhiều trô vết máu loang lổ hiển nhiên đã bị trọng thương. Mộ Hàn lại lần nữa lấy tay moi ra hai người khác, dáng vẻ giống cực kỳ như Phó Trung. Điều duy nhất không giống nhau chính là, Phó Trung vẫn còn tỉnh táo, mà Đàm Thải và Nguyễn Cố đã hôn mê bất tỉnh. Phó Trung hoảng sợ vạn phần nhìn Mộ Hàn, giống như một con cựu dưới chảo của Hồng Sư. Mộ Hàn, tha mạng, tha mạng. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Muốn ta tha cho ngươi. Món ngon đưa đến tận miệng có thể nào bông tha. Mộ hàn giọng nịa mai cắt đứt lời cầu khẩn của Phó Trung. Hữu trưởng lập tức gián sát vào mi tâm của Lao. Chỉ trong thời gian chốc lát, liền dưới trong ánh mắt tuyệt vọng của Phó Trung mà hốt tâm cung của Lao ra cầm trong tay. Rồi sau đó, mộ hàn tiện tay ném thân thể Phó Trung trên mặt đất, đối với đàm thải và nguyễn cố cũng làm theo đúng cách như thế. Đã không còn bị ba tu sĩ vạn lưu cảnh quay nhiễu Mộ hàn lại lần nữa ngồi xếp bằng hàn chân tinh tâm thần bên trong tử hư thần cung đám mây tía dày đặc vẫn càng không ngừng phát tán tràn ra trên trời cao hàng vạn thước dị tượng tuyển Dũng Vạn lưu liên tục sinh ra tựa hồ Vĩnh viễn sẽ không ngừng lại đối với tu sĩ vừa mới đột phá đến vạn lưu cảnh mà nói thời gian liên tục dài ngắn của dị tượng Tuyển Dũng Vạn lưu là do thâm niên linh hồn và lực tâm thần quyết định linh hồn và lực tâm thần càng mạnh năng lực nắm chắc điều chỉnh đối với lực lượng của bản thân cung càng mạnh tu vi vững chắc có tốc độ càng nhanh Thời gian liên tục của dị tượng tự nhiên cũng càng ngắn ngủi. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Chỉ chốc lát sau đó, ý nghĩ mộ hàn đông dưng khẽ nhúc đích, ba cái tâm cung vạn lưu cảnh vừa mới thu vào tử hư thần cung kia đột nhiên bị thiên anh nuốt toàn bộ vào trong bụng, rồi sau đó liên tiếp bùng nổ bắn tung ra. Trong ngáy mắt này, lực lượng cường đại mà tâm cung bột phát ra ngoài đã khơi dậy những cơn báo táp cực kỳ mãnh liệt trong cơ thể thiên anh. Phản phất đã bị kích thích lớn lao, hai viên anh đàn kia đột nhiên bắt đầu chấn động tịch liệt. Từ trong hai ao mệnh tuyển trào ra hàng vạn dòng suối chảy với tốc độ đúng là đông nhiên tăng lên mấy lần. Dưới màn đêm, khí tức màu tim tím ngưng tụ mà thành hai cây cột trụ lớn thậm chí lại tăng lên lần nữa đến 3.000 thước. 3. Lập tức ngay sau đó, một tiếng vang quái dị đột nhiên từ bên trong tử hư thần cung của mộ hàn kích động lan ra, nghe cho ký lại giống như tiếng bọt nước tan vỡ vậy. Tức thì... Từ sâu thẳm trong linh hồn mộ hàn liền trào ra một cảm giác khoan khoái dị thường. Phản phất như gông siềng một mực trói buộc chính mình đột nhiên bị đứt tung, lại giống như quả núi lớn ngăn cản dòng chạy đột nhiên xuất hiện một lổ hồng thật lớn, khiến cho con sóng lớn bị giữ lại lập tức giít gào lao xuống, ngày càng mạnh mẽ. Loại cảm giác này khiến cho mộ hàn cảm nhận được một sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Đây là. Làm sao vậy? Mộ hàn có hơi sử sốt. Chỉ hơi hơi cảm ứng. Mộ Hàn liền phát hiện linh hồn của chính mình thật giống như đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lực tâm thần bị ức chế nay chỉ trong khoảnh khắc liền lớn mạnh đến một tình trạng mà ngay cả chính hắn đều cảm giác là không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn Mộ Hàn và cường độ lực tâm thần đã sớm đạt tới vạn lưu thất trọng thiên đỉnh cao. Hiện nay lại lần nữa lớn mạnh vô kể, đó chính là đột phá đến. Linh chỉ nhất trọng thiên. vai từ này chỉ lướt qua trong đầu, Mộ Hàn đúng là khó có thể ước chế mà bắt đầu kích động. ý niệm vừa động Tâm thần Mộ Hàn liền điên cuồng tản ra, cơ hồ mỗi nơi chúng quanh có động tĩnh gọt thì tất cả đều hiện ra vô cùng rõ ràng ở trong đầu hắn. Cách đó mấy chục dặm, hai con manh thú có được thực lực cảnh giới mệnh tuyển đang kịch liệt chém giết, máu tươi vàng khắp nơi. Chương 497: Tâm thần cảnh giới linh trì. Cách đó hơn trăm dặm, ở chỗ sâu trong bụng quả núi lớn cao ngàn mét, có một con hình như thần lần bánh thú vạn lưu cảnh dài gần trăm mét. Với thân thể to lớn, nó đang vươn dài cổ, lẳng lặng nhìn về phương hướng Hắc Ma Điện. Ngoài mấy trăm dặm, trên bầu trời dưới mặt đất có lượng lớn đạo cảnh và tu sĩ vô cảnh đang ngắm nhìn hai đạo cột trụ màu tím lớn ở xa xa mà sôi nổi bàn luận ồn ảo, thần sắc khác nhau. Thì ra ba tên gia hỏa lúc đầu định thừa nước đục thả câu là Thiên Kiếm Tông Phó Trung, Đàm Thải, Nguyễn Cố. Trong lòng mộ hàn khẽ nhúc đích, lập tức liền qua được những lời nói của các tu sĩ này mà phán đoán ra lai lịch và thân phận của ba tên cường giả Vạn Lưu Cảnh vừa rồi kia. Vạn Lưu Ngũ Trọng Thiên Phó Thi Vạn Lưu Tứ Trọng Thiên Đàm Thải và Nguyễn cố đều đã bị hút lấy tâm cùng, Mộ Hàn cũng không có hứng thú lại đi tìm những đệ tử Thiên Kiếm Tông này để gây phiền thoái. Tâm thần tử trong không trung Thiên Kiếm Tông dập dờn bồng bình mà đi qua, lại lần nữa nhằm hướng khu vực xa hơn để làn tràn. Cách hơn 3.000 dặm, là nơi của Linh Bảo Thiên Tông. Giữa những dãy núi sừng sững đứng thẳng cao ngất, là một hồ nước chiếm một vùng gần bằng thước. Xuyên thấu qua làn nước trong veo của hồ nước có thể thấy được đến đấy. Mơ hồ có khả năng nhìn thấy ở dưới đáy của hồ nước có một tòa cung điện xanh vàng rực rỡ. Đó là Bảo Tiên Cung, cấm địa của Linh Bảo Thiên Tông. Bên trong Bảo Tiên Cung có 6 vị thái thượng trưởng lão của Linh Bảo Thiên Tông cư trú. Tựa như bên trong Cực Chân Giới vực của Vô Cực Thiên Tông, những cường giả này cũng đều đang tiềm tu, tu vi của bọn họ đều đã đạt tới vạn lưu thất trọng thiên. Bảo Tiên Cung, trong một gian tiểu điện, một ông lão da rẻ hồng hào đang ngồi xếp bằng trên đệm cói bồ đoàn. Lão đang đôi mắt lại, Trên đầu gối lại đang đặt một thanh trường kiếm. Giờ phút này, ngón trỏ tay phải của ông Lão đang chậm rãi vướt vẹ ở trên thân kiếm. Khí tức đỏ như lửa như những sợi tơ tuôn ra từ đầu ngón tay, quần quần không ngừng mà rót vào đến bên trong thân kiếm. Ông Lão này là Thái Thượng trưởng Lão Hải Đông Thanh của Linh Bảo Thiên Tông. Trong Linh Bảo Thiên Tông, nói về trình độ luyện chế đạo khí thì Lão có thể so sánh cùng tông chủ Phù Kiên. Mà nói về thực lực thì Lão càng cao hơn Phù Kiên nửa bậc. Cái gì? Đông Dương Hải Đông Thanh thật giống đã nhận ra điều gì? Đầu ngón tay đột nhiên dừng lại trên thân kiếm, nheo mắt ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ sau một cái trước mắt, sắp mặt Hải Đông Thanh đại biến. Bóng dáng trật lué, Lao liền đã biến mất khỏi bên trong điện phủ. Đến khi bóng dáng lại hiện ra lần nữa thì Lao đã ở trong không trung trên hồ nước. Cảnh giới linh trì. Cảnh giới linh trì. Nhìn lên trời cao, trong miệng nhiều lần nhắc tới vài từ này, trong mắt Hải Đông Thanh toát ra rung động lộ rõ. Tâm thần cảnh giới l Lại có người mà tâm thần đạt tới tình trạng cảnh giới linh trì. cường độ tâm thần kia e là mức linh trì nhất trọng thiên. Rốt cuộc là ai đang dò xét linh bảo thiên tông. Thái huyền thiên vực lại có tu sĩ đột phá đến cảnh giới linh trì. Xôn xao xôn sao. Âm thanh ngạc nhiên liên tiếp văng lên, cũng là thốt ra từ 5 bóng người đã lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh hải đồng thanh. Tất cả đều là thái thượng trưởng lão đang tiềm cư bên trong bảo thiên cung. Và cũng y hệt như hải đồng thanh. Bọn họ cũng là bị đạo tâm thần đột nhiên xuất hiện kia làm kinh động. Đạo tâm thần kia vô cùng khổng lồ, đã vượt thật xa ra ngoài năng lực cảm ứng của bọn họ. Bọn họ là những cường giả đã nhiều năm đạt tới vạn lưu thất trọng thiên, mặc dù có thể nhận thấy được đạo tâm thần kia tồn tại, nhưng lại thủy chung không thể phát hiện nó là xuất hiện từ đâu tới. Chỉ là bản năng cảm giác được sự cường đại của nó. Về phần khác, cũng là mơ mơ hồ hồ, không đoán chắc được. Đám người Hải Đông thanh theo bản năng trao đổi ánh mắt với nhau. Đều từ trong mắt đối phương thấy được sự khiếp sợ và kích động khó có thể che giấu. Đã qua nhiều năm như vậy, Thái Huyền Thiên vực rốt cục có cường giả cảnh giới linh chỉ xuất hiện sao? Là vị tiền bối nào Quang Lâm Linh Bảo Thiên Tông mong rằng hiện thân gặp mặt. Hít một hơi thật dài, Hải Đông Thanh đột nhiên hét lớn, âm thanh như sấm sét lôi đỉnh quần cuộn dập dờn bổng bệnh ở trên không trung, rồi chuyển đi xa trăm dặm. Ở giữa chốn núi rừng nó gây ra vô số hồi âm. Những tu sĩ ở bên trong tổng bộ Linh Bảo Thiên Tông càng là bị kinh động toàn bộ. Họ vội vàng đảo mắt nhìn về hướng hồ nước nhỏ ngó, tất cả đều là đầu đầy mơ hồ không rõ đầu của thai nheo. Một lời đã hô, sáu vị thái thượng trưởng lão Linh Bảo Thiên Tông đều ngửa đầu ngắm nhìn, trong mắt ngập trà nước mong. Tuy nhiên, điều khiến cho đám người hải đông thanh thất vọng chính là, đạo tâm thần kia mặc dù giống như vẫn còn lưỡng lự trong không trung Linh Bảo Thiên Tông, nhưng trước sau lại không có bất cứ hồi âm gì. tiền bối. Trong lòng mộ hàn không khỏi cười cười một tiếng. Không nghĩ tới hôm nay ta cũng có một lần được gọi là tiền bối, hơn nữa người gọi tiền bối lại còn là cường giả vạn lưu thất trọng thiên. Chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn liền đã không hề chú ý tới sáu lao tu sĩ vạn lưu thất trọng thiên kia nữa. Hắn bắt đầu âm thầm phòng đoán, sau khi tâm thần đến khu vực này, liền cũng không thể đi về phía trước thêm được nữa. Từ ám dạ hạp cốc đến nơi đó, tính cho đầy đủ hẳn là xa đến 3000 dặm. Một vùng 3000 dặm, hẳn là chính là cực hạn mà hiện nay tâm thần của mình có khả năng đạt tới. Nhìn lại linh hồn của chính mình và cường độ lực tâm thần quả thật đã đột phá đến linh trí nhất trọng thiên, cũng chỉ có cường độ tâm thần này mới có thể cảm ứng được mọi động tính bên trong một vùng 3.000 dặm Phạm vi cảm ứng này, so sánh với trước kia thì mở rộng hơn rất nhiều lần. Mộ hàn có chút cảm khái. Lúc này, hắn đã có hơi cảm kích ba vị tông chủ, trưởng lao thiên kiếm tông là Phó Trung, Đàm Thải và Nguyễn Cố kia. Nếu như không có bọn họ thừa nước đục thả câu. Mộ Hàn cũng không có khả năng sau khi đột phá đến vạn lưu cảnh lập tức thu được ba cái tâm cung của cường dạ vạn lưu cảnh. Không có tâm cung nổ tung nát vụn vào đúng thời khắc mấu chốt kia đã làm cho lực lượng của chúng buộc phát ra mạnh mẽ. Vậy thì mộ Hàn muốn phá tan gông cùng siếng xích trong linh hồn e rằng là không được dễ dàng như vậy. Qua một hồi lâu, thâm tư mộ Hàn mới bình tĩnh trở lại. Nơi này là linh bảo thiên tông, cũng không biết tiểu nha đầu vân phiêu phiêu kia ở địa phương nào. chương 498, vạn lưu tam trọng tiên. Ý nghi của Mộ Hàn vừa động, tâm thần lập tức lướt nhanh mà quét qua. Chỉ trong thời gian trước mắt, bóng dáng của Vân Phiêu Phiêu liền hiện lên trong đầu Mộ Hàn. Lúc này, nàng đang cùng vài tên đệ tử cảnh giới mệnh tuyển đứng ở trước một tòa cung điện, tò mò chớp chớp con mắt ngắm nhìn về hướng hồ nước. Hiển nhiên cũng là bị tràng âm thanh vừa rồi kia làm kinh động. Mộ Hàn không có đi quấy rầy Vân Phiêu Phiêu, tâm thần như thủy triều lui bước. Trong khoảnh khắc, trong Không Trung Linh Bảo Tiên Tông liền không còn có tồn tại dấu hiệu tâm thần đó nữa. Vị tiên bối kia Đi rồi. Hải Đông Thanh cùng 5 người khác liếc nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên một vẻ tiếc nuối nói không ra lời. Lắc đầu than nhẹ một tiếng, bóng dáng 6 người liền đã lần lượt nhập vào đáy hồ, biến mất không thấy tâm tích đâu nữa. Cũng không lâu lắm, tâm thần mộ hàn đã trở về thân thể. Khi trước, hàng vạn dòng nước từ hai ao mệnh tuyển tự phân dòng ra còn có thể dao động chợt mạnh trợt yếu. Mà nay linh hồn mộ hàn và lực tâm thần lột xác lại làm cho bọn chúng lập tức bắt đầu trở nên vững chắc. Hiện tại mới coi như đích thực đạt tới vạn lưu nhất trọng thiên. Trên mặt mộ hàn hiện lên một nụ cười mịn. Đến lúc này, mệnh tuyển đã không hề tồn tại nữa, mà thay vào đó lại bắt đầu xuất hiện vô số dòng suối thật nhỏ đàn xen nhau. Chúng chậm rãi chạy xuôi xuyên qua không gian giữa bên trong bên ngoài anh đàn. Cái này chính là tuyển dũng vạn lưu đích thực, tượng trưng cho tu sĩ vạn lưu cảnh. Vút. Mộ hàn trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc thì hai đạo cột trụ to lớn màu tím kia đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống phía dưới. cùng lúc đó Cường độ chân nguyên của Mộ Hàn lại bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Có điều là chỉ trong thời gian chốc lát, Mộ Hàn đã đạt tới vạn lưu nhất trọng thiên đỉnh cao, Tiện Đa liền trong cơ thể Thiên Anh cảm ứng được sự tồn tại của một tầng bích chướng, lớp ngăn vô hình. Cường độ chân nguyên rốt cục đỉnh chỉ tăng lên. Nhưng cùng với cột trụ lớn màu tím tiếp tục chìm xuống, chân nguyên trong cơ thể Mộ Hàn giống như ăn xuân dược từ bốn phương tám hướng tuôn ra rồi chạy vào Thiên Anh. Dưới dòng chân nguyên vô cùng mạnh mẽ liên tục đánh sâu vào Tân bích chướng vô hình kia từ sự chắc chắn lúc ban đầu đã dần dần trở nên bạc ngược, đến cuối cùng đã là không ngừng run dậy. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Giống như chỉ loáng một cái trong ngay mắt, lại giống như đã qua mấy giờ, tân bích chướng vô hình kia trong một trận những tiếng nổ đi đùng kịch liệt đã tiêu tan. Đột phá. Vạn lưu nhị trọng thiên. Cột trụ lớn màu tím tiếp tục co rút thu nhỏ lại. Mà cường độ chân Nguyên vốn đã dừng lại cũng là lại bắt đầu hối hả nhanh chóng tăng lên lần nữa thiên kiếm tông cho dù là đệ tử võ cảnh trên mặt đất ở giữa các giay núi hay là đệ tử đạo cảnh trôi nổi tận trời cao tất cả còn đang nhìn chăm chú về phương hướng ám dạ hạp cốc với những thần thái khác nhau dị tượng tuyển Dũng Vạn lưu làm thế nào lại biến mất nhanh như vậy nghe nói linh hồn và lực tâm thần càng cường đại thời gian duy trì của dị tượng tuyển Dũng Vạn lưu liền càng ngắn mà hai linh hồn kia Phòng đoán phi thường cường đại. Thông thường tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên mà đột phá đều phải có thời gian vài ngày mới có thể biến mất. Nhưng mà bọn họ tự hồ mới khoảng một khắc canh giờ, thế này cũng không tránh khỏi quá nhanh. Chẳng lẽ xảy ra cái gì bất ngờ? Xì sao xì sao? Trong lúc nhất thời, mọi thuyết vang lên xôn xao. Những đệ tử thiên kiếm tông này đều là kinh ngạc không hiểu ra sao cả. Không tốt, không tốt. Phút chốc, một âm thanh cực kỳ kinh hoàng đột nhiên vang vọng bầu trời đêm. Dấu vết tâm thần của Tông Chủ và Đàm Trưởng Lão, Nguyễn Trưởng Lão đều... đều biến mất. Cái gì? Mọi người bị dọa đến hoàng sợ, đồng thời theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy có một bóng người hoàng hốt lung túng ngơ ngác chạy ra từ trong điện phủ. Mặc dù là vào ban đêm, mọi người đều có thể thấy trên gương mặt kia của hắn đầy sự khiếp sợ và ngạc nhiên khó có thể che giấu. Người kia, tất cả đệ tử Thiên Kiếm Tông đều nhận ra. Hắn cũng là Trưởng Lão Thiên Kiếm Tông, đã đạt tới mệnh tuyển thất trọng thiên đã có mấy chục năm Bình thường thì công việc hàng ngày trong tông phái đều là do hắn phụ trách, trên người hắn cũng mang theo được đạo khí có thể truyền lại tin tức từ cự ly xa với tông chủ cùng với hai vị trưởng lão vạn lưu cảnh. Trong đạo khí kia tự nhiên cũng có lưu lại dấu vết tâm thần của ba người. Dấu vết tâm thần biến mất, liền ý tứ hàm xúc chủ nhân của dấu vết tâm thần đã hồn phi phách tán. Sau cơn kinh ngạc sửng sở ngắn ngủi qua đi, mọi người loạt xoạt xòa xúm lại về phía người kia. Một cỗ khí tức hoảng sợ bắt đầu lặng lẽ chậm chạp lan đến giữa các đệ tử Thiên Kiếm Tông. Mà lúc này, hai đạo cột trụ lớn màu tím ở xa xa đã là hoàn toàn biến mất. Vạn lưu tam trọng thiên. Bên trong phế tích hắc ma điện, mộ hàn chậm rãi mở mắt. Mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới. Sau khi chính mình thành công đột phá vào vạn lưu cảnh, chẳng những linh hồn và lực tâm thần đạt tới cảnh giới linh trì. Tu vi càng là liên tiếp đột phá đến vạn lưu tam trọng thiên. Linh hồn lột xác, tu vi tăng vọt, khiến cho mộ hàn thậm chí có một loại cảm giác kỳ diệu thay ra đổi thịt có điều Mừng vui bất ngờ thì mừng vui bất ngờ, nhưng mộ hàn không bởi vậy mà đắc ý với báo. Lần này có thể xuất hiện sự đột phá thật lớn như thế, cũng là nhờ nhiều nhân tố đủ các phương diện. Đầu tiên là nắm bắt thời cơ đột phá vào vạn lưu cảnh phi thường chính xác. Với lúc đụng phải 100 đạo anh lôi ngưng tụ thành công, là đúng thời điểm mà thiên anh tiến hành lộ sắc lần thứ hai. Hàng thứ yếu, chính là linh hồn mộ hàn và lực tâm thần đã dừng lại tại vạn lưu thất trọng thiên đỉnh cao trong thời gian phi thường kéo dài. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn càng không ngừng hấp thu lực lượng linh hồn của những vực ngoại hắc ma này. Kết quả, vừa vặn sau khi mộ hàn đột phá thành công vào vạn lưu cảnh, lượng biến đổi dẫn đến biến thành chất. Cuối cùng, tác dụng của 9 cái tâm cung vạn lưu cảnh từ lê tộc ở Bắc Hải, Vũ Long Thiên Tông và Thiền Kiếm Tông kia cũng không thể bỏ qua. Nhất là tâm cung 3 người phó chung. Nếu như không có việc lúc trước đã hút lấy 6 cái tâm cung, mộ hàn chỉ có thể dùng thái tiêu thần tinh để thay thế. Nếu cũng không có ba cái tâm cung cường giả vạn lưu cảnh thiên kiếm tông thì linh hồn và lực tâm thần chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện sự biến đổi về chất ở vào dạng thời khắc mấu chốt này. Từ đó tu vi của mộ hàn cũng rất khó một lượt là đã đạt tới vạn lưu tam trọng thiên. Đương nhiên, cơ hội như vậy đều là chỉ nhờ may mắn mà có được. Chương 499, gợi ý của tiêu tố ảnh, 1. Mộ hàn có thể gặp được một lần, đã phi thường khá. Sau khi trôi qua một hồi lâu, tâm tình mộ hàn mới bình phục xuống. Sự chú ý rời khoản Thiên Anh Sau khi ngưng kết thành viên Anh đan thứ hai, Thiên Anh mặc dù từ bề ngoài xem ra không có thay đổi gì quá lớn, nhưng mộ hàn lại có thể cảm giác được rõ ràng, hiện tại trong thân thể Thiên Anh tựa hồ ẩn chứa lực lượng cực kỳ dồi dào. Mặt khác, giờ phút này trong bụng Thiên Anh bụng đã có đại lượng ký tự quái dị hệ ra, trong đó có ba chữ tỏ ra vầng ánh sáng lấp lánh chói mắt rực rỡ, linh động dị thường. Sau khi Thiên Anh lột xác lần thứ hai, lại có ba loại công pháp võ đạo được kích động. Trong lòng Mộ Hàn hơi mừng rỡ, tâm thần lập tức theo hướng ba chữ kia mà trôi vào. So với Mộ Hàn trước kia suy đoán, loại công pháp thứ nhất đúng là Thái Hư Động Thần Quyết Đệ Tam Thiên, chỉ là công quyết có chỗ thay đổi rất nhỏ, nhưng liền khiến cho sự tiến hóa này kéo theo tốc độ Thái Hư Động Thần Quyết hấp thu linh khí thiên địa lại tăng lên lần nữa. Về phần loại công pháp thứ hai, có tên gọi là Tử Lôi Đao Quyết. Cái này kỳ thật là một loại đao pháp, tổng cộng có tam trọng, ba tầng ám lôi phá, phong lôi trảm, tử điện thương lôi dẫn. Các trọng tiến dần, uy lực nhất trọng so sánh nhất trọng kinh người hơn. Lạc lôi đao pháp mà trước đây mộ hàn học được tại vô cực thiên tông nếu đem so sánh với tử lôi đao quyết này, thì giống như với gặp bậc thầy, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng mà, loại công pháp này đối với thực lực của bản thân người tu luyện và ngộ tính thì cũng có yêu cầu phi thường cao. Ví dụ như tử lôi đao quyết đệ nhất trọng ám lôi phá, ít nhất phải là tu sĩ vạn lưu nhất trọng thiên mới có năng lực tu luyện nó. Yêu cầu của đệ nhị trọng phong lôi trảm đối với người tu luyện là vạn lưu thất trọng thiên. Mà yêu cầu của đệ tam trọng tử điện thương lôi dẫn đối với thực lực người tu luyện càng là đạt tới cấp linh chỉ nhị trọng thiên cùng bố. Hiện tại mộ Hàn là vạn lưu tam trọng thiên, chỉ có thể đủ sức tu luyện tử lôi đao quyết đệ nhất trọng ám lôi phá. Về phần loại thứ ba công pháp, có tên là lôi thần hộ thuẫn. Tên như ý nghĩa, đây là một loại công pháp võ đạo có tính phòng ngự. Chỉ là hơi chút hiểu rõ một lượt công quyết lôi thần hộ thuẫn. Mộ Hàn liền không nhịn được mà vui sướng ra mặt. Loại công pháp này chỉ nhờ vào vận dụng đến thiên anh và anh đan, ngưng kết ra anh đan càng nhiều, uy lực của Lôi Thần Hộ Thuẫn liền càng lớn. Nếu là lấy hai viên đan thiên anh hiện tại của Mộ Hàn để thi triển Lôi Thần Hộ Thuẫn, thì hoàn toàn có thể lấy cứng đối cứng để chống được một kích toàn lực của loại cường giả vạn lưu thất trọng thiên như tư không như ý. Thái Hư Động Thần Quyết Đệ Tam Thiên, Tử Lôi Đao Quyết, Lôi Thần Hộ Thuẫn. Ba loại công pháp võ đạo này, mỗi một loại đều là vô cùng lợi hại. Trong lòng mộ hàn dục dịch, đang muốn trước hết thử nghiệm một chút về sự tiến hóa lần thứ hai của Thái Hư Động Thần Quyết. Nhưng hắn vẫn chưa kịp biến ý nghĩ hóa thành hành động, liền không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Hắn lấy ra từ bên trong tâm cung một quả ngọc giám mà bề ngoài có vẽ phát thảo âm dương đổ án, cái này chính là âm dương tâm giám do tiêu tố ảnh kia mà có được. Đúng là tiêu sư tỉ tìm ta. Lại sau vài ngày nữa, tông chủ bọn họ sẽ xuất phát đi tới sâm la giới. Mộ hàn những mày có hơi giật mình Không nghĩ tới tiêu dịch tiên bọn họ sẽ đi tới sâm la giới nhanh như vậy. Nói không chừng chính mình đã ngây người mất mấy tháng ở trong ám dạ hạp cốc này. Tiến vào sâm la giới, tìm kiếm món đồ thay thế sâm la hồn trụ kia, chính là việc đại sự không chỉ hoán được. Trong tâm niệm bóng dáng mộ hàn đã thẳng hướng trời cao. Vật này tựa hồ thật sự không có gì đặc biệt. Ở tầng 1 đăng thiên tháp, mộ hàn và tiêu tố ảnh sóng vai bước ra. Nhìn miếng ngọc bài thân phận vừa mới nhận được đang cầm trong tay này Mộ Hàn vẫn còn là có hơi chăm suy nghĩ cũng không giải đáp được. Hôm nay đã là ngày thứ hai Mộ Hàn trở lại thành vô cực. Sau khi Tu Vi đạt tới vạn lưu tam trọng Thiên tốc độ của Mộ Hàn nhanh như sao băng. Hơn nữa chân nguyên trong cơ thể gần như vô cùng vô tận. hắn chạy từ ám dạ hạp cốc về đến vô cực thiên tông, chỉ dùng thời gian không đến một ngày. Sau khi gặp mặt ra mắt tiêu dịch tiên, sáng sớm ngày thứ hai Mộ Hàn liền đi cùng tiêu tố ảnh tiến vào không gian bên trong điện công trạng ở tầng 1 của Đăng Thiên Thác đệ tử địa cực muốn tấn chức đệ tử thiên cực, ngoại trừ cần có tu vi mệnh tuyển nhất trọng thiên trở lên, còn cần 10 vạn công trạng. Trước kia đem nộp 20 viên Lạp hư hồn thiên đan lên cho tông phái, Mộ Hàn từng thu được 5 vạn công trạng. Cho tới bây giờ, 5 vạn công trạng kia chỉ còn hơn 4 vạn. Nếu như Mộ Hàn muốn thu được ngọc bài thân phận của đệ tử thiên cực, nhất định phải lại thu hoạch hơn 5 vạn công trạng thì mới có thể thỏa mãn yêu cầu tấn chức. Trong khoảng thời gian Mộ Hàn rời khỏi thành vô này, ngoại trừ học viện Sâm Lâm và Hắc Ma cốc ở viện quốc gia, Hắn vẫn còn đi qua 30 tòa hắc ma điện. Dựa theo quy củ của Vô Cực Thiên Tông, gia cố phong ấn đều có khả năng thu được công trạng. Mỗi lần gia cố phong ấn một chỗ hắc ma điện là có thể được nhận 1000 công trạng. Đương nhiên, để phòng ngừa có chút đệ tử lừa gạt công trạng, trong quá trình gia cố phong ấn có một loại đạo khí đặc thù có khả năng thu lấy một tia khí tức của vực ngoại hắc ma từ trong pho tượng điêu khắc ở bên trong hắc ma điện. Hồi đó khi Mộ Hàn rời đi thì cũng đã lĩnh một kiện đạo khí như vậy. Cho nên Khi mộ hàn đem trả lại đạo khí kia cho trưởng lão điện công đức thì 30 đạo khí tức vực ngoại hắc ma ở bên trong đã giúp cho mộ hàn thu được 3 vạn công trạng. Về phần khoản thiếu hơn 2 vạn công trạng còn lại kia, liền càng dễ xử lý hơn. Mộ hàn liền thanh lý những đạo khí, đan dược và khí cụ không còn tác dụng gì với hắn vốn đã tích lũy vài năm nay. Tất cả hắn đều mang từ tử hư thần cung ra ngoài, nộp lên điện công đức, lại lần nữa thu được 2 vạn rưỡi công trạng. Hơn 10 vạn công trạng lại thêm tu vi vạn lưu tam trọng thiên khiến cho Mộ Hàn dễ dàng tấn chức đệ tử thiên cực tại thiên cực đại điện, thu được ngọc bài thuộc về thân phận của mình. Cũng bởi vậy hắn trở thành đệ tử địa cực duy nhất trong lịch sử vô cực thiên tông lấy tu vi vạn lưu cảnh để tấn chức đệ tử thiên cực. Hiện nay, ngọc bài đã đến tay, nhưng đối với sự khác thường của nó thì Mộ Hàn cũng vẫn không hề có manh mối gì. Cái này ta cũng còn chưa nghe phụ thân nói qua. Chờ ngươi đi xâm la giới, nói vậy là có thể rõ ràng. Chương 500, gợi ý của Tiêu Tô Ảnh 2. Thấy dáng vẻ hoàn toàn là vắt góc suy nghĩ của mộ hàn, tiêu tố ảnh buồn cười. Nhưng trong lòng là cảm khái ngàn vạn. Bởi vì hôm qua, dẫu như thế nào thì nàng cũng không nghĩ ra mộ hàn đi ra ngoài một chuyến, mà tu vi có thể xuất hiện bước tăng vọt như thế khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những từ cảnh giới mệnh tuyển đột phá đến vạn lưu cảnh, vẫn còn một lượt đạt tới vạn lưu tam trọng thiên. Ngoài ra điều làm cho người ta giật mình chính là... Linh hồn mộ hàn và tầm cung thật giống như đã xuất hiện sự lột xác nào đó khó có thể tin nổi. Lại khiến cho hiện tại mộ hàn xem ra liền giống như người bình thường, hoàn toàn không có bất cứ khí tức gì để lộ ra đến. Lúc mới gặp mặt thì mặc dù là phụ thân tiêu dịch tiên của nàng cũng không còn có thể nhìn thấu cảnh giới của mộ hàn. Đến cuối cùng, vẫn là chính bản thân mộ hàn chủ động nói ra tu vi của mình, quả là vẫn còn khiến nàng và phụ thân giật nảy mình. Thấy tiêu tố ảnh nhắc tới sâm la giới. mộ Hàn cũng là gật đầu Đối với Sâm La Thần Điện trong Sâm La giới, hắn là chờ mong đã lâu. Bất chợt, Mộ Hàn có hiếu kỳ hơn một chút mà hỏi: "Tiêu sư tỷ, ngươi cũng đã biết lần này có những người nào cùng nhau đi tới Sâm La giới?" Tiêu tố ảnh cười nói: "Cho tới bây giờ, Thái Huyền Tiên vực tổng cộng có 17 miếng Lưu Ly Thất thải thạch. Tứ Đại Thiên Tông tổng cộng có 9 miếng, trừ miếng kia của ngươi già, từng tông phái cũng có 2 miếng. Lần hành trình đi Sâm La giới này, tông chủ Tứ Đại Thiên Tông khẳng định đều sẽ đi." Dù sao đó cũng là cơ hội khó được Về phần 8 miếng khác Chính là giải rác tại các tông phái và thế tộc khác Trong đó lê tộc ở Bắc Hải kia liền chính là có được một miếng Nói đến đây Vẻ mặt tiêu tố ảnh có hơi nghiêm lại Mộ sư đệ Nửa năm trước ngươi giết mấy vị trưởng lão của Vũ Long Thiên Tông Và lê tộc ở Bắc Hải Lần này nếu mà ngươi cũng đi xâm la giới Tư không như ý và lê qua Nhất định sẽ thừa thời cơ ra tay đối với ngươi Khi đó tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm Mặc dù là phụ thân của ta cũng không nhất thiết có thể trông non luôn chạy đến kịp. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ chú ý. Mộ Hàn tự tin cười một tiếng. Lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ phải cẩn thận chút thì coi như là tư không như ý và lê qua. Hai vị cường giả vạn lưu thất trọng thiên này liên thủ cũng không làm gì được hắn. Đến xâm la giới, nếu mà có cơ hội, mặc dù bọn họ không động thủ thì Mộ Hàn cũng muốn thu tâm cung của bọn họ vào trong tay. Dưng một chút, Mộ Hàn có hiếu kỳ hơn một chút lại hỏi. Tiêu sư tỷ vô cực thiên tông dù sao còn có một miếng lưu ly thất thải thạch, sao tỷ không đi cùng ta và tông chủ. Ta cũng không đi tham gia náo nhiệt. Tiêu tố ảnh lắc đầu cười một tiếng. Ta đâu phải là dạng quái vật như ngươi vậy. Hiện tại mặc dù đột phá đến bạn lưu nhị trọng thiên, nhưng nếu ứng phó nguy hiểm trong sâm la giới thì vẫn còn là có hơi lực bất tòng tâm, hơn nữa. Nói đến đây, tiêu tố ảnh hơi có chút chần trở, trật rồi lại hạ giọng nói tiếp. Mộ sư đệ, sau một năm nữa ta sẽ đi tới xích thành thiên vực Tham gia Trần Võ Thánh hội của Chân Vũ Thánh Sơn, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. A. Mộ Hàn hơi giật mình, Xích Thành Thiên vực, Chân Vũ Thánh Sơn, Trần Võ Thánh hội. Những cái tên xa lạ này, vẫn là lần đầu tiên hắn nghe nói tới. Tiêu tố ảnh giải thích thêm. Xích Thành Thiên vực là một trung thiên vực thế giới, trong số tất cả trung thiên vực thì nó đều có thể liệt vào năm bậc hàng đầu. Mà Chân Vũ Thánh Sơn ở trong Xích Thành Thiên vực này là tông phái có thực lực cường đại nhất. Để chọn lựa đệ tử, Trân Vũ Thánh Sơn cứ mỗi 10 năm đều sẽ tổ chức Trần Võ Thánh Hội, tu si trẻ tuổi vực ngoại cũng có thể tham gia. Thì ra là thế. Mộ Hàn đống nhiên tỉnh ngộ, tiêu tố ảnh nếu như thông qua Trân Võ Thánh Hội kia mà được chọn lựa, lập tức liền như cá chép vượt long môn, trở thành đệ tử tông phái mạnh nhất xích thành thiên vực. Nhìn chăm chú Mộ Hàn, tiêu tố ảnh không biết vì sao lại quỷ thần xui khiến mà nói. Mộ Hàn, phụ thân của ta hướng vào để ngươi tiếp nhận thay cho người, trở thành tông chủ kế tiếp vô cực thiên tông Nhưng mà ta vẫn hy vọng ngươi không nên bị một chút vinh quang trước mắt che đậy bưng bít. Đối với ngươi mà nói, vô cực thiên tông và thái huyền thiên vực đều quá nhỏ. À, mộ hàn ngận ra, mộ sư đệ, nếu như là ngươi cũng muốn đến thế giới bên ngoài thái huyền thiên vực nhìn một chút, thì lần này trong lúc tiến vào sâm la giới, không ngại dùng nhiều thời gian hơn để siêu tầm một phen Tu Di Châu. Chỉ có vận dụng Tu Di Châu mới có thể mở ra vực giới chi môn, rời khỏi thái huyền thiên vực. Tu Di Châu Nàng đây là ám chỉ chính mình không nên bị địa vị tông chủ kế tiếp của Vô Cực thiên Tông làm mê hoặc, đi cùng nàng tới chân Võ Thánh hội. Tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh, có chút đoán không ra ý nghĩ của Tiêu Tố Ảnh. Chờ sau khi hắn phục hồi tinh thần lại, Tiêu Tố Ảnh đã sớm đồng bành đi xa. Khe khẽ lắc đầu, Mộ Hàn cũng không lại suy đoán ý đồ của Tiêu Tố Ảnh thêm nữa. Dù sao vị trí tông chủ Vô Cực thiên Tông, cho tới bây giờ hắn vẫn không có hứng thú gì. Mà thái huyền thiên vực này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời đi. Về phần tiêu tố ảnh nói Tu Di Châu, trái lại có khả năng lưu ý nhiều hơn. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Mộ Hàn đã đi về hướng cực chân các. Tối hôm qua sau khi trở về, liền nhận được tâm thần của Lệ Thu Thủy truyền âm. Giờ cũng là lúc đến giúp ông ta chữa trị thanh Thu Thủy Kiếm này. Mấy trăm năm trước, Lệ Thu Thủy vẫn còn là vạn lưu nhị Trọng Thiên đã lấy đạo khí siêu phẩm Thu Thủy Kiếm Đại Chiến một vị cường giả vạn lưu thất Trọng Thiên từ Đại Hạc Thiên Vực. Mặc dù giành được thắng lợi Nhưng thanh Thu Thủy Kiếm này cũng bị hư hại phi thường nghiêm trọng, đạo văn ở bên trong đã là hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng mà, hồi đó Mộ Hàn ở Hắc Long Tử viên đã liền có thể nhanh chóng chữa trị Bạch Liên Ấn. Hiện nay linh hồn và lực tâm thần của hắn đột phá đến cảnh giới linh trì, pháp lực cũng tùy thời tăng gọn. Việc chữa trị Thu Thủy Kiếm tự nhiên không là việc gì quá khó. Trong thời gian không đến 2 ngày, Mộ Hàn liền đi lên tầng chót của cực chân các, đặt một thanh Thu Thủy Kiếm hoàn hảo không tổn hao gì đến trước mặt Lệ Thu Thủy. Ông ông, ông ông Ông ông. Lệ Thu Thủy đầu ngón tay khẽ bắn. Trong âm thanh trầm thấp vang lên, Thu Thủy kiếm bùng nổ xuất những tia sáng xanh sáng lạ, giống như một dòng nước dập dờn bùng bền kịch liệt. Sóng nước trong veo. Chương 501, lê Qua. Chỉ là hơi hơi cảm ứng sơ qua, trong mắt Lệ Thu Thủy liền lộ ra sự kinh ngạc lẫn vui mừng khó có thể ức chế. Phải sau khi trôi qua một hồi lâu, lão mới chăm chú nhìn mộ Hàn mà kích động nói: "Thu Thủy kiếm này chẳng những khôi phục đạo văn như lúc ban đầu, uy lực càng là vượt qua trước đây." Hảo, Hảo, Mộ Hàn, ngươi làm tốt hơn nhiều so với Lao Phu tưởng tựa. Mộ Hàn cười nói, trưởng Lao quá khen, chỉ hoán suốt thời gian dài như vậy, còn may không có phụ lòng trưởng Lao hủy thác. Nói cách khác, thù Lao mà trưởng Lao cho ta năm đó, ta có thể không có biện pháp trả lại. Nói đến thù Lao, lệ thu thủy xúc động cười một tiếng. Năm đó Lao Phu đã đồng ý ba dạng thù Lao. Một là mở ra kiếm tâm lâu một tháng cho ngươi, thứ hai là đưa linh hoàng kiếm khí cho ngươi. Thứ ba chính là làm một việc cho ngươi. Hiện tại ngươi đã chữa trị rất tốt Thu thủy kiếm, thù lao thứ ba này lao phu cũng có thể thực hiện. Nói thì như vậy, nhưng trong lòng Lệ Thu thủy đang là thốn thức không thôi. Năm đó khi nhờ Mộ Hàn chữa trị Thu thủy kiếm thì hắn vẫn mới chỉ có tu vi Vũ Hóa cảnh đỉnh cao, thậm chí còn chưa đạt hóa võ nhập đạo. Nhưng mà ngắn ngủi 2 3 năm trôi qua, tu vi của Mộ Hàn không ngờ đạt tới Vạn Lưu Tam trọng thiên. Tốc độ tu luyện khủng bố như thế, khiến cho lão cũng là kinh ngạc không sao diễn tả nổi. Lệ Thu Thủy mơ hồ có loại cảm giác, với thực lực của Mộ Hàn hơn xa tu vi cảnh giới, vạn lưu tam trọng thiên hắn chỉ sợ đã có thể đủ sức chống lại chính mình. Với thực lực hiện nay của Mộ Hàn, Lệ Thu Thủy cũng không biết chính mình có thể còn đủ sức giúp được hắn làm cái gì. Có lẽ những thứ chính mình có thể làm được thì hắn cũng có thể làm được, thứ mà hắn không làm được, phòng đoán chính mình cũng không hoàn thành được. Mộ Hàn bây giờ còn thực sự không có chuyện gì cần Lệ Thu Thủy hỗ trợ, lập tức cười dài nói: "Khoản thú lao thứ ba này" Đệ tử còn chưa nghĩ ra. Chờ sau này nghĩ tới, đệ tử sẽ trở lại làm phiền trưởng lão. Cũng tốt. Lệ thu thủy gật đầu cười nói. Mộ Hàn. Vô cực thiên tông chúng ta lần này tổng cộng có 3 người đi tới sâm la giới, trừ tông chủ và ngươi ra, người thứ 3 là Lao Phu này. ngươi và Vũ Long thiên tông, lê tộc ở Bắc Hải đã kết mối tử thủ. Vốn Lao Phu vẫn còn lo lắng chỉ dựa vào hai người chúng ta sẽ rất khó bảo vệ ngươi chu toàn. Bây giờ nhìn lại, Lao Phu cũng là lo lắng vô ích. Với thực lực hiện nay của ngươi, e là tư không như ý cũng không làm gì được ngươi. Mộ Hàn mỉm cười, xem như chấp nhận những lời lệ thu thủy nói. Chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn lại không nhịn được hỏi. trưởng Lão, ngài cũng đã biết những nơi nào trong sâm la giới có thể tìm được Tu Di Châu. Tu Di Châu. Sau khoảnh khắc ngây người, lệ thu thủy liền đã phản ứng lại. Mộ Hàn, ngươi lại có ý nghĩ rời khỏi thái huyền thiên vực. Không đợi Mộ Hàn trả lời, lệ thu thủy liền coi như đương nhiên mà gật gật đầu. Đúng rồi, đúng rồi, với tư chất và tiềm lực của ngươi ở lại Thái huyền thiên vực đích thật là có chút đáng tiếc. Thiên vực thế giới rộng lớn vô ngần, có hạ thiên vực, trung thiên vực, thượng thiên vực thậm chí là thánh thiên vực. Thái huyền thiên vực chúng ta chỉ là một chỗ hạ thiên vực nhỏ nhỏ, ở trong cả thiên vực thế giới là một nơi rất không đáng để mắt tới. Ở chỗ này, vạn lưu thất trọng thiên liền cũng coi là cường giả tuyệt đỉnh. Thế nhưng tại một số ít thánh thiên vực cường đại. Tu sĩ vạn lưu cảnh tựa như tu sĩ vô cảnh nhất trọng ngoại tráng cảnh ở chúng ta nơi này, nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Lệ Thu Thủy cũng không phải là người nói nhiều, nhưng lúc này thì cũng là thao thao bất tuyệt. Tựa hồ muốn đem tất cả hiểu biết của mình đối với thiên vực thế giới đều nói ra cho Mộ Hàn biết, thậm chí quên luôn cả câu hỏi lúc ban đầu của Mộ Hàn về Tu Di Châu. Mộ Hàn không hề ngắt lời Lệ Thu Thủy, chỉ lặng lặng lắng nghe. Những điều trên trời dưới bể mà Lệ Thu Thủy giảng giải có một vài thứ đã khiến cho hắn mở rộng tầm mắt tăng thêm không ít kiến thức. Cho đến lúc sẩm tối, Mộ Hàn mới rời khỏi cực chân các. Hắn lại cũng không hề lập tức quay về chỗ ở tại Hoàng Cực Đại Đạo, mà là đi tới Điện Đan Thiên, tìm kiếm Đan Thiên Điện chủ Mai Tâm Hạc. Hiện nay, trong tâm cung của Mộ Hàn đã tích góp từng tí một không ít đan dược quý giá, vừa lúc thừa dịp trước khi rời khỏi thành vô cực, xin ông ta hỗ trợ phân biệt một phen. Thời gian lướt qua rất nhanh, một đêm chỉ thoáng cái là trôi qua, phía chân trời dần dần lộ ra những tia nắng đầu tiên. Ở lối vào thành Cổ Linh, vượt giới sát tràng. Có một đạo bóng đen lẳng lặng ngồi ở trên sàn đấu, đó là một người nam nhân khoảng chừng 50 tuổi, thân hình khôi ngô, mặt mũi kiên cường, ngũ quan đường nét góc cạnh rõ ràng, tựa như thép đúc tạo hình mà thành. Nhưng sau đầu lại giữ lại một mái tóc đen dài đến thắt lưng. Tóc dài cùng gương mặt thu cạnh phối hợp chung một chỗ, có vẻ rất không hài hòa, khiến cho cả người lao đều biểu hiện ra khí chất một loại cực kỳ kỳ dị cổ quái. Loại quái dị cùng không hài hòa đó, khiến cho lão phi thường làm người khác chú ý. Tối hôm qua khi lão xuất hiện ở nơi này không được bao lâu, cơ hồ tất cả tu sĩ bên trong thành cổ linh liền cũng biết sự hiện hữu của Láo. Không người nào dám đi trêu chọc lão thậm chí lại không người nào dám đi qua bên cạnh Láo để tiến vào vực giới sát tràng. Láo giả kia ngồi xếp bằng ở nơi này, cái gì đều không cần làm. Vậy mà quanh người giống như tự nhiên trở nên lờ mờ hẳn đi, liền giống như hắc động vậy phản phất phải nuốt trừng tất cả sinh linh nào đó lỡ tới gần. Điều quỷ dị nhất chính là, Đây là một loại cảm giác trực tiếp hiện ra từ chỗ sâu thẳm trong linh hồn tu sĩ, mà không phải hình ảnh mắt thường có thể chứng kiến. Cái gì? Phúc chốc, lao giả kia hừ nhẹ lên tiếng. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một quả âm dương tâm giám. Chỉ là hơi hơi cảm ứng sơ qua, hai gõ má lao liền bắt đầu có hơi giật giật mà nhe răng thành cười nói. Rất tốt, rất tốt, cuối cùng cũng đã xuất phát từ thành vô cực. Xem ra không mất thời gian bao lâu là có thể chạy tới thành cổ linh. Mộ Hàn Lần này ta nhất định sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn trong sâm la giới. Cho dù là tiêu dịch tiên và lệ thu thủy kiệt thì hai lão này cũng không bảo vệ được ngươi. Trong lúc đang nói, khí đen quanh người lão quần quần kịch liệt, mà ngay cả ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu trên chết đến đều phán phất bị nuốt trừng vào đó. Trong khoảnh khắc, thành cổ linh nho nhỏ này giống như đột nhiên từ ánh mặt trời lấp lánh buổi sáng sớm liền tiến vào trong cái mở mịt lúc sáng tối. chương 502, hoan ra tụ đầu. Trong lúc nhất thời, Tù sĩ bên trong thành cổ linh đều bắt đầu trở nên có hơi kinh hoàng, từng đạo ánh mắt đều nhìn về phía lối vào vực giới sát tràng, giống như muốn nhìn qua xem bên này xảy ra cái gì. Lê Tộc trưởng 20 năm không gặp, lâu nay vẫn khỏe chứ. Đống dưng, một tiếng cười véo von dễ nghe như chuông bạc văng lên. Cơ hồ vào lúc tiếng cười này vang lên, từ trên trời cao cách đó vài ngàn mét liền xuất hiện một chấm trắng nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, đốm trắng nhỏ kia liền hóa thành một nữ nhân áo trắng dáng người thức tha, địa bộ cực kỳ Thủy thù Nàng nhẹ nhàng bay xuống đối diện ông lão. Nữ nhân này là tông chủ Vũ Long Thiên Tông Tư không như ý, mà Lao Già kia cũng là tộc trưởng lê tộc ở Bắc Hải. Lê qua, đã đến thành cổ linh. Mấy ngàn thức trên trời cao, có ba bóng người hối hạ chạy như bay, nhanh như sao băng. Bọn họ chính lúc là tiêu dịch tiên. Lệ Thu Thủy và Mộ Hàn buổi sáng hôm nay mới rời khỏi thành vô cực. Năm đó Mộ Hàn và mấy người kỷ vũ lộ, lăng nghị, hạng thần, Ôn siêu đi tới thành cổ linh thì phải trải qua mất hai ngày trên đường. Mà nay chỉ có cần thời gian vài khắc canh giờ thì thành cổ linh liền đã hiện ra rõ ràng trong tầm nhìn. Một người, hai người, năm người. Hàng chủ. Đã có 10 người chờ ở nơi này. Tông chủ, trưởng lão, xem ra chúng ta tới có hơi chậm. Mộ hàn không khỏi mỉm cười. Kỳ thật, từ lúc ở rất xa thì mộ hàn đã đã nhận ra sự tồn tại của 10 người kia. Sau khi linh hồn và lực tâm thần đột phá đến cảnh giới linh trì, Năng lực cảm ứng của mộ hàn đã đạt tới tình trạng phi thường, khó có thể tin nổi. Rất nhiều thứ trước kia mơ mơ hồ hồ, hiện nay lại có thể rõ ràng cảm ứng ra được. Thựa như thực lực của tiêu dịch tiên. Sau khi chính mắt đã từng thấy hình ảnh tiêu dịch tiên giết chết thái thượng trưởng lao cung liệt tại tầng 9 Đăng Thiên Tháp, mộ hàn liền coi ông ta là cường giả siêu cấp cảnh giới linh trì. Nhưng mà mấy ngày hôm trước trở lại thành vô cực, vào lúc lại lần nữa nhìn thấy tiêu dịch tiên thì hắn liền phát hiện chính mình hoàn toàn sai lầm rồi. Tu vi cảnh giới của tiêu dịch tiên lại vẫn chìm ở cấp vạn lưu thất trọng tiên. Đương nhiên, trong số các cường giả vạn lưu cảnh mà mộ hàn đã thấy, tiêu dịch tiên đích thật là một người tiếp cận gần cảnh giới linh trí nhất. Thư không như ý, lề qua đều có mặt. Mộ hàn, sau khi vào, cần phải cẩn thận coi chừng. Tiêu dịch tiên hơi gật đầu, lại lần nữa dặn dò một câu. Đã hiểu. Trong lúc đang nói, bóng dáng ba người đã đến trong không trung thành cổ linh, tiện đà bay xuống tại lối vào vực giới sát tràng. Đúng như Mộ Hàn cảm ứng được, giờ phút này ở trên chỗ sàn đấu kia đã có 10 người đang chờ đợi. Họ hoặc lẳng lặng ngồi trên đất, hoặc tú 5 tụm 3 tụ chung một chỗ nhỏ rộng đàm luận. Trong đó có vài cường giả vạn lưu cảnh thì Mộ Hàn nhận ra được. Như tư không như ý của Vũ Long Thiên Tông, đám người Ngọc Tâm Hạc ở Thần Tiêu Thiên Tông, nhưng mà gương mặt xa lạ cũng là nhiều hơn. Ba người vừa xuất hiện, đám người Ngọc Tâm Hạc liền lên tiếng chào Tiêu Dịch Tiên và Lệ Thu Thủy. Mộ Hàn Vóng dáng từ không như ý lại đi tới trước người Mộ Hàn, trong ánh mắt lạnh như băng có một chút ngạc nhiên không dễ phát hiện. Mộ Hàn mặc dù đã quay về thành vô cực còn không được vài ngày, nhưng tu vi vạn lưu tam trọng thiên của hắn tại vô cực thiên tông đã không phải bí mật gì. Từ không như ý cũng sớm đã có được tin tức kia trong lòng tất nhiên vô cùng kinh ngạc. Nhưng hôm nay nhìn thấy Mộ Hàn, bà liền phát hiện chính mình lại không nhìn thấu tu vi của Mộ Hàn. Nếu như không phải đã sớm biết rõ tình huống chân thực của Mộ Hàn, Cho dù mộ hàn đứng ở trước mặt bà, e rằng bà cũng chỉ biết cho rằng mộ hàn là một người bình thường. Tư không tông chủ. Đã lâu không gặp. Mộ hàn cười híp mắt chắp tay, chỉ từ ánh mắt của Tư không như ý là có thể nhìn ra. Hiện tại bà ta hận không thể tự tay mình sẽ hắn thành mảnh nhỏ. Nhưng mà mộ hàn cũng không thèm để ý, Tư không như ý coi như muốn động thủ đối với chính mình thì cũng sẽ không phải là lúc này. Nếu không, bà ta sẽ buộc đối mặt đâu phải là chính một mình bản thân hắn mà là ba người gồm chính hắn lại thêm tiêu dịch tiên, lệ thu thủy. Vừa mới nói xong, lập tức mộ hàn còn có hơi kinh ngạc mà hỏi. Tư không tông chủ, quý tông hẳn là có hai quả lưu ly li thất thải thạch chứ? Làm thế nào chỉ đến đây một mình người? Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Tư không như ý nheo mắt đánh giá mộ hàn, rồi nói với âm thanh lạnh lùng. Mộ hàn, ba người Úc trưởng lão của tông phái ta ở bên ngoài thành Liệt Sơn tại Việt Quốc đã được ngươi chiếu cố có thừa Nếu như có cơ hội... Bản tông chắc chắn sẽ tạ ơn người thật tốt. Giọng điệu của tư không như ý sắc bén như lao, giống như muốn đâm cho mộ hàn thành cái dây có trăm ngàn lỗ thủng. Tư không tông chủ khách khí rồi. Mộ hàn vui vẻ giạt rào đáp. Tứ đại thiên tông đồng khí liên chi thân như anh em. Ta là văn bối, chiếu cố ba người ốc trưởng lão cũng là điều phải làm. Nhưng mà, tạ ơn thì cũng không cần, Úc trưởng lão bọn họ đã liên tiếp tạ ơn ta rồi. Nếu như không có bọn họ hỗ trợ, ta phỏng đoán còn không đột phá đến vạn lưu cảnh nhanh như vậy. Tư không như ý có lẽ phải nghĩ ra mà tức tối đến thổ huyết, ba người ốc trưởng lão đều là do tâm cung biến mất mà chết, tâm cung của bọn họ đi đâu đây? Tự nhiên đều là bị mộ hàn nuốt trưởng. Mà nghe ý tứ trong lời nói của mộ hàn, rõ ràng là nói trong quá trình hắn đột phá vạn lưu cảnh, tâm cung của đám người ốc trưởng lão đã phát huy tác dụng rất lớn. Ngay trước mặt mình mà nói như vậy, thật sự là rất càn rỡ. Bộ ngực tư không như ý phập phồng kịch liệt. Qua một hồi lâu mới cố kìm nén sát ý mãnh liệt ở trong lồng ngực kia để hơi hơi bình phục lại. Bà cười lạnh nói. Mộ Hàn, ngươi nói đúng, tứ đại thiên tông đồng khí liên chi thân như một nhà. Đợi đến khi vào xâm la giới, nếu mà gặp phải nguy hiểm, bản tông cũng sẽ chiếu cấu ngươi thật tốt. Vậy thì liền đa tạ tư không tông chủ. Mộ Hàn cười hết mắt, địa bộ cực kỳ cảm kích. Tư không như ý hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại trật lué, trong nháy mắt liền trở lại chỗ cũ. Nghe được những lời đối trọi gay gắt kia giữa Mộ Hàn và Tư không như ý, những tu sĩ vạn lưu cảnh ở chung quanh đều là hai mặt nhìn nhau, đầu đầy mơ hổ không rõ. Chỉ có cường giả tứ đại thiên tông như Ngọc Tâm Hạc mới biết được nguyên nhân trong đó. Liên tại lúc bọn họ đang phỏng đoán không chắc chắn, hai đạo ánh mắt của Mộ Hàn lại nhìn vào trên người ông láo áo đen khôi ngô ở ngay bên cạnh Tư không như ý. chương 503, Sâm La Giới, 1. Một... Lê Qua. Mặc dù chưa từng nhìn thấy Lao, nhưng mà chỉ là lướt mắt. Mộ Hàn đã nhận định ra thân phận của Lão. Không sai biệt lắm vào lúc vẫn còn ở trong không trung trên thành cổ linh, Mộ Hàn liền phát hiện Lão ta đang nhìn chăm chú chính mình. Hai ánh mắt sâu thẳm kia tựa như hát động, giống như phải nuốt trưởng cả người hắn đi vào trong đó. Với tâm thần cực mạnh hiện nay của Mộ Hàn, có khả năng cảm ứng được rõ ràng trong đôi mắt kia hẳn chứa sự phẫn nộ và ý định giết người nồng đậm. Hơn nữa, khí tức mang trên người mà để lộ ra kia đã cực kỳ giống như ba vị trưởng lão của Lê Tộc ở Bắc Hải mà Mộ Hàn đã giải quyết nửa năm trước ở trong Hắc Ma Cốc bên ngoài thành Liệt Sơn tại Việt Quốc. Một người như vậy, chỉ có thể là tộc trưởng Lê Qua của Lê Tộc ở Bắc Hải. Thấy Lê Qua nhìn ngó xem xét chính mình như vậy, Mộ Hàn bất giác cười một tiếng, cố ý chắp tay nói. Nếu như ta không có đoán sai, vị này hẳn chính là tộc trưởng Lê Qua của Lê Tộc ở Bắc Hải chứ. Nói cho cùng ta còn phải đà tạ tộc trưởng. Tộc trưởng điều động ba vị trưởng lão nên đối với việc ta đột phá đến vạn lưu cảnh cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Thật chứ? Hai con mắt đen như mực của Lê Qua nhìn chăm chú Mộ Hàn không chớp mắt, cơ hội là từ kẽ răng mà phun ra hai từ này. Có thể thấy được tâm tình trong lồng ngực đúng là đang ở vào tình trạng dao động kịch liệt, mà từ thân thể lão cũng mơ hồ có tầng khí đen đang không ngừng bập bùng, khiến cho những luồng ánh sáng chung quanh đều giống như bị hấp thu không ít. Nhưng ngay lập tức sau đó, Lê Qua đã khôi phục sự bình tĩnh phản phất không hề nghe ra ngoại ý trong những lời mà mộ hàn nói, chỉ nhàn nhạt đáp, cũng không nhất thiết tạ ơn. Mộ hàn có hơi bất ngờ. Nhìn tướng mạo lê qua này còn tưởng rằng lao là người thô bạo nóng nảy lại không nghĩ rằng lực kiểm chế của lao ta lại mạnh như vậy. Gặp phải chính hắn, một đại cửu nhân đã giết chết con trai độc nhất của lao cùng với ba vị trưởng lao lê tộc, mà lại có thể kiểm chế được sát ý trong lòng ngực, không có lập tức phát tác. Nếu như lê qua ra tay ở chỗ này, Mộ hàn vừa lúc lấy lao để luyện tập vi lực của tử lôi đao quyết và lôi thần hộ thuẫn. Coi như đường đường chính chính hút lấy tầm cung của lao ta thì các tu sĩ vạn lưu cảnh khác cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà, nếu lao không bị kích động, mộ hàn cũng chỉ có thể tạm ngừng công kích. Mặc dù không có xung đột kịch liệt, nhưng mộ hàn và tư không như ý, lê qua là Hoan gia tụ tập lại làm cho bầu không khí ở lối vào vực giới sắt chàng này bắt đầu trở nên quái dị. Cũng may cũng không lâu sau đó. Phù Kiên cùng 3 vị cường giả vạn lưu cảnh đã lần lượt đến. Tổng cộng 17 miếng lưu ly thất thải thạch, Vũ Long Thiên Tông Vốn nên có hai suất lại chỉ có tư không như ý một mình đến. Hiện nay tổng số người đi tới xâm la giới liền chỉ 16 người. Vì vậy, đám người Phù Kiên vừa đến thì mọi người liền lên đường tiến vào vực giới sát tràng. Trong đội ngũ, ngoại trừ vạn lưu tam trọng thiên mộ hàn và vạn lưu lục trọng thiên lệ thu thủy ra, thì tất cả những người khác đều là cường giả vạn lưu thất trọng thiên nhưng thi Mặc dù là cảnh giới thấp nhất thì tốc độ của mộ hàn cũng không thua kém chút nào so với đám người tiêu dịch tiên. 16 bóng người giống như điện quang, liên tục xuyên qua không gian trong hư không mù mịt, không mất bao lâu thời gian, mọi người đã xuyên qua 2 tầng đầu của vực giới sắt chẳng, tiến vào tầng thứ 3. Khu vực này, mộ hàn vẫn là tiến vào lần đầu tiên. So với 2 tầng phía trước, quả nhiên có nhiều thứ khác biệt rất lớn. Chỉ cần tâm thần có hơi khẽ động, Mộ Hàn liền cảm ứng được không ít khí tức cảnh giới mệnh tuyển quỷ vương trong vòng một vùng trăm dặm. Còn về phần những quỷ tướng cảnh giới huyền thai cùng với quỷ binh thấp hơn vũ hóa cảnh, càng là số lượng kinh người, nhiều không thể đếm xuể. Đối với những khô lâu phía dưới này, các cường giả như Tiêu Dịch tiên không có chút xíu hứng thú, trực tiếp từ trên cao phóng như bay mã qua. Mà những mệnh truyền quỷ vương đó ở dưới mặt đất đừng nói rất khó phát hiện bóng dáng của mọi người, coi như phát hiện những vị khách không ngợi mà đến cường đại này thì cũng không dám có chút hành động khác thường. Tử khí ở chỗ này, lại so sánh với nhị trọng, tầng thứ 2, thì không biết nồng nặc hơn bao nhiêu lần. Tiếp tục cảm ứng chỉ chốc lát, mộ hàn lại không nhịn được trong lòng khẽ nhúc ních, bắt đầu âm thầm suy đoán. Món khô lâu đạo khí của ta kia mặc dù trải qua rèn luyện, hiện nay cũng tích tụ sản sinh ra linh tính, nhưng 206 khối xương cốt có thể hỗn hợp thành đạo khí về bản chất lại không hề phát sinh thay đổi có tính căn bản, vẫn còn giống hệt như khô lâu nơi này. Khô lâu có thể hấp thu tử khí ở nơi này để tiến hành tu luyện Nói vậy cũng có thể đủ cho món khô lâu đạo khí kia của ta hút lấy thu hoạch. Món khô lâu đạo khí kia sau khi có được linh tính, tốc độ tu vi tăng lên nhanh đến mức khó có thể tin nổi. Nó đã sớm đạt tới mệnh tuyển thất trọng thiên. Nhưng mà muốn đột phá đến bạn lưu cảnh, lại trước sau vẫn còn thiếu chút nữa. Sau khi phát hiện tử khí đậm đặc ở đây, mộ hàn không nhịn được hơi có một tí tâm tư. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, mộ hàn đã vận chuyển thái hư động thần quyết. Vút! Thoáng chốc! Cả vùng không trung này thật giống như bắt đầu nổi lên một cơn lốc xoáy mánh liệt. Mà mộ hàn này là trung tâm của cơn lốc xoáy, tử khí từ bốn phía lập tức điên quần mà quay tròn đến, rồi bị mộ hàn nuốt vào tâm cung. Biến cô bất thình lình, lập tức làm cho tất cả 15 người đang tức tốc cứ thế mà đi về phía trước đều kinh động. Mộ hàn, ngươi đang làm cái gì vậy? Tiêu dịch tiên không nhịn được mở miệng hỏi. Mà vào lúc lão mở miệng hỏi, cơ hồ mọi ánh mắt của tất cả đều rơi trên người mộ hàn. Trong ánh mắt không ít người đều toát ra vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu, lúc này mộ hàn liền giống như một con cự thú hình thể to lớn, miệng há ngoắc đang nhanh chóng hấp thu tử khí. Tốc độ đúng là nhanh đến mức làm cho người ta sợ hãi. hắn rốt cuộc là tu luyện công pháp gì? Ý nghĩ như vậy trong chấp mắt hiện lên ở trong đầu mọi người. Tông chủ, dù sao nhàn dỗi nhằm chán. Đệ tử tu luyện một hồi. Ở trung tâm cơn lốc xoáy do tử khí ngưng tụ mà thành, mộ hàn cười ha hà nói. Còn đối với phản ứng của đám người tư không như ý, Mộ Hàn trong lòng biết rõ ràng. Hắn biết lấy thái hư động thần quyết để hấp thu tử khí với tốc độ khủng bố, tuyệt đối sẽ làm bọn họ sinh ra sự tò mò đối với việc chính mình đang tu luyện công pháp gì. Nhưng mà, Mộ Hàn cũng không thèm để ý. chương 504, Sâm La Giới, 2 Sau khi ngưng kết thành viên anh đan thứ hai đột phá đến vạn lưu cảnh, Mộ Hàn đã không hề sợ hãi, hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ sinh ra có lòng ham muốn đối với công pháp của mình không nên tụt hậu lại. Yên tâm. Tông chủ, đệ tử có thể đi cùng được. Sau khi tiêu dịch tiên dặn dò vài câu, mọi người lại lần nữa lên đường. Các cường giả vạn lưu cảnh ở phía trước cũng không ngừng quay đầu lại ngắm nhìn. Lúc đầu, Mộ Hàn vẫn còn chỉ là hấp thu tử khí trong vòng vài trăm thức chung quanh, nhưng sau đó lại từ một vùng vài dặm một khu vực mấy chục giảm, thậm chí cả một chốn mấy trăm giảm, tất cả tử khí đều như sóng chiều thông quần cuộn mà đến về hướng bên này. Mộ hàn gây ra động tính lớn lao như thế, mọi người càng ngày càng cảm thấy chấn động. Nhất là lê qua, trong mắt càng thấy những ánh hung ác nhấp ngáy. Mộ hàn cứ thế mà đi về phía trước với tốc độ không giảm, thế nhưng tâm thần lại đã hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Quả nhiên giống như hắn suy đoán vậy, khô lâu đạo khí hấp thu, luyện hóa tử khí với tốc độ đúng là nhanh đến kinh người. Cùng với việc nó luyện hóa tử khí càng ngày càng nhiều, thân thể khô lâu cũng dần dần xuất hiện một chút kỳ dị biến hóa. Từng đợt từng đợt tơ máu nhẹ nhẹ giống như muốn nổi bật mọc ra từ tầng ngoài xương cốt. Trong bất chi bất giác, đội ngũ đã xuyên qua thiên địa này, tiến vào chiến trường tứ trọng. Và so sánh với tam trọng, nơi này tử khí đậm đặc hơn rất nhiều lần, số lượng mệnh tuyển quỷ vương cũng là tùy thời tăng vọt. Tại khu vực tam trọng rất ít khi nhìn thấy quỷ hoàng vạn lưu cảnh, nhưng đến tứ trọng lại bắt đầu trở nên tương đối thông thường. Cả một vùng mấy trăm dặm, mộ Hàn cảm ứng được liền có ba con. Khô lâu quỷ vương sau khi tu vi đột phá, Tân chức làm quỷ hoàng thì có thể lấy khô lâu làm cung sương, để lại ngừng tụ ra thân thể. Mộ Hàn có chút ngạc nhiên, hắn cảm ứng được những vạn lưu quỷ hoàng này bộ dáng và chân nhân cơ hồ không có gì khác biệt. Điều duy nhất không giống nhau có lẽ chính là trên người quỷ hoàng vẫn còn lưu lại một thứ chỉ riêng khô lâu có, chính là tử khí. Nghĩ tới khô lâu đạo khí của chính mình cũng có thể đi vào hình thái hóa thành quỷ hoàng, Mộ Hàn cực kỳ phân chấn tinh thần. hắn tiếp tục vận chuyển thái hư động thân quyết. Những mảng lớn mảng lớn tử khí như sóng lớn lúc vỡ đê, vừa gầm rú vừa xông đến. Phạm vi đã bị ảnh hưởng lại tịnh không ngừng khuyết trường, khuyết trường, lại khuyết trường. Hành động khác thường của tử khí trong thiên địa lập tức khiến cho những vạn lưu cảnh quỷ hoàng này chú ý từng đạo tâm thần cường đại quét về hướng bên này. Có điều, quỷ hoàng thử dò xét thì tới cũng nhanh, lui còn nhanh hơn. Hơn 10 vị cường giả vạn lưu thất trọng thiên không che giấu chút nào cường đại khí tức, tức thì liền làm đám quỷ hoàng bị chấn động Nếu như tiến vào chiến trường tứ trọng này chỉ là 2-3 vị tu sĩ vạn lưu cảnh thì những quỷ hoàng này còn có lá gan ra tay công kích. Nhưng mà hơn 10 vị cường giả tuyệt đỉnh vạn lưu cảnh cùng xâm nhập quy mô, lập tức liền nghiền nát sự can đảm của bọn chúng. Ken nào tên ấy đều có rút thu nhỏ lại khí tức rồi ẩn nút đi, sợ bị tiêu diệt. Có một sợi dây tâm thần nhỏ dẫn dắt, mộ hàn máy móc theo sát đội ngũ đi tới. Tất cả mọi sự chú ý lại cơ hội đều tập trung vào bên trong tử hư thần cung. Sau khi luyện hóa lượng lớn từ khí, tại những chỗ này đã sớm lột xác hình thành mạch máu tơ máu trung quanh, còn trên cơ thể thì từng điểm nhỏ điểm nhỏ ra thịt bắt đầu tích tụ sản sinh ra. Sự biến hóa này thật lớn khiến cho trên mặt mộ hàn không nhịn được hiện lên một nụ cười. Chiếu theo tốc độ này tiếp tục lột xác, phòng đoán tối đa nhiều hơn một canh giờ là huyết nục trên người khô lâu đã có thể tích tụ sản sinh ra toàn bộ. Đến lúc đó, khô lâu này cũng sẽ không còn là cảnh giới mệnh tuyển quỷ vương, mà là vạn lưu cảnh Quỷ qu Đã đến lối vào sâm la giới. Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp khiến cho mộ hàn giật mình tỉnh lại. Hán ngước mắt vừa nhìn, liền thấy mọi người đã dừng lại ở trên không trung. Mà ở hơn mấy chục thước phía trước mọi người, đã có một màn xương trắng quần cuộn như nước thủy chiều, cực kỳ đậm đặc, phản phất có thể nối liền thiên địa của phiến không gian này. Vẫn còn có thời gian, nhưng mà cần phải tranh thủ. Ý nghĩ của mộ hàn vừa động, tiếp tục càng không ngừng hấp thu tử khí ở chung quanh. Hôm qua hắn từng nghe lệ thu thủy nói qua những tình huống có liên quan sâm la giới. Liên như phiến sương trắng trước mắt này, nó hoàn toàn che đậy lối vào sâm la giới. Cứ mỗi lần cách 50 năm mới có thể tiêu tan đi một lần. Tu sĩ ở bên ngoài chỉ có thể chờ sau khi xương trắng tiêu tan mới có thể đi vào sâm la giới. Nếu mà mạnh mẽ xông vào thì sẽ bị lạc trong màn sương trắng, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau khi vực giới sát tràng này xuất hiện, Liên từng có mấy vị cường giả vạn lưu thất trọng thiên tiến vào xương trắng tìm kiếm lối vào sâm la giới. Kết quả bọn họ không còn có đi ra, coi như là đã bước hơi khỏi nhân gian. Từ đó về sau, không tu sĩ nào nữa dám tùy ý tiến vào trong màn sương ngủ. Hiện nay, lối vào của sâm la giới còn chưa tới lúc hiện ra. Mộ hàn vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian trước khi màn sương trắng tiêu tan để thử xem nụ thân của khô lâu đạo khí có thể tích tụ đầy đủ để tái sinh ra hay không. Vút! Trung quanh tử khí quay cuồng. Chúng như những cơn sóng ngập trời từ bốn phương tám hướng điên cùng gào thét mà đến. Không cần lại phải chạy đi, nên những cường giả vạn lưu cảnh này càng chuyển rời sự chú ý đến trên người Mộ Hàn. Mọi người chỉ tưởng chính bản thân Mộ Hàn đang hấp thu, luyện hóa tử khí của vực giới sắt chẳng này. Cái loại thanh thế to lớn này kéo dài liên tục đến bây giờ làm sự rung động trong lồng ngực bọn họ chẳng những không hề biến mất, ngược lại càng ngày càng đậm. Mộ Hàn này có tiềm lực quá mạnh mẽ, mặc dù là chiếu nhi cũng không nhất định so sánh được hơn hắn. Lần này tuyệt không thể để cho hắn còn sống rời khỏi sâm la giới. lặng yên liếc nhìn lê qua, trong mắt nhung của tư không như ý lộ ra sự giá lạnh Từ lúc gặp mặt nhau trong thành cổ linh đến bây giờ, mộ hàn đã mang đến cho bà không ít kinh ngạc. Nhất là việc mộ hàn liên tục hút vào tử khí, càng là khiến cho bà rất rung động. Tử khí ở nơi như thế này, nói cho cùng cũng là một loại linh khí thiên địa. Nhưng mà, loại linh khí thiên địa này là bởi vì tích tụ sản sinh ra do hoàn cảnh đặc biệt của vực giới sát tràng nên không phải bất kỳ tu sĩ nào đều có thể hấp thu được. Ít nhất theo như tư không như ý biết, cũng chỉ có đồng dạng như khô lâu bởi vì hoàn cảnh đặc biệt mà xuất hiện trên phiến chiến trường cổ xưa này mới có thể lợi dụng tử khí để tu luyện. chương 505, Sâm La Giới, 3 Nhưng mà biểu hiện hôm nay của mộ hàn lại hoàn toàn lật đổ nhận thức của bà. Mộ hàn chẳng những có thể hấp thu loại tử khí đặc biệt, hơn nữa tốc độ hấp thu còn nhanh đến mức khó có thể tin nổi. Tốc độ hấp thu nhanh Liền có ý nghĩa tốc độ mộ hàn luyện hóa tử khí đồng dạng cũng mau lẹ. Tư không như ý thậm chí hoài nghi. Nếu như để cho mộ hàn một mực tiếp tục tu luyện như vậy, tử khí trong vực giới sắt chẳng đều có khả năng bị hắn hút lấy hết sạch. Còn may hắn cũng muốn vào sâm la giới, nếu không như thế, muốn giết hắn vẫn còn thật không dễ dàng. Mộ hàn, đây là người tự giức tử lộ, có xuống đến dưới đất đen cũng không nên oán trời trách đất. Tư không như ý khỏe môi khẽ nhết, gợi lên một nụ cười lạnh. Tiêu tông chủ lệ trưởng lão Đệ tử này của Vô Cực Thiên Tông các ngươi thật đúng là khó lường. Lúc này, một ông lão áo xanh ở cách đó không xa lại không nhịn được bắt đầu khen ngợi. Tốc độ hấp thu tử khí của Mộ Hàn quá nhanh, không nghĩ tới Vô Cực Thiên Tông vẫn còn có dấu công pháp như vậy. Một ông lão gương mặt hồng hào bắt đầu thử dò xét. Tu sĩ nhân loại mà có thể hấp thu, luyện hóa tử khí như khô lâu vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe âm thanh thỉnh thoảng vang lên bốn phía, Tiêu Dịch Tiên và Lệ Thu Thủy nhìn nhau. Đều là không nhịn được lắc đầu cười khổ. Mộ hàn lộ ra tốc độ hấp thu tử khí khiến cho bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc qua đi lại vẫn phải càng không ngừng ứng phó với những lời phỏng đoán và hỏi thăm của người khác. Thời gian lạng yên trôi qua. Vút. Phản phất như cơn lốc lướt qua mà đến, phiến xương trắng khổng lồ ở phía trước kia đột nhiên bắt đầu khởi động càng kịch liệt hơn. Nó dấy lên những trận gào rú, không ngừng vang đi về khắp tứ phía. Xâm la giới sắp mở ra. Âm thanh mừng vui bất ngờ bỗng nhiên vang lên. Sự chú ý của đám người tiêu dịch tiên lập tức rời sang đó. Chỉ thấy phiến sương trắng đối diện kia lại bước lên như những cơn sóng gió động trời. Phản phất phải chôn vùi hết thẻ thiên địa, mà từ trong màn xương trắng vang ra những chấn động chính là dần dần trở nên kịch liệt hơn. Ngay cả màng nhĩ của mọi người đều giống như sắp bị trọc thủng. Nhưng mà cùng với xương trắng cuồn cuộn, một cái hắc động lại dần dần lộ rõ ra. Hắc động này vừa xuất hiện, liên bắt đầu từ từ nuốt trứng màn xương ngủ chung quanh. Cũng không biết trải qua bao lâu. Phiến xương trắng kia chiếm cứ cả một vùng không gian gần trăm rặm rốt cục hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một hắc động đường kính mấy chục thức được dựng lên, nó khiến cho không gian vốn là ảm đạm trở nên càng thêm âm trầm hú ám. Đi! Tư không như ý mở miệng nói khẽ, đúng là một chân bước ra. Bà bước vào trong hác động trước tiên. Trong chất mắt, bóng dáng của bà đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tộc trưởng lê qua của lê tộc ở Bắc Hải chính là theo sát sau đó. Hai người vừa hành động. Ngọc Tâm Hạc và các cường giả vạn lưu cảnh cũng không lại trì hoan thời gian, vội vàng biến mất vào chỗ sâu trong hắc động. Trong thời gian trước mắt, bên ngoài hắc động liền chỉ còn lại có 3 người Mộ Hàn và Tiêu Dịch Tiên, Lệ Thu Thủy. Thấy Mộ Hàn vẫn không nhúc nhích để hấp thu thử khí, Tiêu Dịch Tiên và Lệ Thu Thủy cũng có chút lo lắng. Thời gian mở ra lối vào của sâm la giới này đều phi thường ngắn ngủi mà lại còn không cố định. Thậm chí có đôi khi nửa khắc canh giờ cũng không đến thì những lớp xương trắng bị hắc động nuốt chừng sẽ lại phụt lên. Một lần nữa che đi lối vào này. Nói vậy, có muốn lại tiến vào sâm la giới, cũng chỉ có thể đợi thêm 50 năm. Mộ. Chỉ sau một lúc, tiêu dịch tiên đã không nhịn được mở miệng. Chỉ là đang nói mới được một từ thì cơn lốc xoáy kia do tử khí ngưng tụ mà thành liền tan đi chỉ trong khoảnh khắc. Lập tức, mộ hàn ngồi đối diện liền mở mắt, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú toát ra một vẻ kích động khó có thể che giấu. Giờ phút này, ở bên trong tử hư thần cung của mộ hàn. Có một bóng người đang lặng lặng ngồi ở bên trong không gian do pháp lực ngăn cách ra. Đó là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, toàn thân trần trùi không một mảnh vải, mặt mũi hoàn toàn giống hệt như mộ hàn, như thể là cùng đúc ra từ một khuôn mẫu. Thiếu niên này đúng là khô lâu đạo khí. Sau khi hấp thu, luyện hóa một lượng lớn tử khí, thân thể khô lâu đạo khí rốt cục được sinh ra đầy đủ. Không chỉ có như thế, vào lúc quá trình tái sinh trong thân thể kết thúc. Tu vi của khô lâu đạo khí cũng từ mệnh tuyển thất trọng thiên đột phá đến vạn lưu nhất trọng thiên, chính thức tấn chức là quỷ hoàng cấp vạn lưu cảnh. Mộ hàng tin tưởng, chỉ cần tiếp tục tu luyện nữa, thực lực của khô lâu đạo khí này nhất định còn có thể không ngừng tăng lên. Bởi vì đối với khô lâu đạo khí này mà nói, trên đạo tu luyện không sẽ gặp phải bất cứ cửa hải nào. Chỉ cần có đủ thực lực là tu vi cảnh giới liền tự nhiên mà đột phá. Cảnh giới linh trì, thậm chí cảnh giới dương hồ đều không phải không có khả năng. Tông chủ, Trường Lao, làm phiền các người phải đợi lâu. Mộ Hàn khẽ hít vào một hơi, rồi nói với cảm giác cái nấy. Không sao, chúng ta lập tức đi vào. Tiêu dịch tiên khoát tay cười một tiếng. Còn chưa dứt lời, thân hình đã nhập vào hát động. Lệ thu thủy trước khi đi vào lại vẫn còn dặn dò một tiếng. Mộ Hàn, nhớ kỹ những lời Lao Phu tối hôm qua đã nói. Sau khi đi vào, một mực đi về hướng Bắc. Nếu mà gặp phải mãnh thú, không phải vạn bất đắc di thì không nên làm tổn thương đến tính mạng của bọn chúng. Vâng. Mộ hàn vội vàng đồng ý, là người cuối cùng đạp bước đi vào. Sau một khắc, trước mắt mộ hàn liền trở nên hoàn toàn đen nhánh, thân hình giống như bị một tầng lực lượng vô hình lôi kéo mà hang hái chạy như bay. Phản phất chỉ loáng một cái như trước mắt, nhưng lại giống như đã qua ngàn và năm, mộ hàn đột nhiên có một loại cảm giác đã đặt chân xuống mặt đất. Đã tiến vào sâm la giới. Trong lòng mộ hàn hơi nhảy, tầm mắt lập tức trở nên hoàn toàn rõ ràng. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình đang đưa thân vào một chỗ khe danh Ở trong một vùng núi hẻo lánh cắt vàng bay đầy trời Bên hai những tiếng giít điên cuồng mãnh liệt vang lên liên tiếp Mà ở xa xa phía chân trời Cũng là sóng vàng ngập trời Cắt đùi quay cuồng Phản phất ngày tận thế của thế giới này đang ráng xuống Đây chính là sâm la giới Đôi mắt mộ hàn lấy tốc độ nhanh nhất quét qua một vòng Chỉ thấy ở trong biển cắt vàng này Chỉ có bóng dáng của chính mình một người Đối với điều này Mộ hàn cũng tỉnh không cảm thấy bất ngờ Lệ thu thủy đã sớm nói Xâm la giới này cùng hắc ma điện bên trong hắc long tử viền kia đều có không gian phong ấn như nhau. chương 506, tu Di Châu. Sau khi đi vào thì vị trí đặt chân đều là ngẫu nhiên, cũng không cố định. Tỷ lệ hai người xuất hiện ở cùng một chỗ đích xác cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại mộ hàn phải một mực đi về hướng bắc, đến bên bờ Minh Hải. Sau khi hợp nhất cùng đám người tiêu dịch tiên và lệ thu thủy, lại dùng lưu ly thất thải thạch xuyên qua Minh Hải, tiến vào xâm la thần điện. Nhưng mà, bên kia mới là hướng bắc. Mộ Hàn những mày, lại phút chốc phát hiện khối ngọc bài thân phận kia bên hông của mình đang phát tán ra một tia khí tức rất nhỏ. Nó chỉ hướng trái phía trước mà kéo dài đi. Mộ Hàn có hơi kinh ngạc, thử thăm dò điều chỉnh vị trí của ngọc bài một lượn, lại phát hiện đạo khí tức kia vẫn chỉ hướng bên trái phía trước của mình, phản phất nơi đó có vật gì đó đang hấp dẫn khối ngọc bài này. Đó chính là phương Bắc. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ thần kỳ trợt nảy sinh, Mộ Hàn đột nhiên đống tỉnh nộ ra. Không trách được tiêu dịch tiên ban đầu lại ám chỉ ngọc bài thân phận của đệ tử thiên cực đối với hành động của chính mình ở trong sâm la giới sẽ rất có lợi. Thì ra chỗ tốt chính là cái này, ngọc bài thân phận liền như kim chỉ nam ở kiếp trước, có công dụng chỉ dẫn phương hướng. Vèo. Gương mặt dãn ra trong trước mắt, mộ hàn liền phóng lên cao, nhằm hướng bắc mà chạy đi như bay. Còn tâm thần hắn thì đồng thời lấy một loại tốc độ điên cùng mà khuyết trương về khắp tứ phía để dò xét tình huống trong sâm la giới. Mộ hàn biết. Sâm La Thần Điện bên trong Sâm La Giới này từ vô số năm trước chính là nguyên nhân khiến cho Đại Hạc Thiên Vực và Thái Huyền Thiên Vực tiến hành chiến tranh trong mấy trăm năm. Nhưng mà, đối với lai lịch của Sâm La Giới, Mộ Hàn cũng không hiểu biết, cũng chưa được nghe Lệ Thu Thủy nói qua. Phòng đoán ngay cả chính ông ta cũng không hiểu. Đương nhiên, tình huống có liên quan Tu Di Châu thì tối hôm qua Mộ Hàn lại từ Lệ Thu Thủy hiểu rõ không ít. Bên trong Sâm La Giới này đích xác giải rắc không ít Tu Di Châu. Cái loại hạt châu này có thể mở ra vực giới chi môn nó để lộ ra khí tức cực kỳ yếu ớt. Cho dù là cường giả vạn lưu cảnh đỉnh cao như tiêu dịch tiên thì cũng rất khó cảm ứng được sự tồn tại của tu di châu. Trừ phi đứng cách cái đó rất gần, còn có thể tìm được tu di châu ở đây thì đều là gia hỏa có vận số tốt đến người tiên. Nhưng mà đó cũng chỉ là đối với tu sĩ vạn lưu cảnh. Còn mộ hàn hiện nay có linh hồn và lực tâm thần đột phá đến cảnh giới linh trì. So sánh với tu sĩ vạn lưu thất trọng thiên thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có tâm thần cường đại như thế, đối với việc tìm kiếm tu gì châu kia, mộ hàn vẫn có thêm tin tưởng không nhỏ. Mặt khác, nếu như vào lúc siêu tầm tu gì châu mà có thể phát hiện hành tùng của hai người tư không như ý và lê qua, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mộ hàn biết, tư không như ý và lê qua khẳng định cũng sẽ đi tìm kiếm chính mình. Vậy thì đoạn thời gian trước khi hợp nhất bên bờ Minh Hải, chính là thời cơ tốt nhất cho bọn họ đậu thủ. Nếu mà bỏ lỡ, bọn họ mà muốn lại ra tay thì sẽ rất khó tìm được cơ hội. Hai cái tâm cung vạn lưu thất trọng thiên, không biết có thể trợ giúp chính mình đột phá đến vạn lưu tứ trọng thiên hay không. Trên khỏe môi của Mộ Hàn hiện lên một nụ cười cổ quái vui vẻ, tốc độ tâm thần khuyết chương chính là càng lúc càng nhanh. Trong thời gian chỉ chốc lát đã bao phủ cả một vùng mấy trăm dặm. Cái gì? Lập tức ngay sau đó, Mộ Hàn đột nhiên kêu nhỏ thành tiếng, thân hình bỗng dưng dừng lại ở trên không trung, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên phải. Ở một chỗ bên đó cách hơn 500 dặm, lại có vài đạo yêu ớt khí tức đang chậm rãi dao động. Phát hiện này khiến cho Mộ Hàn lập tức tập trung toàn bộ tâm thần vào chỗ đó. Sau một khắc, một hình ảnh liền hiện ra trong đầu Mộ Hàn, trong một khe danh khá sâu, ở dưới lớp cắt vàng sâu mấy chục thước, lại chôn dấu bốn hạt trâu màu vàng cỡ bằng quả anh đảo. Mặt ngoài hơi có chút lồi lõm không đều, xem ra giống như đã hoàn toàn hòa hợp làm một thể với cắt vàng xung quanh. Bốn viên hạt trâu kia để lộ ra tới khí tức cực kỳ yếu ớt. Yếu ớt đến cơ hồ có khả năng xem nhẹ không để ý tới. Nếu không phải tâm thần mộ hàn có cường độ đã đột phá đến cảnh giới linh trì, chỉ, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện ra nó. Về phân ở cách không gian mấy trăm dặm đã cảm ứng được sự tồn tại của mấy trăm dặm tự nhiên là càng không thể. Đó chính là tu di châu, không nghĩ tới ngay lần thứ nhất chính là bốn viên. Mộ hàn khe khẽ thở vào một hơi, không nhịn được mặt mày hớn hở. Tìm kiếm tu di châu này liền giống như làm bài tập toán học vậy. Cùng một dạng đề bài. Học sinh tiểu học vắt hết tóc đều không giải đáp được, mà học sinh trung học lại chỉ nhìn thoáng qua liền viết ra đáp án chính xác. Mộ Hàn có được tâm thần cảnh giới linh trì chính là học sinh trung học, mà những cường giả vạn lưu cảnh này thì như học sinh tiểu học. Mộ Hàn không chút do dự, lập tức thay đổi phương hướng đi tới. Tuy nhiên chỉ chạy được mấy chục thước, Mộ Hàn liền ngây ngẩn cả người. Ở trong khu vực cách hơn 500 dặm kia đột nhiên xuất hiện biến cố khá lớn. Bãi cắt vàng vốn là rất yên tĩnh đúng là đang không ngừng nhanh chóng gồ lên những cơn sóng cắt cao mười mấy thước, giống như dưới lòng đất có con vật khổng lồ nào đó như linh xà đang ốn lượn quanh co khúc hữu để đi qua. Mà ở dưới lớp cắt đang không ngừng gồ lên kia, mộ hàn rõ ràng cảm ứng được một tia khí tức như có như không. Khí tức này mặc dù cũng giống như tu di châu, yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được, nhưng mà cường độ khí tức lại phi thường kinh người. Vạn lưu thất trọng thiên, nụ cười trên mặt mộ hàn phút chốc tăng ấm. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ ra tối hôm trước lệ thu thủy đã từng nói qua. Những nơi có mảnh thu không nhất định có tu di châu, nhưng nơi nào có tu di châu tuyệt đối sẽ có mảnh thu cường đại, bởi vì khí tức tu di châu đối với mảnh thu có lực hấp dẫn trí mạng. Mộ hàn dừng lại ở trên không trung, bắt đầu tiếp tục quan sát. Chỉ sau một cái chấp mắt, khu vực cắt vàng kia đúng là gồ lên hết đạo nọ tiếp đạo kia, cắt đuổi vàng sống mênh mông bay lên không trung. Cả một vùng mấy chục dặm đều trở nên mờ mờ hảo Số chỗ cắt vàng gồ lên lại đạt đến 17 đạo. Dưới mỗi một chỗ gỗ cắt vàng, đều lộ ra một cố khí tức vạn lưu thất trọng tiên. 17 con manh thú vạn lưu thất trọng thiên Trong đầu kim lòng không đậu mà nổi lên ý nghĩ như vậy, mộ hàn cũng không nhịn được mà phải hít một hơi thật sâu. Không trách được đều nói bên trong sâm la giới này nguy hiểm vạn phần, chỉ mới ở chỗ này liền đã tụ tập đông đảo manh thú cường đại như vậy. Số lượng mà đem so sánh với số tu sĩ lần này tiến vào sâm la giới đều còn phải hơn rất nhiều chương 507 ám lôi phá Một, vút cách hơn mấy trăm dặm, một đám cắt vàng đột nhiên bùng nổ làn ra. Con manh thú vạn lưu cảnh kia tựa hồ đang chơi đùa trong lòng đất với trò khép hầm, không ngờ nó lại sông lên trời cao. Đó là một bóng hình dài đến mấy ngàn thước trắng như tuyết. Thân thể cực kỳ to lớn, cái đầu thật giống co lại vào khoảng trống trong cổ, xem ra liền giống như một con run trắng như tuyết đã được phóng đại vô số lần. Vút. Vút. Sau khi có một đạo bóng dáng xuất hiện, đạo thứ hai Đạo thứ ba liên tiếp thoáng hiện. Trong ngay mắt, 17 con manh thú đã xuất hiện toàn bộ. Trong khi chơi đùa trò truy đuổi ở giữa lớp cắt vàng mênh ngông, những tiếng vù vù quái dị vang lên liên tiếp, chấn động đi xa mấy trăm dặm. Cho dù không cần tâm thần cảm ứng, mộ hàn cũng có thể ngầm trộm nghe ra. Lại là hồng nguyệt sa trùng. Mộ hàn nhẹ nhàng bắt đầu nói thầm. Theo lời lệ thu thủy nói, trên người manh thu xâm la giới cũng có một dấu ấn màu đỏ hình vành trăng khuyết. Loại manh thú này cũng không ngoại lệ Chỉ có điều là dấu ấn của bọn chúng lại ở trên chán. Nguyên do bởi vì cái đầu rút vào khoang cổ, dưới tình huống bình thường rất khó dùng mắt thường nhìn thấy. Thế này thật có chút khó chơi. Mộ hàng có hơi đau đầu, manh thú ở đây đều là manh thú có tính quần thể. Hồng Nguyên Sa Trùng này là một trong mấy tộc nhóm lớn nhất trong đó. Những manh thú này không chỉ có ở trong tộc nhóm, thậm chí manh thú ở ngoài tộc nhóm thì chúng cũng có được cảm ứng kỳ diệu. Một con bị giết, Mạnh Thu phân bố tại các nơi xâm la giới lập tức liền có thể có cảm ứng. Đến lúc đó, tu sĩ giết chết Mạnh Thu sẽ gặp rơi vào tình cảnh bị tất cả Manh Thu xâm la giới đổi giết. Cái này chính là nguyên nhân khiến lệ thu thủy dặn do Mộ Hàn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không nên đả thương Mạnh thú Nếu như chỉ là một hai con hồng nguyệt xa trùng như thế, Mộ Hàn chắc chắn không chút do dự ra tay. hắn tin tưởng với năng lực cảm ứng của mình. Cho dù bởi vì dết chết hồng nguyệt sa trùng mà dẫn đến tất cả manh thú bên trong sâm la giới công kích thì hắn cũng có thể kịp nhận thấy được nguy hiểm trước tiên, do đó tránh nẽ thành công. Thế nhưng 17 con hồng nguyệt sa trùng, mộ hàn lại không có năm chắc quá lớn. Dù sao những manh thú này đều có thực lực phi thường cường đại, hơn nữa mỗi một con đều đạt tới tình trạng vạn lưu thất trọng thiên. Dưới tình huống như vậy lại đi lấy tu gì châu khẳng định sẽ kinh động manh thú. Mộ Hàn còn không tự đại đến cảm giác chính mình có thể đồng thời chống lại với 17 con manh thú vạn lưu cảnh đỉnh cao. Nhưng liền như vậy rời đi, Mộ Hàn lại rất không cam lòng. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, tâm thần Mộ Hàn tiếp tục bao trùm thêm về hướng khu vực xa hơn. Ở cách đám hồng nguyệt xa trùng kia mấy chục dặm, lại ẩn nốt 42 con, con bọ cạp cực lớn. Ở chỗ mũi nhọn đầu chốt cái đuôi của mỗi con bọ cạp, cũng có dấu ấn luân nguyệt hình vành trăng khuyết màu đỏ, bọn chúng là hồng nguyệt ma hạt. Mấy chục con bò cạp Toàn bộ đều là manh thú vạn lưu cảnh. Nhưng mà thực lực lại không được đồng đều như hồng nguyệt sa trùng, chúng chia ra từ vạn lưu tam trọng thiên đến vạn lưu thất trọng thiên. Phía sau hồng nguyệt sa trùng và hồng nguyệt ma hạt, trong cả một vùng ngàn dặm không còn thấy bóng dáng các manh thú khác. Trái lại ở cách rước chừng 1.500 dặm lại xuất hiện mấy con hồng nguyệt sa trùng. Nhưng mà cho dù là bọn chúng, hay là đám hồng nguyệt ma hạt ở phụ cận lúc nãy cũng đều không có sự tồn tại của Tu Di Châu. Nếu mà thật sự động thủ, Đối thủ không chỉ có 17 con hồng nguyệt sa trùng cấp vạn lưu thất trọng thiên kia. Còn phải tính nốt cả mấy chục con hồng nguyệt ma hạt vào trong số đó. Mộ Hàn âm thầm phỏng đoán. Mấy giây sau đó, Mộ Hàn đột nhiên đảo mắt nhìn về phía đông, trên mặt hiện lên một vẻ hơi hơi kinh ngạc, còn trong miệng thì thầm nói nhỏ. Đã tới nhanh như vậy sao? Nếu đã đến đây, vậy thì liền chính là hỗ trợ rất tốt cho ta. Ánh mắt có hơi lóe ra chỉ chốc lát, Mộ Hàn đống dưng hạ quyết tâm. Tâm thần nhanh chóng quay về Bóng dáng lại như tên rời cung mà phóng nhanh về hướng chô đàn hồng nguyệt sa trùng cách hơn mấy trăm dặm. Đối với mộ hàn mà nói, cự ly mấy trăm dặm cơ hồ chỉ thoáng cái là vượt qua. Vút, vút. Cùng với cự ly không ngừng giảm bớt, những âm thanh phát ra khi đám hồng nguyệt sa trùng này vui lùa ẩm ý lại càng lúc càng lớn. Mà mộ hàn chính là cực lực vận chuyển thái hư động thần quyết đệ tam thiên, hoàn toàn che giấu khí tức bản thân. Vô gian hậu thổ thì tuôn ra từ bên trong tâm cung, trong nháy mắt đã bao kín lấy mộ Hàn Trong nháy mắt sau đó, vô gian hậu thổ bao quanh mộ hàn kín mít liền hóa thành một con hoàng thổ cự xà. Nó nhanh chóng chui vào dưới lớp cắt vàng rồi xuyên qua không gian trong lòng đất. Cắt vàng càng không ngừng gồ lên cao cao. Sau đó lại chìm xuống rất nhanh. Một đạo sóng cắt dài hơn ngàn thức di động quanh co khúc hữu về phía trước. Tình cảnh như vậy liền cực kỳ giống như những gì mà vừa rồi mộ hàn mới cảm ứng được. Chỉ có điều là đủ quét dưới lớp cắt vàng không phải hồng nguyệt sa trùng. Mà là vô gian hậu thổ loại lực lượng thổ thuộc tính trình độ cao nhất đã biến thành cự xà. Lúc này, vô gian hậu thổ cùng giải cắt vàng vô biên vô hạn ở chung quanh thật giống như đã hòa hợp làm một thể, không có bất cứ khí tức gì để lộ ra. Nếu có chỉ là linh khí rất nhỏ dao động. Tại địa phương như vậy, linh khí dao động là phi thường thông thường. Dưới lớp cắt vàng, ở giữa hoàng thổ cự xà đang cực kỳ nhanh chóng xuyên qua không gian, tâm thần mộ hàng trước sau đều chú ý mật thiết đến mọi động tính nhỏ nhất của 17 con hồng Nguyệt Sa kia Cự ly càng ngày càng gần. Khi những con mảnh thú vạn lưu thất trọng thiên này chơi đuột thì phát ra thanh thế cũng có vẻ càng chấn động hơn. Lớp cắt vàng ở bốn phía đều rung động kịch liệt theo. Phản phất cả thiên địa đều phải nước tóc ra, thậm chí ngay cả vị trí của bốn viên tu di châu kia cũng thay đổi theo đến gần ngàn thước. Phía trước mấy trăm dặm, Hồng Nguyệt Sa trùng trước sau không hề phát hiện ra được hoàng thổ cự xà đang tới gần. Tuy nhiên, khoảng cách cự ly lẫn nhau chỉ còn hơn 10 dặm thì Một con hồng nguyệt sa trùng đột nhiên lên tiếng gào to, rồi xoay cả thân hình. Nghe thấy âm thanh như thế, tất cả 16 con mảnh thu còn lại cũng đều yên tĩnh trở lại. Tất cả đều xoay người nhìn về phương hướng mộ hàn. Bởi vì đầu rút vào trong khoang cổ, khiến cho cái đầu bọn chúng xem ra giống như hắc động thật lớn. Quan sát từ bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt cực đại màu đỏ. chương 508, ám lôi phá. 2. Giờ phút này, những đôi mắt của đám hồng nguyệt sa trùng kia đúng là đang quay tròn chuyển động. Thân hình to lớn dài ngoằng cũng thỉnh thoảng lại vặn vèo một cái, không có chút cảnh giác hoặc đề phòng nào, chỉ là có hơi tò mò. Tại trong cảm giác của bọn chúng, vô gian hậu thổ này phỏng đoán chỉ là một cụm linh khí di động mà thôi. Trong lòng mộ hàn cười một tiếng, tiếp tục gáp sát về hướng phía trước, 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, 2 dặm, vù vù. Những âm thanh dít lên trợt nhẹ trợt nặng liên tiếp chấn động ra từ những cái khoang giống như hát động kia. Hồng Nguyệt Sa trùng như thể đang trao đổi gì đó. Trong đôi mắt đỏ kẻ toát ra không chỉ có sự tò mò, còn có một chút hờn nghi, thậm chí ngay cả cái đầu cũng có dấu hiệu vươn ra từ bên trong khoang cổ kia. Điều này liền có ý nghĩa, Hồng Nguyệt Sa Trùng đã có một chút cảnh giác. Chỉ còn mấy trăm thước. Cảm ứng được xa xa có hơn 10 con mãnh thú với thân thể vô cùng to lớn, Mộ Hàn cũng không nhịn được mà hơi có chút căng thẳng, trong lòng càng không ngừng tính toán cự ly đến lẫn nhau. 700 thước, 500 thước, 300 thước cái gì? Đúng lúc này, Thân thể của ba con hồng nguyệt sa trùng đột nhiên bắt đầu hoạt động. Không ngờ chúng đã ngăn ở chính diện phía trước của vô gian hậu thổ đã biến thành cự xà. Cái đầu có hình dáng mũi tiêm truy đã hoàn toàn vươn ra từ bên trong cái cổ. Chúng có hơi mở miệng ra càng không ngừng hít hít cắt vàng, tựa hồ lúc nào cũng đều có thể phát động công kích. Ở dưới lớp cắt vàng, con cự xà, gian lớn, đột nhiên dừng lại. Tu Di Châu vừa lúc ở phía sau ba con hồng nguyệt sa trùng kia. Nếu muốn thu được Tu Di Châu vào trong tay, phải dẫn dắt bọn chúng rời đi Có điều, nếu đã quyết định muốn cướp thịt từ miệng hổ, liền không thể không nghĩ dạng tình trạng đột phát. Tiểu nhị, hành động. Ý niệm của mộ hàn vừa động, trên một cồn cắt bên cạnh về phía đông cách đó hơn ngàn mét. Khô lâu đạo khí vốn đang lấy tu di thượng pháp để che giấu thân hình lại đột nhiên dần dần hiện ra. Hai tay nắm vu minh phủ ba đao to như cánh cửa. Về phân tiểu nhị, chính là cái tên mà mộ hàn thuận miệng đặt ra cho khô lâu đạo khí này. Sắt. Tiểu nhị há miệng chật quát. Trong cơ thể lập tức bùng nổ ra muôn vàn đạo vầng ánh sáng lấp lánh đỏ tươi. Mà đạo văn kia đúng là lập tức hiện ra trên da thịt, xem ra liền cũng giống như hình xăm thông thường. Cơ hội cùng thời khắc đó, tiểu nhị trong tay đang ngâng lên cao thanh vu minh phủ ba đao đã là đột nhiên bổ tới về hướng phía trước. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm. Trong chốc mắt, một tia chốc đen kỵ thật lớn bắn nhanh ra từ lưới đao của vu minh phủ ba đao. Nó lôi cuốn theo kình đạo khủng bố nhằm hướng những con manh thu này mà điên cuồng chém tới. Nơi nào nó đi qua, cắt vàng lại như những cơn sóng ngập trời bốc dựng lên về phía trước. Trên mặt đất chính là xuất hiện ra một đạo khe dánh khá sâu rộng mấy chục thước. Cái này chính là tử lôi đao quyết đệ nhất trọng ám lôi phá. Do tiểu nhị khô lâu đạo khí này thi triển ra, uy lực mặc dù không so sánh được với lôi ngục kính do mộ hàn phối hợp tự mình động thủ. Thế nhưng dùng để thu hút sự chú ý của những con hồng nguyệt sa trùng này, vậy là cũng đủ rồi Vút. Tiểu nhị vừa ra tay, Hồng Nguyệt Sa Trùng lập tức rất là rung động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngay cả ba con manh thú đối diện mộ Hàn kia cũng không phải ngoại lệ. Cơ hội tốt. Đúng lúc này, hoàng thủ cự xà đột nhiên hé miệng. Viêm long phá thiên kích, bá vương điện và động huyền thiên hồn thai, cả ba món đạo khí siêu phẩm đồng thời lao ra khỏi tâm cung của mộ Hàn. Chúng phá vỡ lớp cắt vàng, hóa thành ba đạo cầu vồng nhằm hướng ba con Hồng Nguyệt Sa Trùng ở phía đối diện mà gào thét lao đi. Thế công kích của mộ hàn không hề có dấu hiệu, hơn nữa tốc độ lại nhanh vô cùng. Hồng Nguyệt Sa Trùng mới chỉ kịp phản ứng quay lại đây thì đạo khí đã vọt tới trước mặt. Ba con manh thu không có chút xíu do dự, thân hình to lớn đổ sộ đống nhiên đã bắn nhanh giấy rùa. Cả thân hình to lớn đổ sộ đúng là trong nháy mắt đã bật lui mạnh hơn ngàn hước. Vút! Biến cố đột nhiên này lập tức chọc giận những con hồng Nguyệt Sa Trùng kia, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang dội kinh thiên động địa Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc ba con manh kia lui bước Kinh lực hút hào hùng khởi nguồn từ tâm cung của mộ hàn lại từ trong miệng hoàng thổ cự xà tuôn ra. Trong khoảnh khắc, cả một mảng khu vực hình quạt lớn trước người liền bị bao phủ vào bên trong. các vàng tựa như một con rồng, cuồn cuộn ào ào chui vào trong miệng cự xà. Chỉ chốc lát sau đó, trong bụng cự xà, mộ hàn đống dưng lấy tay trộm một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện bốn viên hạt trâu màu vàng cỡ bằng quả anh đạo. Cái này chính là tu di Châu Mặc dù cự ly cách hơn 200 thước, Nhưng do không có hồng nguyệt sa trùng ngăn cản nên bọn chúng liền bị mộ hàn liền hút hết cả các cả trâu lại đây. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Mặt đất run rảy dữ dội. Trong nháy mắt tu di trâu vào đến tay thì hơn 10 cột cắt thật lớn do hồng nguyệt sa trùng phụt ra hung hăng nện thẳng vào tia chớp đen xì do tiểu nhị bộ ra. Giống như châm ngòi nổ của khối thuốc nổ, cả hai thứ đồng thời nổ tung, kinh đạo điên quần bắn ra bốn phía. Chỉ một thoáng. Nơi này phản phất đang nổi lên cơn lốc mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt, cắt vàng khắp cả một vùng trong vòng đến ngàn mét đều bị hất lên đến giữa không trùng, khắp hư không đều trở nên lởmở. Vèo. Ý nghĩ nhất động, vừa thu bốn viên tu di châu cùng với vô gian hậu thổ thu vào tâm cung, bóng dáng Mộ Hàn tức thì lao ra khỏi sương mù cát bụi, nhanh chóng phóng về hướng tới Khô Lâu tiểu nhị. Viêm Long phá thiên kích, Bá Vương Điện và động huyền thiên hồn thai đã ép lui mãnh thú lúc này do pháp lực của Mộ Hàn thúc dục đã tức thì trở lại bên thân tiếng gầm mánh liệt liên tiếp đâm tới như muốn xé rách không chung. Nhận thấy được Tu Di Châu đã bị mộ hàn hút lấy mang đi, những con hồng nguyệt sa trùng này mới phát hiện chính mình đã bị lừa bịp. Lập tức chúng trở nên càng thịnh nộ điên cuồng tới cực đỉnh. 17 cột cắt thật lớn cơ hồ đồng thời phụt lên, phô thiên cái điệu đập về phía mộ hàn đang đi tới. 17 con manh thú vạn lưu thất trọng thiên đồng thời phát động công kích, uy lực khổng lồ như thế nào. Trong lúc tức thời, đúng là như trời long đất lở, mây trời biến sắc Khí tức khủng bố bao trùm kiến khắp thiên địa. Bên trong cả một vùng mấy ngàn thức thức phản phất như có vô số cơn báo táp đang tung hoành ngang dọc, vô số vết rách không gian liền lộ ra. Chương 509: Cấp thịt miêu hổ. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế, hơn 10 cột cắt vàng to lớn chỉ thẳng tới Mộ Hàn, làm hắn trở nên nhỏ bé giống như một con kiến dưới cơn phong ba báo táp, tựa hồ tùy thời đều có thể bị mưa gió cuốn đi. Nhưng mà, con kiến Mộ Hàn này có tốc độ cũng là nhanh như sa băng. Trong khoảnh khắc Mộ hàn liền bay vút qua đỉnh đầu khô lâu tiểu nhị, rồi nhằm hướng phương đông mà bay nhanh đi. Về phân tiểu nhị, thì mộ hàn trong nháy mắt bay qua không trùng chỗ hắn đã thu hắn vào trong tâm cung. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Phía sau mộ hàn mấy chục thước. 17 cột cắt vàng to lớn đồng thời nện rơi xuống. Kinh đạo điên cùng mãnh liệt chợt bùng phát. Cắt vàng xoay tròn bắn đi khắp bốn phương tám hướng, lại nhấc lên những cơn sóng cắt cao gần trăm mét Từng đạo từng đạo sóng cắt kích động lan ra về phía xa xa, ngay cả trời cao đều bị cắt bụi vàng sấm mênh mông kia che khuất. Phải sau mấy ngàn thước, sóng cắt ở phía sau mới dần dần suy yếu. Cảm ứng được y thế cực lớn ở phía sau, trong mắt mộ hẳn cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. May mà không có lấy cứng đối cứng. Nếu không, mặc dù là vận dụng lôi thần hộ thuẫn cũng rất khó ngăn cản được thế công của 17 con hồng nguyệt sa trùng đồng thời phát động. Mỗi một con hồng nguyệt sa trùng có thực lực mà so sánh với cường giả như tư không như ít thì cũng không kém cỏi bao nhiêu. 17 con manh thú cường đại như vậy liên thủ công kích, e rằng cũng chỉ có cường giả cảnh giới linh trí đích thực mới có thể ngăn cản. Vút! Tiếng kêu to ở phía sau chấn động vang dội mộ hàng chỉ hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy 17 con hồng nguyệt sa trùng đang điên cuồng đuổi theo không bỏ. Chúng làm giấy lên 17 cột sóng cắt thật lớn, trong những đôi mắt đỏ kẻ cực đại này, tất cả đều chấp động những toan tính hung ác khát máu. Giống như hận không thể xé mộ hàn thành mảnh nhỏ. Hồng nguyệt sa trùng kia vốn là manh thú đặc thù của sâm la giới. Chúng lướt đi ở trong sa mạc, đúng là như cá gặp nước, tốc độ so sánh với mộ hàn lại cũng không hề chậm hơn bao nhiêu. Con truy theo gần nhất chỉ cách xa mộ hàn không được trăm mét. Mà ở những nơi khác ngoài mấy chục dặm, 42 con hồng nguyệt ma hạt cũng giống như bị vỡ tổ. Chúng rắc rắc rắc mà chui ra từ trong tầng cát rồi men theo bên cạnh đi vòng mà đến đỉnh bao vây. Vẹo! Trong cơ thể mộ hàn Chân nguyên nguyên ngông như nước thủy chiều dâng lên, tốc độ đã phát huy đến trình độ cao nhất. Hắn giống như một đạo ánh sáng lung linh, bóng dáng không ngừng lóe lên giữa trời cao. Tâm thần hắn cũng ùa ra khỏi tâm cung, bao trùm khắp cả một vùng rộng đến ngàn mét vào bên trong. Hắn mật thiết cảm ứng động tĩnh bốn phía, để ngừa có thể xuất hiện nguy cơ. Chăm dặm chỉ thoáng cái mà qua. Lúc này truy đổi ở phía sau mộ hàn, ngoại trừ 17 con hồ nguyệt sa chúng kia, còn có 42 con hồng nguyệt ma hạ định bao vây mộ hàn thất bại cũng tham gia vào. Vèo! Vèo! Trên trời cao mấy ngàn thức ở phía đông sâm la giới, có hai bóng hình đang bay đi cực kỳ nhanh chóng. Thỉnh thoảng lại làm lên những tiếng xé gió rất nhỏ, hai người này đúng là tư không như ý và lê qua. Sau khi tiến vào sâm la giới, hai người cũng cách nhau không xa nên nhanh chóng đến gặp nhau ở một chỗ. Tư không tông chủ, phụ ảnh bảo kính này của ngươi quả nhiên không tồi. Có thể dễ dàng phán đoán ra phương vị của tên hôn đàn này. Nhìn mặt gương đỏ tươi kia trong lòng bàn tay của tư không như ý. Lê qua không khỏi khen ngợi. Vật này là con ta năm ngoái kiếm được từ Đại Hạc Thiên Vực. Tổng cộng có hai cái, cái này chính là một ở trong đó. Tư không như ý cười cười một tiếng. Hiện nay trên phủ ảnh bảo kính kia có một bóng dáng nho nhỏ đang đứng. Bên ngoài thân cuốn quanh những sợi tơ máu tinh mịn, dung mạo lại giống nhau như lúc với mộ hàn. Cái này chính là phủ ảnh khôi lỗi dùng khí tức của mộ hàn để luyện chế ra. Nó có thể chỉ ra chính xác phương vị của mộ hàn. Giờ phút này... Phù ảnh khôi lỗi kia đang trực chỉ về hướng Tây. Có phù ảnh khôi lỗi chỉ dẫn phương hướng, nhất định có thể chặn hắn trước khi đến Minh Hải. Khoe mắt Lê Qua có hơi giật giật, trong mắt lóe ra những ánh lạnh lùng hung ác. Đối với mộ hàn là hung thủ sát hại con mình Lê Đồng, Lê Qua hận thấu xương. Lúc trung niên sau khi lấy vợ sinh con, Lê Qua bởi vì tu luyện công pháp hàng đầu mà đánh mất năng lực sinh dục, nên đối với Lê Đồng tự nhiên yêu quý dị thường. Mặc dù là tư chất tu luyện của con mình không xuất sắc gì Lê Qua cũng không quá để ý bất kể con mình muốn làm cái gì đều được Lao nghe theo, thậm chí không phản đối con mình gia nhập Vũ Long Thiên Tông. Nhưng Lê Qua như thế nào cũng không nghĩ tới, vào lúc chính mình bế quan tu luyện thì đứa con lại chịu khổ chết bất đắc kỳ tử. Từ mấy năm trước, Lê Qua liền hận không thể bầm thây vạn đoạn mộ Hàn. Một mực trì hoan đến hôm nay, trong lồng ngực Lao đã tích góp từng tí một vô số tức giận. Chỉ có tự tay giết chết mộ Hàn mới có thể khiến Lao trở nên thoải mái. Cái gì? phu ảnh khôi lỗi chỉ dẫn phương hướng trước sau lại không có biến hóa quá lớn. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ hắn vẫn đứng tại chỗ, đến bây giờ đều còn chưa hiểu được tác dụng của khối ngọc bài thân phận đệ tử thiên cực vô cực thiên tông kia. Lại phải trải qua một hồi rất lâu sau đó, tư không như ý đột nhiên nghi ngờ hỏi. Qua một hồi lâu cũng không nghe được hồi âm, tư không như ý theo bản năng nhìn sang phía lê qua. Lại phát hiện hai mắt lao trọn tròn không chấp mắt nhìn chăm chú về phía trước. Người đang nhìn cái gì? Tư không như ý nếu mày hỏi một câu, vô ý thức nhìn qua ánh mắt đang nhìn mình, ngay sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ chân trời bay nhanh tới đây. Mộ Hàn, không kìm lòng được kêu lên một tiếng, giờ tư không như ý mới hiểu được vì sao lê qua xuất hiện biểu lộ như vậy, thì ra là nhìn thấy mộ Hàn là kẻ giết con mình. Không nghĩ tới mộ Hàn còn dám chạy tới nơi này. Sau kinh ngạc ngắn ngủi trong lòng tư không như ý hiện ra thần sắc cuốn hỉ, chắc không được khôi lỗi chỉ phương hướng không có thay đổi cái gì. Thoạt nhìn mộ hàn đi sai phương vị, xem hướng đông là hương bắc sau đó lại ngoan ngoan đưa tới trước mặt địch nhân. Mộ hàn, xem như ông trời còn muốn ngươi chết rồi. Nhưng mà ý niệm này vừa hiện ra trong đầu thì tư không như ý nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định thấp giọng hô. Đó là cái gì? Sa mạc sau lưng mộ hàn cắt vàng cuồn cuộn, hơn 10 đạo đạo gió lốc đuổi mù bay tới. Thực tế khiến người ta cảm thấy giật mình chính là từng bóng dáng nho nhỏ mang theo khí tức cường đại trong bụi mù. Cường độ trong đó là vạn lưu thất trọng thiên. chương 510, ta còn có thể vô sỉ hơn. Hung thú. Tất cả đều là hung thú vạn lưu cảnh. Lê qua cán răng, trầm giọng nói. Trong chốc lát, khoảng cách giữa mộ hàn cùng bọn họ bị kéo gần lại rất nhiều. Tư không như ý cùng Lê qua liền thấy được 10 cột cắt vàng. Thấp thoáng ở dưới có hơn 10 đạo thân hình tuyết trắng to lớn cùng một đôi mắt huyết hồng. Mà ở những cái thân thể màu trắng kia còn có chút điểm lam ảnh như ẩn như hiện. Đáng chết. Đó là 17 đầu hồng nguyệt sa trùng, còn có vài chục đầu hồng nguyệt ma hạt, cái hỗn đảng đáng giận này, hắn từ nơi nào trêu chọc hơn chục đầu hùng thú vạn lưu cảnh. Tư Không Như ý mặt mày biến sắc, chửi ầm lên, mà lê qua nhưng lại hung hăng cắn răng một cái, trong miệng rất không cam lòng lấy ra ba cái âm phủ, "Chúng ta đi." Thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, ở xa xa mộ Hàn vẫy tay hô gọi, "Tư Không Tông chủ, lê tộc trưởng, nhanh mau tới đây hỗ trợ, những hung thú này bởi ta hơn ngàn dặm rồi." Cách xa gần ngàn mét, thậm chí đều có thể nhìn thấy trên mặt mộ hàn thần sắc giống như gặp được cứu tinh. Đáng giận, còn muốn đem chúng ta liên lụy theo, lập tức ly khai ngay. Từ không như ý cũng lập tức minh bạch dụng tâm hiểm ác của mộ hàn, thân thể mềm mại di chuyển, lại cùng lê qua bay đi. Hai người vốn là vì đánh chết mộ hàn mà đến, có thể phát hiện sau lưng mộ hàn có vài chục đầu hung thú đổi theo, bọn hắn liền minh bạch cơ hội giết chết mộ hàn đã không có. Từ không như ý cùng lê qua đều phi thường tinh tưởng, dưới loại tình huống này Phải dùng tốc độ nhanh nhất ly khai, nếu như tiếp tục dừng lại, lập tức sẽ bị Hồng Nguyệt Sa trùng cùng Hồng Nguyệt Ma hạt coi là đồng lóa của mộ hàn, sẽ bị chúng đuổi giết không ngừng, đến cuối cùng rất có thể đem tính mạng của mình trôn vùi mất. Thế nhưng mà, chạy được mấy ngàn thước, bọn hắn lại phát hiện mộ hàn cũng chuyển biến phương hướng, theo sát phía sau bọn hắn, vài chục đầu hung thú vạn lưu cảnh tự nhiên là tiếp tục đuổi sát không ngừng. Thư không tông chủ, Lê Tộc trưởng chờ ta một chút. Mộ hàn la lên lần nữa. Tên hôn này Từ không như ý âm thanh hung ác tức giận mắng, cũng không dám có chút thư giãn, cực lực vận chuyển chân nguyên, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Nàng cùng Lê Qua tuy đều hận không thể lập tức trở về đem mộ hàn một trường chục chết, thế nhưng không nói đến có thể làm được hay không, cho dù có đem mộ hàn đập chết rồi, những hung thú kia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hơn nữa, những hung thú kia giết cũng giết không xong, một khi đánh chết một con trong đó, truy giết bọn hắn cũng không phải là vài chục đầu hung thú vạn lưu cảnh, mà là tất cả hung thú bên trong sâm la giới rồi Hiện tại bọn hắn có thể làm, chính là dốc sức liệu mạng chạy trốn. Nhìn mươi cột cắt vàng ở trên không, phía trước nhất là tư không như ý cùng lê qua, trung gian là mộ hàn, đằng sau là vài chục đầu hung thú vạn lưu cảnh, ba nhóm thân ảnh này hăng hái truy đổi nhau, khoảng cách ngàn dặm bỗng nhiên mà qua. Không tốt. Tư không như ý trong lòng có chút lo lắng. Khoảng cách ngự không đã lâu như vậy, nàng cùng lê qua chân nguyên đều tiêu hao không ít, tốc độ đã chậm rãi hạ thấp, nhưng mà... Sau lưng mộ hàn cùng những hung thú vạn lưu cảnh kia lại vẫn như long tinh hổ mánh, khoảng cách giữa hai người cùng mộ hàn với hung thú đúng là rút ngắn không ít. Nếu cứ như vậy, bọn hắn rất có thể sẽ bị mộ hàn vượt qua, thậm chí bị vứt bỏ, khi đó, bọn hắn thật có thể trở thành tấm bia cho mộ hàn rồi. Thế nhưng, tư không như ý cùng lê qua lại không dám chia nhau thoát đi. Nếu như phân tán, mộ hàn cũng chỉ có thể đi theo một người trong đó, người còn lại có thể đào thoát. Thế nhưng tư không như ý cùng lê qua cũng không thể xác định mộ hàn sẽ đi theo ai. Hơn nữa tư không như ý cùng lê qua là vì đánh chết mộ hàn nên mới đi cùng nhau. Giao tình giữa hai người cũng không đến mức bỏ qua chính mình trợ giúp đối phương. Không thể phân tán cũng không thể đi chung, trong lúc nhất thời hai người cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Vì vậy, trận truy đổi này chỉ có thể tiếp tục. Khoảng cách gỡ mọi người không ngừng rút gần. Lại là ngàn dặm qua đi, vốn là tư không như ý, lê qua đi đầu sau lưng là mộ hàn. Nhưng mộ hàn đã cùng bọn họ sóng vai mà đi. Tư không tông chủ, lê tộc trưởng, còn chịu đựng được sao, muốn hỗ trợ hay không? Mộ hàn cười tủng tìm nghiêng đầu nhìn qua tư không như ý cùng lê qua cách mình gần trăm thức vẻ mặt ân cần hỏi, có thể trong giọng nói chẳng nhưng không có chút nào là ân cần, ngược lại tràn đầy chế nhạo cùng trêu trọc. Mộ hàn, ngươi lại hèn hạm như vậy, Lao Phu vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lê qua lạnh lùng nói, hắc khí quanh người phun ra nuốt vào bất định, sắc mặt càng âm chấm hơn. Mộ hàn, Ngươi thật sự là quá vô sỉ rồi." Tư Không Như ý thì tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, phẫn nộ cực kỳ. Nàng cùng Lê Qua dùng phù ảnh bảo kính tìm kiếm tung tích Mộ Hàn, vốn là tin tưởng mọi phần, vì lần này tuyệt đối có thể đạt được kết muốn, nhưng không ngờ cuối cùng lại rơi xuống loại hoàn cảnh tiến thoái không được này. "Quá khen, quá khen." Mộ Hàn vẻ mặt khiêm tốn, chợt mặt mày liền hớn hở nói, "Tư Không Tông chủ, Lê tộc trưởng, kỳ thật ta còn có thể càng vô sỉ hơn đấy." Lời còn chưa dứt, Viêm long phá thiên kích cùng vũ minh phủ ba đào đột nhiên hiện lộ ra, tiếp theo vây quanh phía trước, như phong lôi gào thét, dùng lực hướng hai người mà chém xuống. Mộ Hàn, người dám Từ không như ý cùng lê qua một mực đều phòng bị mộ Hàn đánh lén, có thể thấy được hắn đột nhiên ra tay, vẫn là cực kỳ khiếp sợ, bất quá phản ứng lại không có một điểm trợm. Một thanh trường kiếm tuyết trắng long lanh, một cái thanh đồng chuông khổng lồ đồng thời như thiểm điện địa xuất hiện, gào thét lên nên tiếp hai kiện siêu phẩm đạo khí của mộ Hàn. Vâ Vâng! Kinh khí tùy ý tung hành, tiếng va đập kịch liệt chấn động cả thiên địa, viêm long phá thiên kích cùng vũ minh phù ba đao liền lui về sau, thân hình tư không như ý cùng lê qua lại đột nhiên trầm xuống mấy chục thước. Chính là trí hoãn trong chốc lát, mộ hàn nhưng mà đã vượt qua gần trăm thước. Hô! Hô! nháy mắt sau đó, đại kích như rồng, đao kích cuốn cuộn, hai kiện siêu phẩm đạo khí tại mộ hàn điều khiển lần nữa đánh về phía tư không như ý cùng lê qua. Tư không như ý cùng lê qua đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều rất rõ ràng mục đích của mộ hàn, bọn hắn đã tiêu hao đại lượng chân nguyên, hơn nữa đối mặt lại là một đạo văn sư có được nhiều siêu phẩm đạo khí, liền rơi vào hoàn cảnh xấu, chỉ có thể bị động ngăn cản mộ hàn công kích. Dầm dầm dầm anh! Qua mấy lần mãnh liệt trùng kích, mộ hàn đã đến ngoài ngàn thước, khoảng cách giữa tư không như ý, lê qua cùng những hung thú kia lại rút ngắn đến trăm thước. Đằng sau là một đôi mắt tràn ngập huyết hồng đầy phẫn nộ, lại để cho hai người minh bạch, những hung thú kia truy cản không nổi mộ Hàn Đã đem chính mình để chút giận. Tư không tông chủ, Lê tộc trưởng, sau này còn gặp lại. Tiếng cười trêu tức của mộ hàng từ xa xa chuyển đến, Tư không như ý cùng Lê qua tâm không ngừng chầm xuống, Bọn hắn đã không có tinh thần đi chú ý mộ hàng phía trước, Đằng sau đang có hơn 10 cột cắt vàng to lớn hướng bọn họ mà lao nhanh đến. chương 511, Minh Hải. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tư không như ý cùng Lê qua tuyệt đối sẽ xong đời. Ngoài mấy chục dặm, mộ hàng hướng phía bắt chạy như bay. Trên mặt lộ ra một tia tiết hận. Mộ Hàn không phải tiết hận hai vị vạn lưu thất trọng thiên cường giả sắp mất đi, mà là tiết hận mình cùng hai quả tâm cung vạn lưu thất trọng thiên không có duyên. Hắn mặc dù đã rời xa, tâm thần như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được tình huống sau lưng. Giờ phút này tư không như ý cùng lê qua hai người chính một bên chôn tránh thế công quần mãnh của hùng thú, một bên phi tốc chạy thuộc mạng, đoán chừng không được bao lâu, bọn hắn sẽ hoàn toàn lâm vào trong vòng vây của hùng thú. Vốn là Mộ Hàn định lợi dụng hung thú tiêu hao chân nguyên tư không như ý cùng lê qua, chờ bọn hắn chân nguyên hao hết lại đem tâm cung bọn hắn thôn phệ. Chỉ tiếc, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Những con hồng nguyệt sa trùng cùng hồng nguyệt ma hạt thủy trung đuổi không kịp Mộ Hàn, cũng triệt để bị chọc giận, cũng không biết dùng phương pháp gì đem hung thú nơi khác gọi về. Mộ Hàn phát hiện chung quanh một hai ngàn dặm có đại lượng hung thú lao đến, chỉ đành phải buông tha cho cách nghĩ lúc đầu, vứt bỏ tư không như ý cùng lê qua, rời xa một cách nhanh nhất. Trong Sâm La giới, Những hung thú kia lực lượng tựa hổ vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng tiêu hao không hết, một khi bị vây quanh, mặc dù là Mộ Hàn cũng khó có thể đào thoát. Vì hai quả tâm cung mà bỏ mạng, vậy thì không đáng rồi. Trong nháy mắt, Mộ Hàn đã đến bên ngoài mấy trăm dặm, đằng sau tư không như ý cùng lê qua trở nên càng ngày càng chật vật. Đối với hai người hắn phải chết này, Mộ Hàn cũng lười đi chú ý, lặng yên thu liễm tâm thần và khí tức, né qua các loại hung thú, men theo ngọc bài chỉ dẫn tiếp tục đi hướng bắc. Ước chừng qua mấy vạn dặm, một mảnh hải dương huyết sắc đã hiện ra trong tầm mắt Mộ Hàn. Minh Hải. Mộ Hàn trong lòng hơi nhảy, quả nhiên giống như Lệ Thu Thủy đã nói, Sâm La giới giống như là một cái hồ lô khổng lồ, phiến sa mạc là nửa dưới, mà Minh Hải thì là nửa trên, nơi sa mạc cùng Minh Hải giao nhau có chút nhỏ hẹp, chỉ có hơn 10 dặm. Đến nơi này, Mộ Hàn mới nhìn thấy rõ ràng bộ dáng hai bên Sâm La giới, đúng là hơi nước trắng mịt mờ hư vô. Phía trước huyết sắc thủy triều bước lên mãnh liệt, lại làm chuyển hai bên vách tường hư vô. Thậm chí đến tâm thần cảnh giới linh trị của Mộ Hàn cũng khó có thể xuyên thấu. Xâm la giới này không biết là hình thành như thế nào. Ý niệm trong đầu chấp lên, Mộ Hàn hơi chút cảm ứng, tại biên giới của Minh Hải phát hiện 8 đạo thân ảnh, hắn nhận thức chỉ có 3 người tiêu dịch tiên, lệ thu thủy cùng Phụ Kiên. Chỉ là mấy cái lập lòe, Mộ Hàn đã bay xuống bên mọi người. Mộ Hàn, cảm giác như thế nào? Tiêu dịch tiên cùng lệ thu thủy trên mặt đều lộ ra một vẻ vui mừng, Mộ Hàn mặc dù tư chất tuyệt hảo thực lực cường đại, Nhưng đến cùng kinh nghiệm chưa đủ, bọn hắn vốn đang có chút bận tâm mộ hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ nhìn thấy hắn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xâm la giới này hung thú vạn lưu cảnh thật sự quá nhiều, chỉ là ta cảm ứng được, đã vượt qua 100 con. Mộ hắn cảm khái ngàn vạn, tiêu dịch tiên bọn người nghe vậy, đều đồng ý gật gật đầu, cũng giống mộ Hàn bọn hắn cũng đều cảm khái, tại đây toàn bộ hung thú vạn lưu cảnh chỉ sợ còn nhiều hơn tu sĩ vạn lưu cảnh cùng hung thú trên thái huyền thiên vực. Nếu đem hung thu sâm la giới toàn bộ phóng xuất ra, chỉ sợ toàn bộ thái huyền thiên vực đều muốn long trời lỡ đất. Hiện tại đã đến 9 người, chờ 7 người khác đến, chúng ta sẽ đi tiếp, mộ hàn, người trước nắm chặt thời gian cố gắng khôi phục chân nguyên. Nhớ kỹ, trực tiếp phục dụng đan dược, không được hấp thu thiên địa linh khí. Vâng, có thể chạy tới đoán chừng chỉ còn 5 người rồi, trong nội tâm mộ hàn cười thầm không thôi, nhưng không lên tiếng liền ngồi xuống. Đoạn đường tới đây, chân nguyên hắn tiêu hao cũng không nhiều. Bất quá vẫn lấy ra một quả ngũ khí triều nguyên đan để vào trong miệng, hắn có thể trực tiếp đem đan dược đưa cho Thiên Anh hấp thu, hiệu quả rất tốt, nhưng vì che giấu mọi người, cũng chỉ có thể sử dụng loại phương thức thường thấy nhất để phục dụng. Kỳ thật trong Sâm La giới thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, không thua chút nào ở cực chân các tầng 9. Bất quá, theo lệ thu thủy nói, tại biên giới Minh Hải hấp thu thiên địa linh khí, rất có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng, gia tăng độ khi khó đi qua Minh Hải. Đối với lời nói như vậy, Mộ Hàn cực kỳ hiếu kỳ. Trong lúc hấp thu ngũ khí chiều nguyên đàn, tinh thần của hắn từ tâm cung tràn ra, đem phương viên mấy ngàn đốt trên không khu vực Minh Hải Bào phủ. Một lát qua đi, Mộ Hàn nhịn không mà được chấn động, trên không Minh Hải mặc dù cũng tràn ngập linh khí, nhưng linh khí chỗ đó lại ngừng trễ bất động, hơn nữa phiến không gian phi thường yếu ớt, giống như một tầng thủy tinh mỏng, chỉ cần đâm nhẹ nhàng một cái, cả khối thủy tinh đều sụp đổ. Mộ Hàn đột nhiên minh bạch lệ thu thủy, vì sao phải dặn dò chính mình đứng ở chỗ này hấp thu linh khí. Nước biển Minh Hải bước lên càng mạnh cũng không sao, chỉ cần trên không Minh Hải thiên địa linh khí có chút nào dao động, cũng có thể dẫn phát không gian sụp đổ, làm cho phía trên Minh Hải tràn ngập không gian loạn lưu đáng sợ. Lại có không gian yếu ớt như thế. Mộ Hàn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, vốn định lại để cho tâm thần lan ra bên ngoài 3.000 dặm, dẫn động thiên địa linh khí bên kia, thử xem phải chăng thật có thể làm cho không gian sụp đổ. Chỉ là nghĩ lại, Mộ Hàn vẫn là thôi không thử, tâm thần lặng yên trở về tâm cung không cần phải vì hiếu kỳ nhất thời mà tăng thêm phiền phức cho mình. Thời gian cực nhanh, ước chừng một giờ qua đi, Ngọc Tâm Hạc cùng 5 người cũng chạy tới biên giới Minh Hải, chỉ còn tư không như ý cùng lê qua hai người. Lại là gần một giờ đi qua, tư không như ý cùng lê qua còn không có bóng dáng. Làm sao còn chưa tới? Một gã hắc ý lão giả liền như mày hồng ý, hẳn là tư không tông chủ cùng lê tộc trưởng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên tại đại đa số dưới một số tình huống, Hung thú trong xâm la giới sẽ không chủ động công kích nhân loại, nhưng vẫn có tình huống ngoại lệ phát sinh, mấy chục năm qua cường giả vạn lưu cảnh chết tại trong miệng hung thú cũng không hiếm thấy. Tiêu dịch tiên đảo mắt nhìn nhìn mọi người, chấm giọng nói, chư vị, ai từng cùng tư không tông chủ, lê tộc trưởng trao đổi qua âm dương tâm giám. Ngay tại lúc tiêu dịch tiên nói xong, một người trung niên nam tử liền lấy ra một quả âm dương tâm giám, cảm ứng một lát sau trên mặt liền lộ ra một dáng tươi cười, chư vị, không cần phải gớp. Lê tộc trưởng cùng tư không tông chủ đi cùng một chỗ hai người cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn rất nhanh sẽ đến người nói chuyện là thiếu dương tông tông chủ thang thần cùng lê qua có giao tình không tệ hiển nhiên là vừa mới được lê qua truyền tin đã có tin tức Lê qua cùng tư không như ý mọi người cũng không hề nghi thần nghi quỷ tiếp tục lặng lặng Yên chờ đợi ân lông mày mộ hàn trao lên trong nội tâm kinh ngạc thấp giọng hô bị nhiều hung thú vạn lưu cảnh đuổi giết tư không như ý cùng lê qua rõ ràng không chết Nghĩ xong, Mộ Hàn tâm thần đã hướng sa mạc bên kia mà đi, một lát sau liền phát hiện chỗ không chung ngoài trăm dặm, tư không như ý cùng lê qua chính phi tóc hướng Minh Hải. Lại để cho Mộ Hàn rất là ngoài ý muốn chính là, hai người siêm ý sạch sẽ, tinh thần sáng láng, một chút cũng không lộ vẻ chật vỡ, chân nguyên cũng tựa hồ cực kỳ tràn đấy. chương 512, Lam Diệu Thạch. Thật sự là gặp quỷ rồi. Mộ Hàn có chút kinh ngạc, dưới tình huống truy tìm mình. Những hung thú vạn lưu cảnh bị trọc giận tuyệt đối không thể có lòng từ bi mà buông tha hai người tư không như ý cùng lê qua, có thể hoàn hảo không tổn hao gì chạy tới, chẳng lẽ lại trên người bọn họ còn có ác chủ bài mạnh hơn. Trong sự hồ nghi, mộ hàn lặng lẽ dò xét. Lúc trước, tâm thần vừa mới lột xác, cường giả linh bảo thiên tông cũng chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng được tâm thần mộ hàn tồn tại. Ngày nay đã qua nhiều ngày như vậy, mộ hàn đối với tâm thần khổng lồ sớm đã khống chế tự nhiên, tại hắn cố ý che giấu xuống. Tư không như ý cùng lê qua không có chút nào phát giác bên người nhiều ra một đạo tâm thần. Đúng là cái đó. Một lát qua đi, phút chốc trong lòng mộ hàn lộn bộp nhảy dựng trong ánh mắt toát ra một kia giật mình, trên mặt thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Mộ hàn. Bên hông lệ thu thủy gặp mộ hàn thần sắc quá dị, không khỏi có chút nghi hoặc. trưởng lão, ta không sao, chỉ là muốn nhanh chóng đi vào minh hải, có chút kích động mà thôi. Mộ hàn vội vàng cười cười, sắc mặt khôi phục bình thường, tâm thần giống như thủy Triều lui bước trở về tâm cung. Cũng không lâu lắm, hai đạo thân ảnh ở phía xa phía chân trời xuất hiện, đúng là tư không như ý cùng lê qua, trong nháy mắt, đã nhẹ nhàng bay xuống trước mọi người. Tốt, 16 người cuối cùng đến đông đủ. Tiêu dịch tiền vỗ tay cười cười, tư không tông chủ, lê tộc trường, các người hai người có thể cần nghỉ ngơi một hồi, thời gian dài như vậy cũng chờ rồi, lại chờ một lát cũng không sao. Không cần, chúng ta chân nguyên tiêu hao không nhiều lắm. Vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi. Tư không như ý cùng lê qua đều khoát khoát tay, hai ánh mắt lại hung hăng nhìn về phía mộ hàn, trong con người lành ý giống như có thể đem mộ hàn đóng băng. Bất quá, đối với mộ hàn đưa tới thai hỏa hung thú, hai người nhưng lại đều không để cặp tới, ánh mắt âm lánh theo trên người mộ hàn vượt qua, liền cất bước đi về hướng Minh Hải. Gặp tư không như ý cùng lê qua dứt khoát như vậy, mọi người tự nhiên cũng là cầu còn không được. Trong chốc lát, 16 người liền đi tới trên bờ cát, mấy tầng thủy chiều huyết hồng mãnh liệt tập tới, bọn nước vẩy ra. Lại không có chút bọt nước nào rơi xuống nước đến trên thân mọi người, minh hải nội tựa hồ có cổ hấp lực, sóng nước vừa muốn xông qua giới tuyến giữa minh hải cùng bãi cắt sẽ gặp bị hấp trở về. Trong tích tắc, một quả lưu ly thất thải thạch liền đã rơi vào lòng bàn tay Mộ Hàn. Hô. Chân nguyên đưa vào trong đó, lưu ly thất thải thạch lập tức chấn động rất nhỏ, thất thải sáng lạn quang mang lóng ánh đột nhiên bạo tán ra, lập tức như lưu vân giống như chuốt xuống mà rơi xuống, tại quanh người Mộ Hàn ngưng tụ thành thất thải viên cháo gần như trong suốt đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Bọn người tiêu dịch tiên cũng là bắt trước làm theo, trong khoảnh khắc, 16 nhân thể bề ngoài đều đã bao phủ thất thải viên cháo. Mà theo chân nguyên tiếp tục đưa vào, lại có một chút từng sợi thất thải khí tức theo 16 cái viên cháo bay lên, ngưng tụ thành một cái thất thải viên cháo cực lớn, đem tất cả mọi người che chở. Chúng ta đi. Phía trước nhất tiêu dịch tiên khẽ quát một tiếng, mọi người đồng thời cất bước, bước vào Minh Hải. Một màn làm cho mọi người giật mình trợn xuất hiện. Thất thải viên cháo đụng chạm lấy nước biển huyết hồng, giống như nhận lấy bài xích mánh liệt, nhao nhao hướng chung quanh né tránh. Bất quá, nước biển Minh Hải tuy bị ngăn cách ra, có thể thất thải viên cháo thực sự gánh chịu lấy áp lực nước biển cực lớn. Mọi người tiếp tục không ngừng hướng lưu ly thất thải thạch mà đưa vào chân nguyên, kháng cử áp lực nước biển xâm nhập. Đương nhiên, có 16 người chia sẻ, tất cả mọi người lộ ra có chút nhẹ nhõm Toàn bộ thất thải viên cháo đều chui vào nước biển, tốc độ mọi người bỗng nhiên nhanh hơn Rất nhanh xuyên thẳng qua đáy biển Minh Hải Dùng cái lưu ly thất thải thạch tại Minh Hải hành tẩu Quả nhiên nhẹ nhóm Chắc không được nó có thể trở thành phần thường hạng nhất thiên tông võ hội Nhìn đáy biển Minh Hải bằng phẳng một cách dị thường Mộ Hàn có chút ngạc nhiên Lưu ly thất thải thạch là bảo vật có nguồn gốc từ sâm la thần điện Có nó, chỉ cần chân nguyên đầy đủ Đi qua Minh Hải chính là một đường bằng phẳng Giống như đoán được mộ Hàn cảm khái cái gì Lệ thu thủy cười mỉm nói nếu như không có có mặc dù là cường giả linh chỉ cảnh cũng không nhất định có thể chống cự áp lực nước biển tại Minh Hải. Về phần đi từ phía trên, vậy thì càng khó khăn rồi, không gian sụp đổ sẽ dẫn phát loạn lưu, đồng dạng có thể đem cường giả linh chỉ cảnh thôn phệ. A, Mộ Hàn kinh ngạc nói, những cái lưu ly thất thải thạch này làm thế nào từ Sâm La thần điện đi ra? Lệ Thu thủy hưu ý vô ý lườm tư không như ý liếc, cười nói, đó là lúc phi long hoàng triều vẫn tồn tại, một ít cường giả siêu việt linh chỉ cảnh từ Sâm La thần điện mang ra đấy. Lúc ban đầu tựa hồ có 30 miếng, cho tới bây giờ, lưu ly thất thải thạch chỉ còn 17 miếng, 13 miếng khác đã không biết lưu lạc ở đâu. Siêu Việt Linh trì cảnh. Mộ Hàn hơi kinh hãi, cái kia chính là Dương Hồ Cảnh. Lệ thu thủy mỉm cười gật đầu, Mộ Hàn thì là cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới thời điểm không có lưu ly thất thải thạch, chỉ có cường giả Dương Hồ Cảnh mới có thể đến xuyên qua Minh Hải, đến xâm la thần điện. Tư không như ý trong mũi lại nhẹ nhàng hừ khẽ. Nàng là hậu Duệ Hoàng Thất Phi Long Hoàng Triều năm đó Cái này đối với Thái huyền thiên vực vạn lưu cảnh cường giả mà nói, cũng không phải bí mật gì. Nếu dựa theo truyền thừa, bất kể là lưu ly thất thải thạch, hay công pháp trấn phái thần tiêu, vô cực cùng linh bảo tàm tông, đều nên thuộc về vũ long thiên tông. Lúc này, tư không như ý giống như bởi vì mộ hàn cùng lệ thu thủy mà nhớ ra cái gì đó, ánh mắt có chút lập lẻ. Một hồi lâu sau, đột nhiên, một đường lam mang từ phương xa ngàn dặm không bến bờ, huyết hồng trong nước biển dần hiện ra. Lam Diệu mạch khoáng đã đến Một thanh âm mừng rỡ lập tức vang lên, nói chuyện chính là Thiếu Dương Tông tông chủ thang thần. Lam rượu mạch khoáng. Mộ Hàn có chút nghi hoặc nhìn xem đạo lam tuyến ở xa xa. Lệ Thu thủy cười nói, Lam rượu mạch khoáng kỳ thật tựu là một khối lam rượu thạch phi thường lớn, thân phận ngọc bài thiên cực đệ tử vô cực thiên tông chúng ta chính là từ nơi ấy nhặt lấy có chút mảnh vỡ lam rượu thạch luyện chế mà thành. Lam rượu mạch khoáng tại trong nước biển Minh Hải, đến chỗ đó là đã đi qua Minh Hải được một nửa. Ta hiểu được. Mộ Hàn lập tức tỉnh ngộ, Thân phận ngọc bài của mình sở dĩ có thể chỉ dẫn phương hướng, thật ra là đã bị lam rượu mạch khoáng trong nước biển Minh Hải hấp dẫn, xem ra bất kể là tiêu dịch tiên, lệ thu thủy, lê qua, thang thần, trên người đều mang theo vật phẩm do lam Diệu thạch luyện chế mà thành. Đã qua gần một phút đồng hồ, đội ngũ rốt cục đến biên giới lam rượu mạch khoáng. chương 513, kiếp nổ không gian. Một đạo lam quang khổng lồ chiếu sáng phía trước, không nhìn thấy điểm cuối nằm ở đâu. Lam Diệu quáng mạch quả nhiên đúng như lời lệ thu thủy nói Là một khối lam rượu thạch cực lớn, chính giữa không nhìn thấy chút khe hở nào, hào quang nóng ánh sáng long lanh, sáng loáng như ngọc, bên trong có hào quang em rượu. Âm thanh sợ hãi thán phục văng lên, tâm thần của mộ hàn lập tức xuyên thấu qua hào quang bảy màu gió xét bên ngoài. Không lâu lắm tâm thần đã khuyết trương đến cực hạn mộ hàn có khả năng thừa nhận. Lam rượu quáng mạch rộng chừng 500 dặm, mà điểm cuối của hai đầu thì mộ hàn không cảm ứng ra được. Nhưng mà tâm thần gió xét bao trùm mạch khoáng thì nó giống như thân kiếm. Chẳng lẽ cả khối lam Diệu thạch chính là một thanh kiếm? Trong đầu mộ hàn nhanh chóng hiện ra một suy nghĩ không tưởng tượng nổi. Phạm vi cảm ứng tâm thần của hắn là 3.000 dặm, vậy dựa theo suy đoán của hắn thì phạm vi của thanh kiếm phải là 6.000 dặm. Về phần thân kiếm nguyên vẹn khẳng định vượt xa mấy con số này, nếu như đây là trôi kiếm thì chiều dài cả thanh kiếm chẳng lẽ đạt tới vạn vợ. Mấy vạn dặm? Trường kiếm mấy vạn dặm? Chỉ nghĩ tới đã khiến mộ hàn cảm thấy vô cùng khủng bố Tự kiếm như thế phải là cường giả dạng gì mới có thể sử dụng chứ. Có lẽ đây chỉ là suy đoán đơn phương của hắn mà thôi. Chỉ tiếc bây giờ đang hành động theo đội ngũ, bằng không mộ hàn muốn đi dạo làm rượu quáng mạch một chút xem hình dáng của nó như thế nào. Sau một lúc lâu đội ngũ đã vượt qua phạm vi trăm dặm của làm rượu quáng mạch, mộ hàn vẫn đang nghi hoặc trong lòng. Trong Minh Hải không có hung thú tồn tại, áp lực nước biển Minh Hải cũng có lưu ly thất thải thạch năn cản, lộ trình kế tiếp xem như thông thuận. Cũng không biết qua bao lâu Đột nhiên tâm thần của Mộ Hàn đụng chạm vào hư vô hai bên của Minh Hải. Minh Hải đã có rút lại phi thường nhỏ. Trong lòng Mộ Hàn vui vẻ, xem ra nhanh chóng vượt qua Minh Hải đến sâm la thần điện. Nếu như nói sa mạc cùng Minh Hải tạo thành hình sâm la giới hình hồ lô và chia thành hai nửa, vậy thì sâm la thần điện chính là miệng cuối của hồ lô. Bởi vậy có thể thấy được không gian của sâm la giới càng nhỏ hẹp. Quả nhiên như Mộ Hàn suy đoán, không lâu lắm vách tường hai bên hư vô của sâm la giới nhanh chóng đè ép lại không gian nhiên co rút lại Sắp rời khỏi Minh Hải rồi. Tiếng hoan hô vang lên liên tiếp, đám người tiêu dịch tiên cùng phù kiên trên mặt mừng rỡ kêu lên, hiển nhiên đã cảm ứng được hai bên hư vô của Minh Hải. Tâm thần của bọn họ so với mộ hàn nhỏ yếu hơn rất nhiều, có khả năng cảm ứng cực hạn chỉ trong vòng ngàn dặm, cho tới giờ khắc này mới phát hiện sắp đi hết Minh Hải. Qua chừng một phút sau huyết sắc trước mặt dần dần nhặt đi. Dâm vào hào. Bọt nước về ra, hào quang bảy màu bao phủ dám người hướng dần lên, đang từ từ đi lên bờ. Lọt vò trong tầm mắt chính là một khu vực cắt vàng. Xâm la thần điện nằm ở phía trước. Tới nơi này tất cả mọi người kích động, cơ hồ đồng thời đỉnh chỉ rót chân nguyên vào trong lưu ly thất thải thạch, hào quang bảy màu biến mất. Chúng ta đi. Từng đạo thân ảnh bay lên trời sau đó bay vào sâu trong sa mạc. Khác với sa mạc cực lớn bên kia Minh Hải, nơi này không có hung thú tồn tại, mọi người không cần cẩn thận từng ly từng tí, có thể yên lòng ngự không mà đi. Mộ hàn lạng yên rơi lại sau cùng của đội ngũ Tâm thần phạm vi 3.000 dặm của hứng vẫn đang bao phủ Minh Hải vừa lao ra, khí tức bàng bạc không giữ lại phóng suất ra ngoài. Trong chốc lát khí tức này hình thành phong bạo mạnh mẽ, không kiêng nghề gì quét qua hư không. Vâng anh! Chấn động mạnh mẽ hiện ra, phiến hư không này nổ tung như thủy tinh, lập tức chia 5 xẻ bảy. Ngay sau đó giống như quân bài Đố Mị Nộ, phạm vi sụp đổ vài trăm mét không ngừng lan ra chung quanh, trong thời gian ngắn lan tràn trên hư không Minh Hải. Vô số vết nước không gian tràn ra ngoài hội tụ hình thành không gian loạn lưu Chúng không ngừng va chạm mạnh mẽ trên hư không Minh Hải. Phong bạo cùng bạo quét qua các nơi, phía dưới Minh Hải giống như có một bàn tay khổng lồ quấy lên, nước biển huyết hồng không ngừng lao ra ngoài, thủy chiều huyết sắc cao mấy ngàn trượng kéo lên hư không sau đó lại đập xuống mặt biển, âm thanh nổ mạnh đùng đùng không ngừng va vào giới cách hư vô hai bên Minh Hải. Vù vù vù. Phạm vi mấy ngàn trường của Minh Hải bị liên lụy, mạch nước ngầm giống như mãng xà không ngừng bấy động, chúng đang tùy ý quay vòng và náo loạn. ân Đúng lúc này, biên giới Lam Diệu quán mạch vang lên tiếng kêu đau đớn. Lập tức một đạo hào quang bảy màu lăng không hiện ra, mà trong quang cháo bảy màu có một thanh niên hai mươi mấy tuổi lao ra, tay nắm lưu ly li thất thải thạch, trên gương mặt tuấn mỹ có kinh ngạc khó giấu. Xảy ra chuyện gì? Vì sao không gian trên Minh Hải vô cớ sụp đổ vậy? Vừa dứt lời thì hào quang bảy màu của hắn run rẩy mạnh mẽ, một đạo sóng lớn mạnh mẽ lao tới. Sau một khắc nam tử trẻ trong hào quang bảy màu không ngừng lui ra phía sau. Lợi hại Cảm thụ được tâm thần của mình tạo thành hình ảnh khủng bố trong Minh Hải, Mộ Hàn không nhịn được hít một hơi khí lạnh, không gian loạn lưu vô biên vô hạn, thủy chiều huyết sắc cao mấy ngàn trượng, mạch nước ngầm dưới biển mấy trăm giảm. Tất cả cảnh này sau khi xuất hiện khiến Minh Hải từ một thiếu nữ nhã nhận lịch sự biến thành cuồng bạo. Mộ Hàn âm thầm may mắn, khí tốt lúc ấy không có tâm huyết dâng trào dẫn động thiên địa linh khí, bằng không muốn vượt qua Minh Hải còn khó hơn không biết bao nhiêu lần. Qua mấy phút sau Mộ Hàn thu hồi tâm thần, không hề chú ý Minh Hải Nhưng mà trong mắt mộ hàn hiện ra thần sắc tươi cười chè dấu, nói thầm. Người nợ đích thị là tu sĩ Vũ Long Thiên Tông, hơn nữa rất có thể chính là Đại Long Thiên Tử, tư không chiếu, nếu như lúc không gian phong bạo mà hắn tiến vào Minh Hải, chỉ sợ kế tiếp phải nếm mùi đau khổ. Lúc ở biên giới Minh Hải do xét tình huống của tư không như ý cùng Lê Qua thì mộ hàn lại cảm ứng được khí tức rất nhỏ đi theo xu hai người, nhưng lại cho mộ hàn cảm giác quen thuộc. Khí tức này không thuộc về tư không như ý, cũng không thuộc về Lê Qua mà là tới từ người thứ ba. Hắn là người nọ sau khi cứu Tư Không Như ý cùng Lê Qua cũng tự mình động thủ khôi phục chân nguyên rút, lúc này mới có khí lưu nhàn nhạt, nhạt lưu lại trên người. Người nọ vụng trộm lẻn vào Sâm La giới, chắc hẳn cũng là đi tới Sâm La thần điện, mà muốn đến thần điện phải dùng Lưu Ly Thất Thải Thạch thông qua Minh Hải. Được biết chỉ có 17 viên Lưu Ly Thất Thải Thạch thì Vũ Long Thiên Tông có 2 viên chưa xuất hiện, người nọ rất có thể dựa vào nó tới Vũ Long Tiên Tông. Mộ Hàn tự mình gặp qua tất cả tu sĩ Vũ Long Thiên Tông một lần. Rất nhanh tập trung vào một người, chính là thiên tài được coi là yêu nghiệt thế hệ này, tư không chiếu. chương 514, tiến vào thần điện. Năm đó mộ hàn tại vực giới sát tràng chiến hồn điện tầng 2, cơ vân yên vận dụng một đạo khí gọi là đại long lệnh, đạo khí này tới từ tư không chiếu. Hơn nữa khí tức trên đạo khí và khí tức mộ hàn cảm ứng được trên người tư không như ý hai người là giống nhau, nhưng mà cường độ hơi khác mà thôi. Đây cũng là căn cứ khiến mộ hàn phán đoán ra thân phận của người này. Tư không như ý là đại địch của mộ hàn, tư không chiếu chẳng những là con của tư không như ý, còn là hôn phu của cơ vân thiền, cũng là cựu địch với mộ hàn. Không biết hắn đến đây là vì sao? Đã biết rõ hắn vụn trộm tiến vào sâm la giới, mộ hàn làm sao cho hắn sống khá giả. Cho dù không thể ngăn hắn ở Minh Hải cũng phải tạo ra một ít chướng ngại cho hắn. Ồ! Một lát qua đi tư không như ý thấp giọng hô ra tiếng không nghe được, trên mặt hiện ra nét kinh ngạc, tâm thần lập tức kéo qua phía Minh Hải phía sau Cũng không lâu lắm sắc mặt tư không như ý trở nên vô cùng khó coi. Xem ra nàng ta đã phát hiện không gian sụp đổ rồi. Trong lòng mộ hàn đang cười thầm, nhưng mà thần sắc của tư không như ý biến hóa càng làm cho hắn vững tin người thứ 17 đi tới sâm la giới chính là đại Long thiên tử tư không chiếu. Hơn nữa lúc không gian sụp đổ chính là lúc tư không chiếu ở trong minh hải, nếu không tư không như ý sẽ không gấp như vậy. Nhưng mà trừ mộ hàn ra những người khác không ai phát hiện dị thường của tư không như ý mọi người nhanh như lưu quang bay qua hư không xa mở cờ gì rất nhanh đã tiến vào một không gian có bề rộng mấy trăm dặm. Chỉ cần đến điểm cuối của không gian chính là tới xâm La thần điện. Càng đi lên phía trước mọi người càng kích động, thậm chí ngay cả Lê Qua cũng không ngoại lệ, hắn lúc này như quên đi cửu nhân giết con mình. Chỉ có tư không như ý là không yên lòng. Ân. Kỳ quái. Phút chốc Mộ Hàn cảm thấy ngoài ý muốn nheo mắt lại, ngoài mấy trăm dặm phía trước có một bình chướng vô hình, chính là phần cắt ra của miệng hồ lô, càng ngăn cách tâm thần lình chỉ cảnh ra bên ngoài. Khó có thể tiến vào mảy may. Kể từ đó tình huống phía sau bình chướng này mộ hàn không thể thấy được. Có lẽ chỗ đó chính là sâm la thần điện. Đã gây khó dễ thì mộ hàn cũng lười lãng phí tâm lực, dù sao khoảng cách trăm dặm thoáng qua tức thì. Mau nhìn. Sâm la thần điện. Sắp tới rồi, rốt cục sắp tới rồi. Không qua bao lâu trong đội ngũ vang lên tiếng hoan hô. Mộ hàn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một chỗ cắt vàng phía sau có một biển hoa rộng mấy ngàn thước. Cần hơn 10 người mới có thể ôm hết qua được đến cán chỗ tạo hình lấy dậy đặc màu đỏ như máu đồ vân, mà trụ đỉnh chỗ tắc thì phân biệt đứng lặng lấy một màu đỏ như máu vượng hoàng điêu khắc. Hai bức tượng điêu khắc to lớn đứng tương xứng giống như tấm màn tre, hai cánh mở rộng ra như sắp bay lên. Hai gốc huyết vượng hoa mọc ở đó như huyết sắc minh hải chảy qua, thỉnh thoảng tỏa ra mùi huyết tinh nồng đậm, khói đỏ tụ trong hoa bay lên như sương mù che chắn các nơi. Xuyên qua đó là tới rồi, chính là xâm La thần điệt. Mộ Hàn vừa tới thì Lệ Thu Thủy và Tiêu Dịch Tiên đã lao tới trước, mặc dù bọn họ mạnh mẽ nhưng lúc này hai mắt vẫn tỏa sáng, hưng phấn khó có thể ức chế. Mộ Hàn đi sau cùng cua đội ngũ, trong lòng cũng hơi có chút kích động, nhưng mà hắn lại đè xuống, hắn vẫn đang dùng tâm thần dò xét các nơi. Cách hai gốc hoa vài trăm mét, Mộ Hàn liền cảm ứng được bình chướng vô hình gần đó, cũng khó có thể tiếp cận. Nhưng mà bình chướng vô hình nhìn như có thể ngăn cách tất cả, Tiêu Dịch Tiên cùng Lệ Thu Thủy và các cường giả vạn lưu cảnh thoải mái xuyên qua. Lúc mộ hàn đi theo vào thì phát giác được hình như có khí áp vô hình mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng lao tới. Mục tiêu của lực lượng này là tâm thần của mộ hàn. Khi tâm thần của hắn trở về tử hư thần cung thì áp lực vô hình biến mất vô tung. Tâm thần không thể dùng nhưng chân nguyên không bị hạn chế. Cho nên sau khi xuyên qua bình chướng vô hình tốc độ của mọi người không có yếu bớt, trong khoảnh khắc vượt qua khoảng cách trăm mét, lần lượt bước vào cửa vào giữa hai gốc hoa. Hô! Một âm thanh ba động như nước lọt vào trong thai. Trong nháy mắt thân ảnh mộ hàn xuyên qua cửa ra vào thì bình chướng huyết sắc trước mắt đột nhiên biến mất chẳng còn gì. Một tòa cung điện nguy nga nằm trước mặt mộ hàn, nhưng mà cung điện như nhuộm bằng màu tươi, đỏ rực. Xâm la thần điện. Mộ hàn thở sâu, ngẩn đầu nhìn lên. Ngay vào lúc này mộ hàn liền cảm nhận được áp lực khủng bố đè xuống. Xâm la thần điện này cũng có hai gốc hoa như ở bên ngoài, biên giới cung điện có bình chướng vô hình ngăn cách, bao phủ không gian cuối cùng của sâm la giới Bá vương điện của mộ hàn du khổng lồ nhưng so với sâm la thần điện này chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt. Đám người tiêu dịch tiên cùng lệ thu thủy chung quanh chỉ có số ít đi vào sâm la giới lần thứ hai, cường giả vạn lưu cảnh khắc thì mới tới lần đầu, nhìn thấy cung điện huyết sắc to lớn như vậy thì trên mặt ngây ngốc, rung động trong lòng khó dùng lời lẽ hình dung được. Nhanh đi vào. Không biết ai hô to một tiếng, bọn người mộ hàn giật mình tỉnh lại, cơ hồ không hẹn mà cùng đi vào cửa điện khổng lồ đã mở ra kia. Trong điện phủ tràn ngập sương mù đỏ như máu, giường bao la bắt ngát khốn cùng. Lúc mộ hàn tiến vào bên trong thì mất đi thân ảnh của đám người tiêu dịch tiên, quanh người chỉ còn lại sương mù huyết hồng mà thôi. Mộ hàn cũng không lo lắng, hắn đã sớm nghe lệ thu thủy nói qua tình huống trong sâm la thần điện này rồi, trong sương mù nhìn thì vô biên vô hạn nhưng thật ra lại cất giấu rất nhiều sâm la hồn trụ và bảo vật chân quý, thậm chí còn có đan dược thần kỳ hỗ trợ tu sĩ vạn lưu thất trọng thiên đột phá đến linh chỉ cảnh thần Cho dù đan dược như vậy chỉ xuất hiện một lần cách nay đã hơn vào năm, mà dù sao đã từng xuất hiện qua. Đối với những cường giả vạn lưu thất trọng thiên thật lâu chưa đột phá thì đây cũng là một loại hy vọng. Bọn họ tiến vào sâm la giới chính là muốn thử vạn khí của mình, xem kỳ tích sẽ xuất hiện lần nữa hay không. Đương nhiên mặc dù là tìm không thấy đan dược cũng chẳng sao, có thể siêu tầm bảo vật khác là được, cuối cùng không được cũng không có gì, trong cung điện này tràn ngập thiên địa linh khí như huyết hồn linh tinh. Chỉ cần bắt được tục đạo và luyện hóa liền có thể chống đỡ mấy năm khổ tu. Đối với tu sĩ vạn lưu cảnh đỉnh phong mà nói muốn bắt lấy 5-6 đạo huyết hồn linh tinh phi thường khó khăn, nhưng mà một đạo thì dễ dàng. Nói ngắn lại chỉ cần thành công tiến vào xâm la thần điện thì không có chuyện tay không quay về. Cũng không biết nơi này có xâm la hồn trụ và bảo vật hay không. chương 515, huyết sát phượng hoàng. Mộ Hàn không có vội vã như tu sĩ vạn lưu cảnh khác, sau khi nhìn qua một vòng liền lặng lặng ngồi xuống. Trong cung điện này sương mù vô tận, quay loạn như con rối không đầu tìm bảo vật chẳng khác gì cưới ngựa ngắm hoa, đạt được thứ tốt xác suất cực thấp. Mộ Hàn đã có tuyệt phẩm tâm cung, tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng một phen. Thử hư thần cung có thể phá mê chướng, chỉ cần sương mù nơi này khó có thể quấy nhiều ánh mắt của mình, đồ vật che giấu trong sương mù sẽ hiện ra. Trong tâm niệm Mộ Hàn liền đã không ngừng vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết, khóe môi hiện ra nụ cười tự tin. Một huyết sắc từ từ ra, một đoàn hào quang bảy màu bắn ra ngoài. Trong nháy mắt hỏa quang bảy màu tiêu tán, một thân ảnh nam tử áo đen hiện ra, bàn tay cầm lấy một viên lưu ly li thất thải thạch. Chợt nam tử này thở dài như trút được gánh nặng, lông mày nhíu lại, gương mặt tuấn mỹ của hắn cười lạnh. Không gian sụp đổ tuy lợi hại, nhưng há có thể ngăn được Đại Long Thiên tử tư không chiếu ta? Chỉ là đáng tiếc tốn mấy tấm thiên diễn thần phù vượt qua hư không mấy ngàn dặm. Khi đang nói chuyện tư không chiếu lại nhìn qua minh hải to lớn, trầm giọng nói: "Không gian đột nhiên sụp đổ quả thực không bình thường." Hắn là đám gia hỏa phía trước dở trò. Nhưng mà, là ai làm đã dâu dịa, đã đi vào Sâm La giới thì đừng đi ra. Phủ bụi nhiều năm như vậy huyết hồn trùng chắc hẳn cực đói rồi. Trong miệng cười cười, đột nhiên tư không chiếu biến mất một cách quỷ dị, ngay sau khi thân ảnh của hắn hiện ra lần nữa đã ở ngoài vài dặm. Xâm La thần điện. Hô. Tâm cung của Mộ Hàn đột nhiên rung động kịch liệt, từng tia tâm thần tán mát ra ngoài. Tâm thần khẽ động và khí thế bàng bạc như biển gầm vang lên bao phủ toàn thân Mộ Hàn như nghiền tâm thần của hắn thành một phấn. Nhưng mà tử hư thần cung rung động thì dù áp lực mạnh bao nhiêu cũng không khiến tâm thần của mộ hàn lưới bước. Cũng không lâu lắm tâm thần của mộ hàn phân hóa thành trăm ngàn sợi tơ mỏng, nó sắc bén như châm, xuyên thấu qua áp lực và rất nhanh tản ra ngoài. Trong nháy mắt này đã bao phủ 10 dặm trong cung điện. Hai mắt mộ hàn nhìn thấy xương mù huyết hồng, nhưng mà tâm thần rò xét thì xương mù tan hết, tình cảnh trong cung điện tần mục rất rõ ràng. Trong không gian to lớn này có rất nhiều vật phẩm như có bàn tay vô hình nâng lên, chúng không ngừng xuyên qua trong hư không. Những vật phẩm đó có đao kiếm các loại đạo khí, cũng có tảng đá mảnh gỗ tùy ý qua lại, có chai thuốc nguyên vẹn hoặc là từng viên đan dược, thậm chí còn có mảnh vỡ chai thuốc. Chúng giống như vòi rồng thổi qua, vật phẩm trân quý và đồ vật hôn tạp phế vật giao tho với nhau. Nếu như sưu tầm trong sương mù mặc dù đồ vật bay quanh người của mình cũng khó phân biệt được, đạt được rất có thể không phải đạo khí, cũng không phải đan dược mà là một khối đá vụn hoặc là đoạn gỗ nhỏ. Đương nhiên trừ các loại vật phẩm hữu dụng ra còn có một đạo khí tức huyết hồng như chiếc đũa. Thứ này hưởng là huyết hồn linh tinh. Rất nhanh Mộ Hàn lại phát hiện thân ảnh bọn người tiêu dịch tiên cùng lệ thu thủy. 15 cường giả vạn lưu cảnh không ngừng qua lại các nơi trong cung điện, có người chậm rãi đi lị, có người không ngừng chụp các vật phẩm bay qua trước người, còn có đang ngồi xếp bằng một chỗ. Ồ. Đột nhiên Mộ Hàn có chút kinh ngạc, người ngồi xếp bằng chính là pháp tư không như ý. Thời điểm này lo lắng trên lông mày của nàng ta biến mất, trên mặt còn hiện ra thần sắc vui vẻ. Chẳng lẽ con nàng Tư Không Chiếu đã thông qua Minh Hải? Trong lòng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, sau khi trải qua kinh ngạc ngắn ngủi là vui vẻ, nhìn biết toàn bộ sự vật, thông qua cơ vân thiên liền có thể nhìn ra được trên người Tư Không Chiếu có mang rất nhiều bảo vật, có thể thông qua không gian sụp đổ và Minh Hải trở nên hỗn loạn cũng hợp lý. Trước tìm đồ vật quan trọng hơn, từ từ thu thập nàng ta. Mộ Hàn lúc này cực lực vận chuyển công pháp kháng cự áp lực xung quanh tâm thần dụng tâm cảm ứng. Không qua bao nhiêu thời gian, mộ hàn liền phát giác được một đạo khí tức sâm la hồn lực nồng đậm cách mộ hàn chừng mới dựng, là một hồng huyết sắc phượng hoàng đang bị trói buộc trên không trung, nó xuyên qua các nơi như sao băng, khí tức sâm la hồn lực tán giật ra ngoài. Thứ này không tệ. Trên mặt mộ hàn vui mừng, con huyết sắc phượng hoàng này dùng hồng ngọc tạo thành, bên trong ẩn chứa sâm la hồn lực dù không bằng sâm la hồn lực trong cực chân cách nhưng vô cùng bằng bạc. Dùng tốc độ hiện tại của mộ hàn cho dù toàn lực hấp thu cũng phải mất nửa năm mới hút sạch. Hơn nữa tượng phượng hoàng này trừ sâm la hồn lực ra còn ẩn nấp cái gì đó, nhưng mà trong thời gian ngắn mộ hàn không cảm ứng được. Lấy trước rồi tính. Thân ảnh mộ hàn đột nhiên lao tới chỗ tượng phượng hoàng, không ngừng né qua qua từng kiện vật phẩm bay nhanh, hắn bay như gió tới chỗ bức tượng. Chỉ mấy hô hấp mộ hàn còn cách tượng phượng hoàng vài trụ thước. Hô! Mộ hàn rôi tay ra và hấp lực chuyển ra ngoài. Bức tượng huyết sắc Phượng Hoàng lập tức cải biến phương hướng chui vào trong tay Mộ Hàn. Ông, hấp lực tản ra và Phượng Hoàng cũng rung động kịch liệt trong tay Mộ Hàn. Mộ Hàn nhất thời không xem xét kỹ khiến nó suýt phá không bay đi, liền nhang chóng tụ tập chân nguyên bao quanh bức tượng Phượng Hoàng lại. Tuy bức tượng Vượng Hoàng nhỏ nhưng vẫn không ngừng rung động mạnh mẽ. Ý niệm Mộ Hàn khẽ động như muốn thâm nhập vào tử hư thần cung, lại phát hiện một lực lượng bài xích từ trong bức tượng Vượng Hoàng bắn ra ngoài. Lực bài xích này rất mạnh Nếu Mộ Hàn thu nó vào trong tâm cung thì sau khi rằng có hắn sẽ thành công, nhưng cũng tiêu hao nhiều tâm thần. Giờ phút này Mộ Hàn đang chống lại áp lực, nếu như tiêu hao nhiều lực lượng tâm thần sẽ không chống lại quá lâu. Suy nghĩ một lát Mộ Hàn đã cải biến chủ ý cầm phượng hoàng trong tay. Một kiện bảo vật Sâm La hồn lực đến tay, mục đích ban đầu của Mộ Hàn tiến vào Sâm La giới đã có, tâm tình sung sướng không ít, chợt giò xét chúng quanh. Rất nhanh tâm thần Mộ Hàn chú ý tới thứ lướt qua người từ không như ý. Hình như có chút không đúng. Đột nhiên nội tâm mộ hàn chấn động. Lúc này, tư không như ý không ngừng do xét trung quanh, nhìn bộ dạng của nàng ta hình như có thể nhìn rõ tình huống trong đây. Nàng nhìn qua tông chủ thiểu dương tông thang thần đang ở cách đó và trục thức đang chụp bắt đồ vật, thậm chí mộ hàn có thể nhìn thấy sắc mặt mịa mai và trào phúng của nàng ta. Không nhịn được trong lòng mộ hàn hiện ra dự cảm không tốt. Nữ nhân này, rốt cuộc. Trong lòng mộ hàn nói thầm một nửa, chợt tư không như ý nhuẩn miệng cười, lập tức bắn người lên và thân hình quẹo qua trái Đi nhanh với cửa lớn phía Nam Của. Xâm la thần điện, tư không như ý đi vào là hướng Bắc. Hành động này của nàng ta khiến mộ hàn bất chấp do xét, lực chú ý đặt lên người của nàng. chương 516, dị biến nảy sinh. Vẹo. Tư không như ý giống như con rắn, tốc độ chợt nhanh chợt chậm, thân thể mềm mại không ngừng chấp động qua hai bên. Mỗi một lần nàng đều có thể chuẩn xác nét qua đồ vật xuyên qua hoặc trước hoặc sau. Dưới tình huống không sử dụng tâm tờ HSN còn có thể làm ra động tác né tránh tinh chuẩn như vậy chỉ có thể nói lên hai mắt của nàng nhìn xuyên qua sương mù huyết sắc của Sâm La Thần Điện. Trong lòng Mộ Hàn hiện ra nghi hoặc tràn lan. Hắn có được tuyệt phẩm tâm cung độc nhất vô nhị của Thái Huyền Thiên vực mới có thể cưỡng ép phá tan bình chướng áp lực nơi đây, mang toàn bộ tâm thần bao phủ Sâm La Thần Điện, bỏ qua mê chướng quá nhiễu. Nhưng mà từ không như ý thì khác, nàng không có tâm cung cường đại phá tan mê chướng ở dây, vì sao nàng làm được điểm này? Hàn nàng phục dụng kỳ dược hoặc là biện pháp gì đó? Ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu Mộ Hàn. Tâm thần cũng đuổi theo thân ảnh của tư không như ý, qua chừng nửa khắc sau tư không như ý đã đến tận cùng của sâm la thần điện, chỗ đó trừ dốc đứng bóng loáng thì chẳng có gì ngoài vách tượng, ở đây có một điêu khắc cao vài trục thức đang dựng đứng. Cũng như hai gốc hoa ở bên ngoài cử ra vào của cung điện, bức tượng đỏ như máu nhưng hình dáng tướng mạo lại có chút cô quái, nhìn qua có đôi cánh dài, phần đuôi cũng dài như chuồn chuồn nhưng phần đầu không phải đầu chuồn chuồn, mà là đầu rắn giữ tợn nhen anh cung bao trùm cung điện thì mộ hàn cũng phát hiện ra điều khắc quái dị này. Nhưng mà sau khi tra xét rõ ràng thì phát hiện điều khắc này trừ tướng mạo cổ quái ra cũng không có chỗ gì đặc biệt, mộ hàn lúc này mới buông tha tìm hiểu. Chẳng lẽ mình xem nhẹ nó? Thấy tư không như ý không có đi khu vực khác của Sâm la thần điện tìm kiếm bảo vật, lại chuyên môn chạy tới bên cạnh điều khắc này mộ hàn càng cảm thấy nghi hoặc. Quả nhiên là huyết hồn tổ trùng. Sau khi đi quanh bức tượng này một vòng, tư không như ý thỏa mãn ngợt đầu. Trên mặt hiện ra nụ cười ấm lẫm. Dung vạn hồn huyết cổ phục sinh huyết hồn tổ trùng thì có thể lệnh cho tổ trùng phụ thể, lập tức đột phá đến linh trí cảnh, đến lúc đó Mộ Hàn phải chết, Tiêu Dịch tiên phải chết, toàn bộ người ở đây phải chết. Cái gì? Nghe được Tư Không Như ý lầm bẩm lở bở trong lòng Mộ Hàn kinh hãi. Nhưng trong lúc hắn thất thần thì bàn tay Tư Không Như ý lăng không nhiều ra một viên cầu màu đỏ, huyết quang chập trùng, diễm liễm như nước. Cánh tay phải khẽ vung lên ném viên cầu vào bức tượng. Và anh... Chấn động kịch liệt văng lên, hàng tỷ đạo hào quang huyết hồng óng ánh đột nhiên từ trong bức tượng bắn ra ngoài, ngay sau đó giống như ác ma ngủ say vô số năm tỉnh dậy, một đạo khí tức khiến tâm thần người ta kinh hãi dâng trào trong lòng, lập tức tràn ngập cả cung điện. Xảy ra chuyện gì? Phát giác được khí tức ở nơi này thì đám siêu cấp cường giả vạn lưu cảnh cũng sững sờ, trong ánh mắt đều hiện ra thần sắc nghi hoặc. Thư không như ý, tới đây cho ta. Biến cố bất ngờ này khiến mộ hàn bừng tỉnh, trong miệng nhiên to Âm thanh như sấm sét lôi đình, cơ hồ cùng thời khắc đó lực lượng vô hình hóa thành cự trượng, hung dữ nắm bắt tư không như ý, bao phủ toàn bộ không gian nơi này. Chuyện cho tới bây giờ Mộ Hàn cũng bất chấp bạo lộ bí mật tâm thần của mình đã đột phá linh chỉ cảnh, cũng bất chấp tiêu hao thật nhiều tâm thần. Hắn vẫn luôn dự đoán nếu không giải quyết tư không như ý thì kết quả cuối cùng rất khó nói. Lực lượng tinh thần linh chỉ cảnh. Chẳng lẽ có người tìm được bí dược thần kỳ đột phá đến linh chỉ cảnh? Khí tức tâm thần khủng lồ bao trùm cả La thần điện. Mọi người chấn động, nghi ngờ trong mắt càng đậm. Nhưng dưới tình huống chỉ có thể vận dụng tâm thần thì lực lượng bọn họ cũng chẳng biết tâm thần này xuất phát từ đâu, chỉ có thể phỏng đoán trong lòng mà thôi. Mộ Hàn Nghe được giọng của Mộ Hàn thì sắc mặt tư không như ý đột biến, nàng đứng núi chịu xào sau khi cảm giác được khí tức tâm thần của Mộ Hàn tâm thì trong lòng không nhịn được run dày dữ dội, hoảng sợ nói. Lực lượng tâm thần thật cường đại, sợ là đã đạt tới. Linh chỉ nhất trọng thiên Lời còn chưa dứt Tư không như ý đã phát giác được áp lực khủng bố đang áp thẳng về phía mình, giống như ngọn núi lớn đang bao trùm toàn thân. Dưới áp lực khiến người ta sợ hai kia, sâu trong linh hồn của Tư không như ý có cảm giác mình quá nhỏ bé giống như con thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn. Làm sao có thể, mộ hàn có tâm thần linh trị cảnh? Hơn nữa tại xâm la thần điện này tâm thần có thể thoát ra khỏi tâm cung, chẳng lẽ hắn dùng tâm thần tìm được ta, còn có thể dùng tâm thần phát động công kích? Đúng, đúng. Chắc không được trong sa mạc lớn như thế hắn có thể tìm ra mình, chắc chắn là hắn phát hiện ra ta cùng lê qua cho nên mới cố ý dẫn theo nhiều hung thú vạn lưu cảnh tới. Không gian trong minh hải đột nhiên sụp đổ, tất nhiên cũng là do hắn dở trò. Trong khoảnh khắc trong lòng tư không như ý hiện ra vô số ý niệm, nhưng mà nàng phản kích cũng không có chậm, trong miệng quát một tiếng và trường kiếm tuyết trắng bắn ra, trong nháy mắt trăm ngàn đạo bóng kiếm mạnh mẽ hiện ra, thế như buôn lôi ngay tiếp một trường do tâm thần của mộ hàn ngưng tụ mà thành. Xuy suy. Tiếng xe gió vang lên rồn rập, tâm thần của hắn vẫn áp xuống và áp bách không giảm chút nào, lập tức đánh vào người của tư không như ý sau một khắc tư không như ý giống như bị trọng kích liên tục lui ra phía sau. Thực lực của mộ hàn đúng là quá mạnh, mặc dù mới vào vạn lưu tam trọng thiên nhưng thực lực không thua gì vạn lưu thất trọng thiên. Trong lòng tư không như ý nhắc lên sóng to gió lớn, mộ hàn công kích vừa rồi mặc dù không làm cho nàng bị thương nhưng linh hồn bị chấn động mạnh mẽ. Mộ hàn cũng không cho nàng cơ hội điều chỉnh. Lực lượng tinh thần bàng bạc không ngừng hình thành cự trưởng mới và tiếp tục đánh thẳng vào người của nàng. Xuy. Xuy. Tư không như ý lúc này giờ kiếm múa liên tục, kiếm khí sắc bén đâm cự trưởng tâm thần kia thành vô số mảnh, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ trùng kích thì một áp lực nặng nề lại đánh vào người, nhưng mà mộ hàn dùng tâm thần phát động thế công không có nửa điểm dừng lại. Sau khi mộ hàn dùng tâm thần cự trưởng đánh lần thứ năm thì tư không như ý cũng không nhịn được nữa, liên tục rút lui hơn 10 bước sau đó đặt ngông ngồi xuống đất Sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhật như giấy, máu tươi phun ra, trong đôi mắt vượng hiện ra thần sắc khiếp sợ nồng đậm. Mộ Hàn dùng tâm thần linh trì cảnh công kích 5 lần đã làm linh hồn của tư không như ý trọng thương. Sú bà nương không chịu nổi rồi sao? Mộ Hàn hư lạnh một tiếng, tâm thần cự trưởng ngưng tụ lần thứ 6, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai đánh tới. chương 517, tổ trùng phụ thể. Chống cự lại áp lực bên ngoài, tâm thần phát động lần công kích thứ 6, hiện tại tâm thần của Mộ Hàn cũng đạt tới cực hạn Nếu như có thể khống chế tư không như ý thì không sao, bằng không thì mộ hàn cũng chẳng có biện pháp với nàng ta. Nhưng mà mộ hàn rất cảm thấy ngoại ý muốn là trong lúc nguy hiểm trước mắt ánh mắt khiếp sợ của tư không như ý đột nhiên biến mất, thay vào đó là cuồng hỷ không chút che giấu. Ti. Đúng vào lúc này một tiếng sắc lạnh vang lên, tiếng kêu the the vang vọng các nơi trùng kích màng thai của các tu sĩ vạn lưu cảnh trong cung điện. Trong tích tắc này trái tim mọi người như nước ra. Một tiếng kêu này giống như dao găm đâm vào tim mọi người. Đám người tiêu dịch tiên cùng Lệ Thu Thủy không hiểu nơi phát ra tiếng kêu ở đâu, nhưng mà Mộ Hàn lại cảm ứng được rõ ràng, âm thanh này chính là từ tư không như ý gọi là huyết hồn tổ trùng. Hô! Tiếng kêu vừa vang lên thì đều các huyết hồn tổ trùng như hóa thành vật còn sống, bốn cánh mỏng như cánh ve đập mạnh liền nhấc lên vòi rồng phạm vi mấy trăm trượng, chất khí tức cấm lãnh, tàn bạo khát máu điên cuồng tràn ngập ra các nơi. Hung thú linh chỉ cảnh. Trong đầu Mộ Hàn toát ra ý niệm như vậy và như vòi rồng quét qua các nơi, chính là cự trưởng tâm thần đánh vào người tư không như ý. Và anh, trong va chạm mạnh mẽ này, vòi rồng tan thành mây khói, tâm thần của mộ hàn phân tán lần nữa. Mặc dù không có như nguyện bắt được tư không như ý, nhưng mà mộ hàn lại lặng lẽ thở ra. Hắn đã thăm rõ ra có lẽ huyết hồn tổ trùng cũng giống như hung thú đại đắc ma long linh trì cảnh, có thể hiện nay thực lực của nó không khủng bố như vậy, chỉ còn lại ở giữa vạn lưu thất trọng thiên cùng linh chỉ cảnh mà thôi. Nhưng mà hiện tại không phải lúc quan tâm chuyện này. Tư không như ý trước đây đã nói sẽ dùng vạn hồn huyết cổ phục sinh huyết hồn tổ trùng chỉ là kế hoạch đầu tiên. Đáng tiếc sau mấy lần công kích liên tục thì mộ hàn khó có thể phá động công kích mạnh mẽ được rồi. Quan sát tình huống tâm thần rõ ràng, bản thể của mộ hàn như sao trổi bay qua các nơi. Mộ hàn, ngươi chết chắc rồi, các ngươi đều chết chắc rồi. Tâm thần cự trưởng của mộ hàn không còn uy hiếp nữa, tư không như ý lũ hiệp này nở nụ cười dữ tợn, nói. Mộ hàn, xâm la thần điện này chính là nơi của ngươi tổ trùng phụ thể. Trong tiếng quát của Tư Không Như Ý, điều khác huyết hồn tổ trùng giống như hóa thành khối lỗi, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang huyết hồng chui vào cơ thể của nàng. Ti, huyết hồn tổ trùng ngẩn đầu phát ra tiếng thét bé nhọn, trong nháy mắt sau đó hai chân không như ý khép lại, hợp lại là một, bốn cánh mỏng như cánh ve vẫy mạnh bao trùm thân thể của nàng, thậm chí cái đầu rắn giữ tợn dán sát vào gương mặt xinh đẹp của nàng ta. Nàng hóa thành huyết hồn tổ trùng. Cảm ứng được Tư Không Như Ý biến hóa nhanh chóng như vậy, Mộ hàn cảm thấy chấn động cả kinh. Huyết hồn trùng, tất cả đi ra cho ta. Tiếng thét trói thai xuyên thấu hư không rộng lớn, lập tức vang vọng toàn bộ sâm la thần điện. Thời điểm rộng của tư không như ý vang lên thì đám huyết hồn linh tinh đang lơ lửng chung quanh lập tức bành chướng tiếp theo đó vắn tới chỗ tư không như ý. Phang! Phang! Từng con trùng có hình dáng giống như huyết hồn tổ trùng bay tới, nhưng hình thể của đám hung thú này chỉ nhỏ như nắm tay mà thôi. Đây là tư không như ý nói huyết hồn trùng chúng chính là huyết hồn linh tinh biến thành. Mộ Hàn sợ hãi, nhìn thấy đám huyết hồn trùng xung quanh không ngừng tụ tập tới đây, mà tư không như ý biến thành huyết hồn tổ trùng cũng há miệng hút chúng vào trong bụng, huyết vụ bốn phía như thủy chiều chui vào trong miệng của nàng. Xuyên thấu qua thể nội của huyết hồn tổ trùng và khí tức của nó càng ngày càng mạnh mẽ, thân thể huyết hồn trùng phân bố các nơi trong cung điện cũng bành trướng. Lúc mới bắt đầu huyết hồn trùng vẫn to như nắm đấm, sau một lát biến thành to lớn như người. Từ không như ý và hấp thu nhiều huyết hồn trùng thì huyết sắc trong điện cũng mỏng đi. Thậm chí chưa tới nửa khắp thời gian hư không trở nên thanh minh, đám người tiêu dịch tiền, lệ thu thủy lập tức nắm lấy những đồ vật chung quanh. Nhưng lúc này mọi người hoàn toàn không có tâm tư đi tìm bảo vật chung quanh làm gì, bọn họ vẻ mặt kinh nghi bất định. Mọi người hiểu xâm la thần điện trên cơ bản là do tiền bối chuyên miệng, hôm nay xuất hiện cảnh này với bọn họ mà nói quá lạ lắm. Sau một lát trôi qua, Đám người tiêu dịch tiên phát hiện huyết vụ nhạt nhòa và áp lực tâm thần không còn. Trong lúc nhất thời mọi người phản xạ có điều kiện phóng xuất tâm thần ra bắt đầu dò xét cung điện. Nhìn thấy một con chuồn chuồn đầu rắn thì bọn họ cảm thấy quá dị. Tư không như ý, ngươi làm người không tốt sao, lại đi biến thành quái vật làm gì? Đột nhiên một tiếng hét to chấn động chuyển ra trong Sâm La thần điện, giọng nói quen thuộc lập tức hấp dẫn tâm thần tu sĩ Vạn Lưu cảnh nhìn qua. Trong chốc lát một hình ảnh biến hóa kỳ dị hiện ra trong tâm thần của bọn họ. Mộ hàn xuyên thẳng qua hư không như rắn, mà cách mộ hàn đối ngàn mét là một con chuẩn chuẩn to lớn đang lỡ lửng, thân thể dài tới mấy chục thước. Con chuẩn chuồn đầu rắn cực lớn này chính là tông chủ vũ long thiên tông tư không như ý. Mộ hàn nói ra lời này khiến mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng trong nháy mắt sau đó nghi vấn được giải đáp, con chuẩn chuẩn đầu rắn kia quát lên. Mộ hàn, ta sẽ không xính miệng lươi với người đâu, qua một lát ta sẽ khiến ngươi sống không được, muốn chết không xong. Phá cho ta. Giọng nói này trói thai và bén nhọn nhưng cảm giác quen thuộc truyền vào trong thai mọi người. Quả nhiên là giọng của tư không như ý. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh ngạc, nhưng mà thoáng qua thì chấn động thay thế kinh ngạc. Một đạo khí tức khủng bố từ trong người tư không như ý biến thành con quái vật kia truyền ra, trong khoảnh khắc bao phủ cả cung điện. Khí tức mạnh mẽ vượt qua phạm vi của vạn lưu thất trọng thiên. Linh chỉ cảnh. Trong đầu mọi người lập tức hiện ra suy nghĩ này, trong mắt đầy ngạc nhiên. Tư Không Như ý hóa thành hung thú thì đột phá vạn lưu thất trọng thiên, bước vào linh chỉ nhất trọng thiên. Cộng thêm lúc trước cảm ứng được tâm thần mạnh mẽ kia, chẳng phải nói trong Sâm La thần điện này có tới hai cường giả linh chỉ cảnh. Linh chỉ nhất trọng thiên. Huyết hồn tổ trùng phun đầu lưới đỏ rực ra, tư Không Như ý kích động cười to chấn động hư không. Ta quả nhiên đạt tới linh chỉ cảnh. Huyết hồn trùng, đều tỉnh lại cho ta. Vừa mới nói xong những con huyết hồn trùng kia đều hiện ra khí tức cường đại. Chương 518 Phi lòng tái hiện. Ti. Ti. Tiếng giít vang lên, từng con hung thú chấn động, huyết hồn trùng trong xâm la thần điện tỉnh lại. Những con huyết hồn trùng này thực lực từ vạn lưu nhất trọng thiên đến vạn lưu tam trọng thiên, không có một con nào đạt tới vạn lưu tứ trọng thiên nhưng số lượng rất khủng bố. Trong lúc nhất thời mọi người đều có dự cảm không tốt. Dùng thực lực vạn lưu thất trọng thiên của bọn họ thì chẳng quan tâm một con huyết hồn trùng, cho dù là 10 con huyết hồn trùng, cũng có thể nhẹ nhòm ưng đối. Nhưng mà 100 con huyết hồn trùng vây quanh thì chỉ có cách chạy trốn khỏi chết, nếu như bị 1000 con huyết hồn trùng vây quanh thì trốn cũng không thể trốn. Huyết hồn trùng trong Sâm La thần điện có ít hơn một và sao? Mọi người như thế nào cũng không nghĩ ra trong Sâm La thần điện vì sao có nhiều hung thú vạn lưu cảnh ngủ say như vậy, hơn nữa những con hung thú này còn bị tư không như ý làm cho tỉnh lại. Cả Thái Huyền Thiên vực tu sĩ vạn lưu cảnh cộng toàn bộ lại chỉ sợ còn chưa bằng một thành của huyết hồn trùng nơi này. Nếu sớm biết có biến cố như vậy, Cho dù hấp dẫn nơi này có mạnh hơn gấp 10 lần thì mọi người cũng không đi vào đây làm gì. Tư không tông chủ, ngươi đang muốn làm gì? Ngọc Tâm Hạc đóng dưng hét lớn, giọng của hắn dùng tâm thần truyền bá trực tiếp vang lên bên thai tư không như ý mà vấn đề của hắn mọi người đều muốn hỏi. Ta muốn làm cái gì? Tư không như ý phun đầu lưới thật dài ra, cười rộ lên, nói. Đương nhiên chính là mạng của các ngươi rồi. Đáng các ngươi có khả năng hội tụ lại một chỗ quá nhỏ, hôm nay vất vả gặp được một lần. Nếu không một mẻ hốt gọn toàn bộ thì chẳng phải lãng phí cơ hội tốt như vậy sao? Đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Mọi người xôn xao, dưới tình huống như thế này mọi người cũng không hoài nghi tư không như ý có năng lực này hay không. Không nói tới đám huyết hồn trùng vạn lưu cảnh trung quanh, chỉ nói tư không như ý đã đột phá linh chỉ cảnh thì dù bọn họ có liên thủ lại chỉ sợ cũng không thắng được. Tư không tông chủ, chúng ta chết thì ngươi có lợi gì? Tiêu dịch tiên lệnh lùng nói. Chỗ tốt đương nhiên phi thường lớn. Tư không như ý vô cánh nhẹ nhàng, cười to, nói. Các người chết thì ba đại thiên tông, Bắc hải lê tộc và hơn 10 thế lực mạnh nhất của Thái huyền thiên vực quần Long vô thủ, vũ Long thiên tông chúng ta tiếp nhận sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Thái huyền thiên vực phân liệt vài và năm, cũng nên thống nhất rồi. Thống nhất Thái huyền thiên vực. Không nghĩ tới dã tâm của người lớn như vậy. Tư không như ý, người đúng là lòng dạ gián giết. Tư không tông chủ, chúng ta cũng xem như cùng trung hoạn nạn nhà. Nếu ngươi có ý định thống nhất Thái Huyền thì Bắc Hải Lệ tộc nhất định sẽ ủng hộ đầu tiên. Một tiếng kêu vang lên, Lê Qua cầu xin tha thứ khiến không ít người ở đây xem thường. Tư Không Như Ý, quả nhiên như đoán đúng, ngươi chính là muốn trùng kiến Phi Long Hoàng triều vài vạn năm trước. Tiêu Dịch tiên hế mắt, ngữ điệu chấm thấp. Đúng vậy. Tư Không Như Ý vô cùng kích động. Phi Long Hoàng triều phân liệt và những hậu duệ hoàng thất chúng ta chưa bao giờ quên thống nhất Thái Huyền, tái tạo hoàng triều. Nhiều đồ vài và năm, nguyện vọng của các tổ tông sắp thành rồi. Không bao lâu sau Phi Long Hoàng Triều sẽ tái hiện huy hoàng trong tay của ta. Ngữ điệu hơi dừng lại, tư không như ý lúc này hai mắt như hóa thành thực chất xuyên thẳng qua hư không nhìn vào người Lê Qua, quỷ dị cười nói. Lê Qua, đã tiến đến thì ngoan ngoan lưu lại đi, đừng nghĩ đi ra ngoài. Về phần Bắc Hải Lê Tộc, Lê Thiên Khung trưởng lão sẽ dẫn tộc nhân của ngươi góp sức cho ta. Lê Thiên cung Lê Qua ăn cả kinh, lập tức hiểu dịch giờ hóa tờ ứ không như ý có ý ngoài lời. Lê Thiên Khung là người của ngươi. Uổng công lão phu xem trong hắn, hắn lại đầu nhập ngoại nhân. Người sai rồi, hắn vốn không phải đệ tử Bắc Hải Lê Tộc, mà là hậu Duệ hoàng thất phi long hoàng triều chúng ta, tên là Tư không thiên khung, ha ha ha. Tư không như ý đắc ý cười rộ lên. Cái gì? Lê qua càng giật mình. Tư không như ý không có để ý tới hắn, châm chọc nói. Chư vị cứ yên tâm đi, không chỉ Bắc Hải Lê Tộc Lê Thiên Khung trưởng Lão sẽ mang tộc nhân đầu nhập vào thế lực của ta, thần tiêu thiên tông mục tâm ngự trưởng Lão. Linh Bảo Thiên Tông Tôn Diệp Trưởng Lão cũng sẽ mang theo người của các ngươi đầu nhập vào Phi Long Hoàng Triều. Vào lúc Tư không như ý nói ra một cái tên thì sắc mặt mọi người lại biến, hiển nhiên những người này đều là nhân vật quyền thế trong thế lực của mình. Mọi người hoàn toàn không có ngờ tới cường giả vạn lưu cảnh trong tông phái của mình có họ là Tư không, là hậu duệ Phi Long Hoàng Triều. Nếu như tất cả mọi người chết ở đây thì Tư không như ý sau khi rời khỏi đây sẽ mưu đỏ từ trước rồi, thật sự có khả năng hấp thu thế lực của bọn họ. Vũ Long Thiên Tông vì thống nhất Thái Huyền Thiên vực quả thật là trăm phương ngàn kế. Vào lúc khí tức tư không như ý linh chỉ cảnh bao phủ cả Sâm La thần điện thì Mộ Hàn ở ngoài ngàn mét nói một câu, hắn nhanh chóng suy nghĩ thật nhiều, suy nghĩ kê sách đứng phó, kế tiếp tư không như ý và đám cường giả vạn lưu cảnh đối thoại cũng khiến Mộ Hàn mở rộng tầm mắt. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân tư không như ý này có dã tâm lớn như vậy, lại muốn thống nhất Thái Huyền Thiên vực tái hiện Phi Long hoàng triều. Nhưng mà nghĩ lại dã tâm của nàng có lẽ rõ ràng rành rồi. Từ cái tên tư không chiếu con của nàng tên hiệu là Đại Long Thiên Tử là có thể nhìn ra được. Tiêu dịch tiên. Cuối cùng ánh mắt tư không như ý xuyên qua hư không xa xôi nhìn về phía tiêu dịch tiên. Làm cho ta ngoại ý muốn chính là ngươi, không ngờ sớm phát giác mưu đồ của ta, thừa cơ giết tư không liệt. À, sau khi đánh chết cung liệt trưởng lão lại dùng vạn tượng động chân hoàn giả tạo biểu hiện đột phá đến linh chỉ cảnh. Nếu không phải con của ta nhìn thấu quỷ kế của ngươi thì suýt nữa thực bị ngươi giấu kín qua rồi. Tiêu tông chủ. Ta cảm thấy tò mò vạn tượng động chân hoàn dường như chỉ trong sâm la giới mới có. Người có được từ đâu? Tiêu dịch tiên cười nhạt một tiếng. Nói cho ngươi biết cũng không sao, một vị tiền bối vô cực thiên tông của ta đạt được hư vô giới môn tương thông với sâm la giới tương này, mỗi trăm năm sẽ vận dụng một lần. Sau khi mở hư vô giới môn là có thể trực tiếp đi vào vực giới sắt tràng tầng 4 tiến vào xâm la thần điện. Trước thiên tông võ hội ta và lệ trưởng lão đã tới một lần, đạt được một viên đan dược và vạn tượng động chân hoàn. Thì ra là thế. Ngọc Tâm Hạc cùng đám người phủ Kiên có chút giật mình, Tư Không Như ý lại bừng tỉnh đại ngộ, nghiễm ai cười nói: "Không nghĩ tới Vô Cực Thiên Tông còn giấu thứ tốt như vậy, nhưng mà hư vô giới môn sẽ nhanh chóng quy cho ta." Chương 519: Lôi Thần Hồ Thuẫn. "Xem phần mặt mũi ngươi bàn giao hư vô giới môn ta sẽ cho ngươi chết ít đau đớn, nhưng mà ngươi đánh chết Tư Không Liệt trưởng lão phải bị trừng phạt, Vô Cực Thiên Tông sẽ nhanh chóng xóa tên trong Thái Huyền Thiên vực này. Ngươi muốn diệt sạch Vô Cực Thiên Tông của ta?" Tiêu dịch tiên cười lạnh nói. Nói đúng. Tiêu tông chủ, vô cực tiên tông truyền thừa vài vạn năm bị diệt vong chính là công lao của ngươi. Tư không như ý xúc động cười rộ lên, nhưng lúc này tiếng cười của nàng ta dừng lại, quát lớn. Làm can, các ngươi dám đào tẩu. Khi tư không như ý nói chuyện với tiêu dịch tiên thì có không ít cường giả vạn lưu cảnh đang thừa dịp huyết hồn trùng chưa phát động công kích rất lui ra ngoài cửa sâm la thần điện. Bị tư không như ý phát giác, lê qua dứt khoát giống to. Chúng ta đi mau Chỉ có rời khỏi Sâm La thần điện này thì nữ nhân điên kia không thể làm gì chúng ta cả. Đi thôi, ta muốn nhìn các ngươi chạy đi tới nơi nào. Càng làm cho bọn họ không ngờ là Tư Không Như ý không có đột theo, mà đám huyết hồn trùng cũng như lơ lửng hư không như trước, không có chút động tĩnh nào. Nhưng mà nội tâm Mộ Hàn khẽ động, không nhịn được nhớ tới Tư Không Chiếu vụng trộm lẹn vào Sâm La giới. Tư Không Như ý nhìn thì dường như chẳng sợ hãi, chẳng lẽ là vì Tư Không Chiếu đã đi vào cửa ra vào Sâm La thần điện cửa. Ta sắp đi ra. Một lát sau, một lão giả áo đen nhìn thấy cửa lớn. Lão giả này chính là tông chủ Hải Thiên Tông Mục Phùng Xuân, hắn cách cánh cửa vài dặm. Toàn lực bay qua một lúc sẽ tới. Ai cũng muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, Mục Phùng Xuân hương phấn cười ha hả. "Mục tông chủ, đường này không thông." Đột nhiên một tiếng cười trong trẻo từ cửa ra vào truyền tới, ngay sau đó cửa lớn của Sâm La Thần Điện bắt đầu đóng lại, ngay lập tức cánh cửa biến mất không dấu vết, Mục Phùng Xuân chỉ nhìn thấy vách tường đen bóng loáng mà thôi. "Ngươi là ai?" Một phùng xuân cả kinh teo to. Vào thời khức này đám người lê qua cùng Ngọc Tâm Hạc cũng bắt được dị biến ở cửa ra vào xâm la thần điện, cũng chấn động hô lên. Bao nhiêu năm qua không ai nghe nói cánh cửa ra vào của xâm la thần điện đột nhiên biến mất. Cánh cửa đóng lại cũng có nghĩa xâm la thần điện chính là lồng giam cực lớn. Mà bọn họ đã biến thành chim trong lồng. Một khi tư không như ý cùng huyết hồn trùng phát động công kích bọn họ chẳng có chút cơ hội sống sót nào cả. Người đóng cửa rốt cuộc là ai? Sao hắn dám làm vậy? Chỉ qua một lát mọi người tức giận, lại kinh hoàng lại nghi hoặc, các loại cảm xúc không ngừng hiện ra trong lòng. Tại hạng. Tư không chiếu. Tiếng cười vang lên lần nữa, trong khoảnh khắc toàn bộ xâm la thần điện bị tiếng cười nói này làm chấn động. Dù hắn nói chuyện hai lần nhưng không có hiển lộ chân thân, không biết đang nấp ở phương nào trong cung điện. Tư không chiếu. Không ít người không nhịn được kinh hô lên. Cái tên này với đám cường giả lê qua, ngọc tâm hạc vẫn như sấm bên hai. Tư không chiếu. Nhân vật yêu nghiệt của Vũ Long Thiên Tông, được coi là thiên tài xuất sắc nhất của Phi Long Hoàng Triều ở Thái Huyền Thiên vực sau khi sụp đổ, năm nay gần 20 đã đột phá tới vạn lưu nhất Trọng Thiên. Nhưng mà hiện tại cái tên Tư Không Chiếu không còn là yêu nghiệt trong mắt mọi người nữa. Khi mộ hàn đi vào sâm la thần điện thì hắn cũng chưa tới 20 tuổi nhung đã có được thực lực vạn lưu Tam Trọng Thiên, tốc độ tu luyện vượt xa hắn. Nhưng mà thời khắc này không ai chú ý tới. Tư Không Chiếu xuất hiện làm suy nghĩ trong lòng bọn họ tan thành bọn nước. Cửa điện đóng lại thì mọi người bị giam, trừ liều chết chiến một trận sẽ không có lựa chọn khác, nhưng sau khi huyết hồn trùng thức tỉnh thì bọn họ toàn quân bị diệt. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Chư vị, dựa sát vào chỗ cửa ra vào, chúng ta chỉ có hợp lực mới có thể có đường sinh cơ. Ngọc Tâm Hạc giọng nói như sét đánh, sau khi vang lên đã đứng cùng Trô với đám người lê qua cùng phụ Kiên và Mộ Phùng Xuân. Đừng nguổng phí tâm tư, hôm nay các ngươi chỉ có đường chết mà thôi. Ét. Sau khi phát hiện động tĩnh của mọi người, Tư Không Như ý cười to lên sau đó thiết giải, "Huyết hồn trùng, động thủ cho ta." Nàng vừa nói ra lời nuệ đảm huyết hồn trùng trôi nổi trên hư không như nghe được thánh chỉ, nhìn qua đám tu sĩ vạn lưu cảnh gào thét xuống tới. Trong lúc nhất thời không gian hơn 10 dặm này đều là tiếng đập cánh như gió báo của huyết hồn trùng, cả Sâm La thần điện sôi lên như nước nóng, tiếng hung thú thét trói thai, tu sĩ hô quát và tiếng đánh đập tàn nhẫn. Qua mấy giây ngắn ngủi mọi người đã bị đám huyết hồn trùng vây quanh, mộ Hàn cách Tư Không Như ý gần nhất càng như vậy. Frank! Frank! Ông tay háo cuốn lên và khí kình bắn ra ngoài, đánh hai con huyết hồn trùng gần nhất thành huyết vụ, nhưng mà huyết hồn trùng bay tới càng nhiều hơn. Mộ hàn những mẩy, chầm giọng nói. Thư không như ý, ngươi cho rằng mình nắm chắc thắng lợi rồi sao? Đến bây giờ chung quanh hắn có hơn trăm con huyết hồn trùng bao vây. Trong đó không có con nào tạo thành chút uy hiếp với hắn cả, có nhiều huyết hồn trùng tụ tập cùng một chỗ cũng khiến mộ hàn bị áp lực không nhỏ. huống hồ cho dù giết sạch chúng cũng không có chuyện gì. Xung quanh còn có nhiều huyết hồn trùng đang chờ hắn, giết không hết. Giải Linh cần người bộc linh, muốn hóa giải trạng nguy cơ này, mấu chốt chính là Tư Không Như Ý, đương nhiên nếu quả thật không làm được thì Mộ Hàn thi triển tu di thiên pháp giấu kín chính mình, lại dùng Thái Hư động thần quyết thu liễm khí tức bảo trụ bản thân không thành vấn đề. Mộ Hàn, chẳng lẽ ngươi có buồn sự này sao? Bốn cánh đập nhẹ, khoảng cách của Tư Không Như Ý cùng Mộ Hàn rút ngắn còn vài trăm mét, lưới dài phun ra và ánh mắt sắc lạnh. Tất cả địch nhân trong điện này Tư không như ý thống hận nhất không ai qua được mộ hàn, huyết hồn trùng phát động công kích thì mộ hàn cũng thành đối tượng chiếu cố trọng điểm. Vào lúc nói chuyện có 12 con huyết hồn trùng đồng thời vọt tới trước mặt mộ hàn, cái lơi sắc bén của chúng đâm vào người mộ hàn. Lôi thần hộ thuẫn, ý niệm mộ hàn khẽ động, hai anh đang bắt đầu rung động mạnh mẽ. Ngay sau đó một hư ảnh màu tím từ trong người thiên anh bắn ra ngoài, nó lại bành trướng vô số lần, lộ ra tâm cung mộ hàn và bao phủ thân hình của hắn vào trong. Dung mạp hư ảnh màu tím này nhất trí với mộ hàn, nhưng mà hình thể lớn hơn nhiều, từ xa nhìn lại giống như một mộ hàn khổng lồ đang trọng điệp lên mộ hàn nhỏ bé. Đây chính là sau khi Thiên Anh lột sắc lần thứ hai và mộ hàn đạt được công pháp võ đạo lôi thần hộ thuẫn. Cho tới bây giờ hắn mới lấy ra đối địch lần đầu. Dầm dầm dầm phanh. Tiếng va đập rung động như bắp giang nổ tung, bao trùm lấy lôi thần hộ thuẫn, nhưng mà lôi thần hộ thuẫn không chút sức mẹ gì, 12 con huyết hồn trùng công kích bị ngăn cản lại toàn bộ Trưng 520, ứng chiến. Sư tỷ không phải lo lắng, chỉ là ba con tép dịu mà thôi, không hề cần phải quá để ý. Mộ hàng tự nhiên biết ân vận muốn nói điều gì, hắn cười dài xua xua tay với nàng, rồi sau đó ánh mắt rơi trên người đám Yên Tuấn đối diện. Đưa thư khiêu chiến của các ngươi lại đây. Con kép dịu. Thấy mộ hàng hình dung đám Yên Tuấn, bạch bằng và nhiệm thiên tín như vậy, ân vận có hơi không biết nên khóc hay cười. Thế nhưng, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần kia vẫn không nhịn được mà bắt đầu cao lại. Mộ Hàn có sự tự tin lớn lao như vậy, không nghe khuyên bảo ngăn cản làm cho nàng cũng là không thể tránh được. Chỉ hy vọng hắn không bị bại rất thảm là tốt rồi. Ba người Yến tuấn nghe xong, cũng là trên mặt giận dữ ẩn hiện, cười lạnh một tiếng, liền Quang thư khiêu chiến về phía trước. Mộ Hàn tiếp nhận ba lá thư khiêu chiến tiếp, tức thì xem qua một lần. Thời gian bọn họ khiêu chiến chia ra là hôm nay, ngày mai và ngày kia. Đó cũng là theo quy củ của chân vũ Thánh Sơn giới hạn. Trong cùng một ngày, lấy một trận khiêu chiến để luận bàn là thích hợp. Nếu như trong thư khiêu chiến của bọn họ có đề xuất thời gian luận bàn đều là vào hôm nay, như vậy, mộ hàn hoàn toàn có khả năng lựa chọn chỉ tiếp nhận một lá trong đó rồi cự tuyệt hai lá khác mà không cần phải mất công hân. Tiến Tuấn, Bạch Bằng và nhiễm Thiên Tín bọn họ đã chia thời gian luận bàn chắc chắn vào 3 ngày sau ngày hôm nay, như thế hoàn toàn ngăn chặn loại khả năng này. Đương nhiên, nếu mà người bị khiêu chiến tự mình nguyện ý thì cho dù trong vòng một ngày có nhiều lần luận bàn, hắn cũng có thể đều tiếp nhận toàn bộ thư khiêu chiến. Sư tỉ Võ phong thai ở đâu? Một lát sau, mộ hàn đút thư khiêu chiến vào trong ngực rồi quay đầu cười hỏi. Là thành sư đệ, ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? ân vẫn không nhịn được hỏi lại. Thấy mộ hàn không chút do dự gật đầu, thì chỉ có thể bất đắc gì nói. Đã như vậy, ta mang ngươi tới đó. Vừa dứt lời, đôi mắt đã quét qua đám người hiến tuấn mà trầm giọng nói. Ba vị sư đệ, hi vọng các ngươi đều có thể nhớ cho thật kỹ, đây là đồng môn luận bàn. ân sư tỉ cứ việc yên tâm. Cái này đương nhiên là luận bàn. Tiến Tuấn cười làm lành mà nói. Chỉ hy vọng như thế. Ân vận hừ lệnh một tiếng. Trật Liên nói với hàm ý sâu sắc. Ta có mấy vị sư đệ sư muội đang từ khai dương phong chạy tới bên này. Có lẽ, chả mấy chốc là các ngươi có thể nhìn thấy bọn họ. Vừa nói rứt tiếng, ân vận liền vây tay với mộ hàn, rồi theo đường vòng tròn lớn dưới chân núi thiên su phong đi về phía trái. Ba vị, cùng nhau đi tới võ phong thái thôi. Mộ hàn cười hiếp mắt ngoắc ngón tay với ba người. Rồi nhanh chóng liền đuổi kịp và vừa thân vận. Chúng ta đi. Nhìn theo bóng lưng của Mộ Hàn và Ân vận, Tiến Tuấn khẽ quát một tiếng. Rồi hắn cùng với Bạch Bằng, nhiễm Thiên Tín đi theo, nhưng sắc mặt cũng đã cực kỳ nặng nghề. Võ Phong Thai, cao hai thước, dài rộng mỗi chiều ước 500 thước, nghe nói cả tòa Võ Phong Thai này là một khối thiết tâm thạch, đá loi sát, to lớn dị thường. Loại đá này vô cùng cứng rắn, mặc dù là tu sĩ cảnh giới linh chỉ đỉnh cao cũng khó làm hư hại. Nhưng mà Thiết tâm thạch lại bài bác với chân nguyên, pháp lực nên cũng khó lòng dùng nó để luyện chế đạo khí. Đài đấu võ này nằm ở bên trái thiên su phong, khoảng cách tới điện võ hơn chỉ có 5-6 chục dặm. Nó là nơi chuyên môn dùng cho đệ tử bắt đầu thất phong để khiêu chiến luận bàn. Ở ngay bên cạnh võ phong thai có một tòa lầu các. Trong đó có cao thủ cảnh giới linh trì ở chân vũ thánh sơn chuyên môn giám thị chuyện luận bàn giữa các đệ tử. Mà ở trên lầu 2 còn có một vị trưởng lao thiên su phong cảnh giới dương hồ tòa Chấn. Để phong ngự có đệ tử trong khi luận bản cố ý vi phạm quy củ, giết chết đối thủ. Khi Mộ Hàn và Ân vận đến thì chung quanh võ phong thai đã tụ tập không ít bóng người. Tất cả đều hứng thú hừng hực nhìn bóng người đang đấu trên đài mà bình phẩm từ đầu chí cuối. Hai người kia đang đánh nhau. Bọn họ cũng có tu vi vạn lưu thất trọng thiên, lực lượng ngang nhau. Tình trạng cực kỳ kịch liệt, trên sàn đấu kinh khí như báo tắc nện lởm ởm không ngừng. Ba vị, xin mời. Mộ Hàn chỉ xem qua vài lần, liền không có hứng thú. Hán đảo mắt nhìn về phía ba người Yến Tuấn theo sát ở ngay bên cạnh mà cười hiếp mắt nói. Ta đã có phần không thể chờ đợi được. La thành sư đệ, ta so sánh ngươi càng không thể chờ đợi được. Yến Tuấn lặng lẽ nghe răng cười một tiếng, rồi cùng hai vị đồng bạn đi trước về hướng võ phong thai ở bên phải lầu cát. Mộ Hàn và ân vận nhìn nhau rồi cùng đi tới. Ở bên ngoài thì vẫn còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng khi đi một bước vào bên trong lầu cát, Mộ Hàn liền cảm ứng được một cố khí tức cường đại tại lầu 2. Trùng trùng điệp điệp mà lại lộ ra khí tức sắc bén dị thường, tựa như một thanh bảo kiếm bén nhọn hiện rõ mùn một, một. Kêu hẳn chính là vị trưởng lão thiên xu phong cảnh giới dương hồ nào đó. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, sự chú ý của mộ hàn liền trở lại tầng một lầu các. Bên trong không gian ở một vùng hơn 10 thước, có 6 tên nam nữ tướng mạo có hơi trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng Mỗi người đều có được tu vi linh trì thất trọng thiên. Theo ân vật nói, tổng cộng có 7 đệ tử nội sơn làm thủ tục giám thị lu chưa nhau ra lấy từ bắt đầu thất phong. Thông thường mà nói, vị trí giám thị mà đến từ chính những người đang cùng luận bàn đều nhất định phải tranh né. Trong lòng Mộ Hàn cười một tiếng, bọn họ liền giống như trong những trận thi đấu ở kiếp trước. Những vị trọng tài phán định thắng bại này, hiện nay ở đây chỉ thấy được 6 người, người con lại kia hẳn là đang ở nơi nào đó chung quanh võ phong thai để giám đốc sát trận luận bàn đang tiến hành kia. Mà vị trọng tài khi hắn và Yến Tuấn luận bàn thì sẽ ứng với một trong 6 người này. Nhìn thấy mấy người đi vào, Nam nhân trẻ tuổi mặc lam Bảo ở hàng đầu bên trái lập tức nhảy dựng lên từ trên bồ đoàn mà cười nói: "Rốt cục đến phiên ta hoạt động hoạt động." Trong lúc đang nói, Phan Diễn nhìn Ân Vận cười cười một tiếng, Ân Vận cũng nở một nụ cười đáp lại hắn. Nhưng khi ánh mắt Phan Diễn đảo qua Mộ hẳn và Yến Tuấn thì hắn sắc mặt thoáng chốc trang nghiêm kín đáo. "Họ tên: Khởi bẩm Phan Diễn sư huynh, tiểu đệ Yến Tuấn, đệ tử Thiên Quyền phông." Yến Tuấn lập tức nở một nụ cười, nhanh chóng tự đẩy lễ bài của mình tới. Hắn đúng là có quen biết nam nhân trẻ tuổi kia. Nhưng mà, phan diễn kia chỉ là bình tĩnh gật đầu, ánh mắt liền chuyển sang mộ hàn. La Thành Trong miệng mộ hàn dứt khoát lưu loát thốt ra hai chữ này, rồi hắn cũng lấy ra lệnh bài của mình. La Thành Phan diễn tiếp nhận hai khối lệnh bài, có chút ngoài ý muốn ngước mắt liếc nhìn mộ hàn, hiển nhiên cũng đã nghe nói qua danh tiếng của mộ hàn. Hắn lạnh nhạt cười nói Nghe nói ngươi tại phương diện luyện khí rất có tay nghề. Hiện tại lại được khai dương phong chủ thu nhận làm đệ tử chân truyền, tương lai tiền đồ không có giới hạn. Nhưng mà ta cũng sẽ không bởi vậy mà thiên vị ngươi, chỉ cần ngươi đứng ở trên võ phong thai thì cho dù là đệ tử của phong chủ, nếu như làm trái với quy củ thì cũng vẫn sẽ bị ta xử lý. Ta không cần bất luận kẻ nào thiên vị. Cho dù xảy ra vấn đề gì, sư huynh cứ theo lẽ công bằng xử lý là được. Mộ Hàn cũng là cười một tiếng, phan diễn trước mắt này đang mặc bảo phục của thiên Xu phong. Hẳn là cao thủ thiên su phong. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn thì tựa hồ và ân vận có chút quen biết. Rất tốt. Mộ hàn giọng điệu có vẻ hơi đối trọi gay gắt, nhưng mà xem ra Phan Diễn Tịnh không để ý hắn chỉ vỗ tay cười to mà nói. Yến Tuấn, La Thành, các người đi theo ta. Vừa nói, Phan Diễn đã trước đi ra khỏi cửa hông lầu cát. Nhưng trong nháy mắt mộ hàn và Yến Tuấn cũng đi theo ra, lại có những tiếng nổ đi đùng đình thai nhức góc vang lên. Một người đệ tử nội sơn bị đối thủ đánh cho một chúng ngực. Thân hình như diều đứt dây loại bay ngược ra, miệng phun máu tươi. Hán, còn chưa rơi xuống đất thì đã liền hôn mê. Các ngươi tới đúng lúc." Phan Diễn cười cười một tiếng. Đúng lúc này, một cao thủ Ngọc Hành Phong cảnh giới Linh Chỉ nhanh như tia chớp loại nhảy vào võ phong thai để tiếp đón hắn rồi cao giọng quát: "Lần luận bàn này, tao hải thắng, ước hòa bại." Cơ hồ vừa nói dứt lời, dưới võ phong thai liền vang lên một hồi gào thét. Tuy nhiên khi Mộ Hàn và Yến Tuấn đi lên võ phong thai thì xung quanh đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. chương 521, Phượng Hoàng tinh hồn. Nhưng đang lúc Mộ Hàn chuẩn bị vận dụng tu di thượng pháp thì trong tử hư thần cung đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp của cơ vân thiện. Mộ Hàn, tư không như ý dùng huyết hồn tổ trùng phụ thể, tuy rằng trong thời gian cực ngắn đột phá đã đến linh trí cảnh, nhưng loại phương pháp này cũng có sơ hở cực lớn. A. Mộ Hàn trong nội tâm nghệ dựng. Thân ảnh do pháp lực ngưng tụ đột nhiên hiển lộ trong bá vương điện. Ở đối diện hắn, Cơ Vân Yên giận dữ lộ ra mặt, mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình, Cơ Vân Thiện cũng nổi giận đùng đùng, khuôn mặt tâm trầm trọng. Đối với mô Tử Tư không như ý hiển nhiên đã bất mãn tới cực điểm. Bất quá, bị Tư không như ý và Tư không chiếu vứt bỏ như rắc rữa, cũng khó trách các nàng phẫn nộ như vậy, dù là ai gặp phải chuyện như vậy, cũng rất khó vui vẻ nổi. Bọn hắn bất nhân trước thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Cơ Vân Thiện cắn chặt răng ngọc, trầm giọng nói: Tư không như ý và tư không chiếu đã không để chết sống của tỷ mội ta trong lòng. Như vậy, ta cũng không cần phải giữ bí mật cho bọn họ nữa. Mộ Hàn, tư không như ý mặc dù đột phá đã đến linh chỉ cảnh, nhưng đó dù sao cũng là mượn nhờ huyết hồn tổ trùng mà đã tới. Nàng bây giờ tuy rằng thoạt nhìn rất cường đại, nhưng chỉ cần tìm được sơ hở, lập tức liền có thể đánh nàng về nguyên hình ngay. Sơ hở gì? Mộ Hàn có chút ngoài ý muốn nói. Phượng Hoàng tinh hồn. Cơ vân thiện cơ hồ từng chữ nói ra bốn chữ này. Phượng Hoàng Tinh Hồn. Mộ Hàn sững sở, đột nhiên nghĩ đến huyết sắc phượng hoàng bị chân nguyên bao lấy cực kỳ chặt chẽ trong tay. Phượng Hoàng Tinh Hồn ngươi có lẽ không biết là vật gì, nhưng xâm La Hồn Lực trong cực chân các vô cực thiên tông các ngươi, ngươi sẽ không xa lạ gì chứ? Cơ Vân Thiện trong núi nhẹ khẽ hử một tiếng. Xâm La Hồn Lực, ta đương nhiên biết rõ. Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng, hắn không chỉ biết rõ xâm La Hồn Lực, mà còn hấp thu qua không ít trong cực chân cát. Hú hổ, lần này nếu không phải vì tìm kiếm Sâm La Hồn Lực Hắn cũng sẽ không đến đây. Xâm la hồn lực từ trong tâm cung của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng mà ra. Cơ vân thiện trầm giọng nói. Về phân Phượng Hoàng tinh hồn kia, kỳ thật chính là một đám tàn hồn của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng. Hồng Nguyệt Phượng Hoàng kia có lai lịch gì, ta không rõ ràng lắm, nhưng xâm la giới nghe nói chính là do tâm cung của nó biến thành, mà xâm la hồn trụ của vô cực thiên tông các người, nghe nói từng là trâu nghỉ lại của nó. Tất cả hung thu sinh hoạt trong sa mạc trước minh hải đều là sủng vật nó nuôi dưỡng khi còn sống Huyết hồn trùng trong điện này chính là đồ ăn mà nó nuôi nhốt. Cho nên nếu ngươi có thể tìm được Phượng Hoàng tinh hồn trong điện này là có thể khắc chế tất cả huyết hồn trùng. Từ Không Như ý hôm nay là huyết hồn tổ trùng phụ thể, nhưng huyết hồn tổ trùng cũng là huyết hồn trùng, nó chẳng qua là mẫu thể của tất cả huyết hồn trùng thôi. Là thế sao? Mộ Hàn cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi sao biết được những việc này? Từ Không chiếu Đích thật là một tuyệt thế thiên tài, lại thường xuyên không quản được miệng mình. Những thứ này đều là hắn trong lúc vô tình để lộ ra cả. Cơ Vân Thiện khỏe môi lộ ra một tia niềm ai, chậm rãi nói: "Mộ Hàn, hiện giờ ở Thái Huyền Thiên vực hiểu rõ Sâm La giới nhất vẫn là hai mẹ con Tư Không Như Ý và Tư Không Chiếu, đừng quên, năm đó lúc Phi Long Hoàng triều chưa sụp đổ, Sâm La giới cũng đã tồn tại rất nhiều năm." Có chút dừng lại, Cơ Vân Thiện lại nói: "Trong Sâm La thần điện này, chỉ cần tìm được Sâm La hồn lực là có thể tìm được Phượng Hoàng tinh hồn. Nếu bị quá yếu nhiều mãnh liệt, Phượng Hoàng tinh hồn tất sẽ bừng tỉnh, phóng xuất ra linh hồn khí tức chỉ nó mới có." sinh ra lực khắc chế với huyết hồn trùng. Mộ Hàn, dùng phẩm chất tâm cung của ngươi, cảm ứng được khí tức của Sâm La hồn lực hẳn sẽ không khó chứ? Dùng tâm thần khiến nó bừng tỉnh, có lẽ càng thêm dễ dàng. Đến cuối cùng, trên mặt Cơ Vân thiện hiện lên một tia ý cười như có như không. Bị nhốt trong tâm cung, nàng và Cơ Vân Yên không thể tu luyện, lúc nhàn dỗi nhàn chán chuyện thường làm nhất chính là suy đoán bí mật trên người Mộ Hàn, nhất là phẩm chất tâm cung của Mộ Hàn. Cho tới bây giờ, hai người cơ hồ nhất trí cho rằng Tâm cung Mộ Hàn khẳng định đã vượt qua thánh phẩm, đặt đến tiên phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm. Cơ Vân Thiện hiện giờ nói như vậy cũng ẩn hàm ý thăm dò. "Cơ sư tỷ, đa tạ ngươi nói những thứ này cho ta biết." Mộ Hàn cười mỉm cảm tạ một câu, lập tức lại xoay chuyển lời nói. "Vất quá, có Tư Không Như Ý nhìn chằm chằm, lại có công kích điên quần của đại lượng huyết hồn trùng, ta sao có thể phân ra tâm thần đi cảm ứng khí tức xâm la hồn lực được?" "Hú hô, ngươi xem Tư Không Như Ý chỉ là để bài trí sao?" Cho nên, phương pháp của ngươi mặc dù tốt, nhưng lại không có khả năng thực hiện, thật sự là đáng tiếc. Xem ra ta muốn giữ được tánh mạng, còn phải nghĩ cách khác. Mộ Hàn, ngươi. Cơ vân thiện vội vàng kêu lên, nhưng lời còn chưa dứt, thân ảnh mộ Hàn đã tiêu tán. Thời gian trong tâm cung với cơ vân thiện nhìn như không ngắn kỳ thật bất quá chỉ trong chốc lát. Tính toán nhỏ nhặt của cơ vân thiện dưới cảm ứng của mộ Hàn cơ hồ không chút bí mật. Lời mộ hàn nói với nàng chỉ là bản năng không muốn để nàng đoán ra phẩm chất tâm cung của mình thôi. Còn đối với sơ hở của tư không như ý theo như lời nàng, mộ hàn lại cảm thấy phi thường hứng thú. nháy mắt sau đó, đồng thời khi dùng lôi thần hộ thuẫn chống cự huyết hồn trùng công kích, lực chú ý của mộ hàn cũng rất nhanh chuyển rời đến tay phải. Trong tử mang nồng đậm, phượng hoàng điêu khắc nho nhỏ kia lại rung động lắc lư càng ngày càng kịch liệt. Trước kia, hắn vẫn cảm thấy trong phượng hoàng này như cất giấu cái gì đó, hiện giờ xem ra ở nút bên trong rất có thể chính là Phượng Hoàng tinh hồn, đoán chừng lúc thứ này bị bắt chặt, Phượng Hoàng tinh hồn đã bừng tỉnh, cho nên mới có thể không ngừng phản kháng, bài xích sự áp chế của Mộ Hàn. Chỉ mong Phượng Hoàng tinh hồn thực có thể tạo được tác dụng. Tại dưới tình hình như vậy, Cơ Vân Thiện không có khả năng nói dối, Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức thu hồi chân nguyên nơi tay phải, huyết sắc Phượng Hoàng lập tức mất đi chói buộc. Vang. Một tiếng đệ minh kỳ dị đột nhiên từ trong điêu khắc kia chấn động mà ra, lập tức vang vọng sâm la thần điện. Thanh âm kia tựa như kim thiết vang lên, cao vút to rõ, âm vang đến cực điểm. Ngay sau đó, một đạo phượng hoàng hư ảnh màu đỏ như máu đột nhiên từ trong điều khắc bay lên, trong khoảnh khắc đã bảnh trướng lên vô số lần, hình dáng tướng mạo lại giống phượng hoàng khắc ở ngoài điện như lúc, khí tức quái dị không ngừng từ trong cơ thể hư ảnh lộ ra, như rung động không ngừng lan tràn khắp bốn phía. Trong nháy mắt, khí tức kia đã bao trùm cả tòa cung điện. Phượng hoàng tinh hồn. Bên ngoài vài trăm mét, tự không như ý đột nhiên kêu ra tiếng. Yee Dao tức trong mắt huyết hồn tổ trùng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng Tam Hơi, hoảng sợ nói: "Mộ Hàn, ngươi, ngươi rõ ràng bắt được Phượng Hoàng tinh hồn." Lúc này, Tư Không Như ý bông dưng tỉnh ngộ lại, mình lại không để ý đến một vấn đề phi thường nghiêm trọng, trước khi những huyết hồn trùng kia thức tỉnh, tâm thần Mộ Hàn đã có thể phá tan áp lực phủ kiến trùng trùng điệp điệp tìm được hát mình, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được toàn bộ tình huống trong cung điện. Thời gian dài như vậy cũng đủ để Mộ Hàn điều tra Sâm La thần điện nhiều lần rồi. Cung điện còn có một đám linh hồn hồng nguyện Phượng Hoàng, nàng đã sớm biết rõ. Nàng cũng biết, kia Phượng Hoàng tinh hồn sẽ theo bản năng tránh đi tu sĩ tiến vào điện, cho nên vô số năm trôi qua vẫn không ai có thể tìm ra nó, lúc này mới không để vào lòng. Nhưng tư không như ý như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này lại xuất hiện một quái thai như mộ hàn, tâm thần rõ ràng có thể bỏ qua áp lực trong điện, chuẩn xác bắt được vị trí của Phượng Hoàng tinh hồn. Thân là hậu Duệ Hoàng Thất Phi Long Hoàng Triều, tư không như ý đối với nơi này hiểu rõ hơn bất kỳ ai Như bọn người tiêu dịch tiên và ngọc tâm hạc, chỉ biết xâm la giới 50 năm mở ra một lần, cũng không biết duyên cớ trong đó. Nhưng nàng lại biết, xâm la giới sở dĩ mở ra, là do Phượng Hoàng tinh hồn mỗi ngủ say 50 năm sẽ thức tỉnh một lát. Linh hồn thức tỉnh, xâm la giới do tâm cung Hồng Nguyệt Phượng Hoàng biến thành sẽ lập tức mở ra. Xâm la giới cửa vào đóng cửa, cũng có nghĩa là kia linh hồn kia lại lần nữa lâm vào ngủ say. Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nghe nói là một hung thú cường đại trong thượng thiên vực thế giới. Sau khi trọng thương trốn vào thái huyền thiên vực liền bỏ mình, hôm nay chỉ còn lại một đám linh hồn, sau khi mất đi xâm la hồn trụ trở nên càng ngày càng suy yếu, nếu có thể tìm được vị trí của nó, mặc dù là tu sĩ vạn lưu nhất trọng thiên cũng có thể bắt được. Một khi bị bắt, Phượng Hoàng tinh hồn rất nhanh sẽ bị giựt mình tỉnh lại. Những huyết hồn trùng kia chỉ là đồ ăn mà Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nuôi nốt trong tâm cung, đối với Hồng Nguyệt Phượng Hoàng có một loại sợ hai theo bản năng. Một khi cảm ứng được khí tức của tia phượng hoàng tinh hồn kia sẽ lập tức như chuột gặp phải mèo, mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra một thành cũng đã không tệ rồi. Chương 522, chiến tư không như ý, thượng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hậu quả khi phượng hoàng tinh hồn bị bừng tỉnh liền lộ ra. Ti ti ti ti. Tiếng chém giết, tiếng hô quát, tiếng rồn dập trong điện đột nhiên bị một hồi thét lên dồn dập thay thế, huyết hồn trùng một khắc trước còn hùng hổ, điên cuồng ngoan độc đột nhiên trở nên kinh hoàng thất thố, như con rối không đầu bay loạn bốn phía. Trong lúc nhất thời, xâm La thần điện càng trở nên vô cùng hỗn loạn. Giết. tiếp tục giết. Tư Không Như ý kinh sợ nảy ra, nghiêm nghị hét lớn. Được Tư Không Như ý ra sức điều khiển, nhưng huyết hồn trùng kia mặc dù tiếp tục phát động thế công về phía bọn người Ngọc Tâm Hạc, nhưng động tác lại chỉ hoan không ít, thân thể cũng run rẩy, tất cả đều ra vẻ sợ hãi. Thế thế, bọn người Ngọc Tâm Hạc liền tinh thần đại trấn. Quả nhiên hữu hiệu. Mộ hàng trong lòng cũng vui vẻ, Phượng Hoàng tinh hồn đích thật là khắc tinh của huyết hồn trùng. Sau khi linh hồn khí tức của nó chẳng ra, chẳng những thế công của huyết hồn trùng vạn lưu cảnh bị yếu bớt trên diện rộng, thậm chí ngay cả huyết hồn tổ trùng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Giờ khắc này, Mộ Hàn có thể rõ ràng cảm ứng được chấn động kịch liệt trong linh hồn Tư Không Như Ý, hiển nhiên là đang cực lực kháng cự sự quấy nhiễu của Phượng Hoàng tinh hồn. "Mộ Hàn, người thật đáng chết." Tư Không Như Ý thanh âm sắc lạnh, thế thế, ánh mắt âm lãnh. Kia Phượng Hoàng tinh hồn kia cũng không cường đại, dùng năng lực của nàng có thể nhẹ nhõm nó đi. Nhưng nàng hiện giờ đang ở trong trạng thái bị huyết hồn tổ trùng phụ thể, sâu trong linh hồn loại sợ hãi theo bản năng đối với Hồng Nguyệt Phượng hoàng khiến đáy lòng nàng không sinh ra nổi chút ý niệm tiêu diệt Phượng hoàng tinh hồn nào cả. Vì vậy, tư không như ý chỉ có thể chuyển lựa giận sang Mộ Hàn. Nàng vốn định dùng huyết hồn trùng tiêu hao sạch sẽ lực lượng Mộ Hàn, sau đó tự mình ra tay bắt lấy hắn, thỏa thích tra tấn một phen để tiêu mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ nàng lại bất chấp nhiều như vậy, loại áp lực mãnh liệt từ sâu trong linh hồn khiến nàng phi thường khó chịu. Hận không thể một trường trụm chết Mộ Hàn. Nàng có loại dự cảm, hôm nay nếu không nhanh chóng đánh chết Mộ Hàn, chỉ sợ sẽ có càng nhiều thêm biến cố xuất hiện. Thậm chí mưu đồ của mình cũng có khả năng thất bại trong gang tấc. Hô. Nháy mắt khi thoại âm rơi xuống, tư không như ý đã nhào tới, huyết hồn tổ trùng nhấc lên bốn cái cánh cực lớn, phong bạo mãnh liệt đến từ điểm, những nơi đi qua, hư không liên tục sụp đổ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cái lỗ đen phạm vi gần trăm mét dùng xu thế sét đánh lan tràn qua Hàn. Huyết hồn trùng ở phụ cận không kịp né tránh liền bị cơn báo táp này sẽ thành một phấn. Vì vậy ở chung quanh hắc động lại quanh quần một tầng huyết vụ nồng đậm, mùi tanh gai muối. Không hổ là cường giả linh chi cảnh. Mộ Hàn đồng tử hơi co lại, trong lòng ngược chiến ý kịch liệt bốc lên. Trước kia, hắn lo lắng nhất chính là sau khi mình chiến đấu với Tư Không Như ý sẽ bị vô số huyết hồn trùng vây quanh, về phần Tư Không Chiếu Thủy trùng chưa từng hiện thân kia, Mộ Hàn ngược lại cũng không để ý lắm, hiện giờ dưới sự khắt chế của Phượng Hoàng tinh hồn, Những huyết hồn trùng như mãnh hổ kia lập tức biến thành mẹo bệnh, đã khó có thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Mộ Hàn tất nhiên cũng không cần cố kỵ như trước nữa. Hơn nữa, Mộ Hàn cũng hy vọng có thể bảo trụ được mình, còn cứu được mọi người ra, nhất là tiêu dịch tiên và lệ thu thủy. Nếu không có bọn hắn, vô cực thiên tông chỉ sợ rất khó chống lại vũ long thiên tông, bọn người kỷ vũ lộ và lăng Nghị cũng khó có thể bảo toàn. Bằng hữu một hồi, Mộ Hàn tự nhiên không muốn thấy bọn hắn có gì ngoài ý muốn Xuy Mộ Hàn ý niệm khẽ chuyển, Vũ Minh Phủ Ba Đao liền đã nhảy ra tâm cung, bắn nhanh về phía phong bạo hắc đông kia, hắc mang nồng đậm không ngừng bạo tán ra từ thân đao to như vắn cửa, bao phủ hư không phạm vi vài trăm mét vào trong. Trong phạm vi này, huyết hồn trùng lập tức bị đao khí sắc bén cắt thành mảnh vỡ. Trong khoảng cực nhanh, hắc mang đã va chạm với phong bạo. Ám lôi phá. Ngay trong nháy mắt này, Vũ Minh Phủ Ba Đao giống bị một bàn tay vô hình lay động, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên huy động về trước. Lập tức một đạo tử sát thiểm điện cự đại từ chỗ lơi dao bắn đi, xuyên thấu phong bạo cuốn tới, chui vào trong hắc động. Hô! Tiếng rít xé rách hư không thế lương, tử sát thiểm điện kia tựa như một đạo lưu quang rực rỡ xẹt qua bầu trời đêm tối, trong khoảnh khắc, đã chui vào trong hắc động, nhưng ngay cả nháy mắt cũng chưa qua, đạo tử sát thiểm điện kia đã lần nữa xuất hiện trước mắt Tư Không Như Ý. Đây là công pháp gì? Tư Không Như Ý trong nội tâm hoàng sợ, đạo tử sát thiểm điện ẩn chứa lực lượng cuồng bạo dị thường, giống như có thể hủy thiên địa. Thậm chí ngay cả nàng đã đột phá đến linh chỉ nhất trọng thiên cũng cảm thấy tâm thân rung động, nhất là thế tới của tia chớp kia quá nhanh, nhanh đến mức thậm chí không kịp làm ra động tác nẻ tránh nào cả. Cơ hồ chốc lát khi đạo thiểm điện kia khắc sâu vào đồng tử, tư không như ý liền cảm thấy lồng ngực như gặp phải trọng kích, ngay sau đó, liền giống như bình trướng chắc chắn đột nhiên bị vỡ ra một lỗ hồng, lực lượng bạo ngực cuồng loạn như sóng to gió lớn quần cuộn mà ra, thỏa thích xé rách lấy cốt cách, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể nàng a Tư Không Như Ý không thể kìm được phải thét lên. Bất quá nháy mắt khi đạo tử sắp thiểm điện kia khắc vào lồng ngực Tư Không Như Ý, lỗ đen do phong bạo xoáy lên cũng đã đột phá phong tỏa của đạo khí đầy trời, nuốt sống Mộ Hàn vào trong. Trong tích tắc, Mộ Hàn chỉ cảm thấy có một cổ lực đạo kinh khủng dị thường từ phía trước trùng tiếp qua, giống như muốn ép hắn thành bánh thịt vậy. "Wen." Mộ Hàn ý niệm khẽ nhúc nhích, hai quả anh đan điên cuồng rung động lắc lư, Lôi Thần Hộ Thuẫn lập tức bạo tán ra hàng tỷ đạo tử mang mỹ lệ, trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Lực đạo mãnh liệt tập đến liền bị bắn ngực ra, bất quá thân hình Mộ Hàn cũng bị đẩy ngược cho phải cấp tốc lùi về sau. Sau khi Mộ Hàn ổn định thân hình, người đã ở ngoài mấy ngàn mét. Uy lực của Lôi Thần Hộ Thuẫn vượt xa mong muốn của Mộ Hàn, lúc này hắn ngoại trừ tạng phủ bị chấn động ra thì cũng không gặp phải tổn thương nào khác. Hơn nữa, một lần giao thủ qua đi, Mộ Hàn đối với thực lực của Tư Không Như Ý cũng càng thêm hiểu rõ, nàng mượn nhờ lực huyết hồn tổ trùng đột phá đến linh chỉ cảnh, nhưng đó cũng không phải lực lượng tự mình khổ tu được. Vậy nên nàng bây giờ còn không tính là cường giả linh chỉ cảnh chính thức. Có nghĩa là tư không như ý có tu vị cảnh giới linh chỉ nhất trọng tiên, nhưng lại không có lực lượng tương ứng. Tư không như ý, lại đến. Mộ Hàn cười lớn một tiếng, thân hình ở trên hư không hăng hái xuyên thẳng qua, như gió bay điện chấp phóng tới tư không như ý ở xa xa. Thân ảnh còn chưa đến trước người tư không như ý tê, mộ Hàn đã cực lực thúc dục pháp lực, vũ minh phủ ba đao hắc mang đại phóng, đã lần nữa gào thét về phía tư không như ý. Mộ hàn lại giao thủ với tư không như ý. Uy hiếp mà huyết hồn trùng mang đến giảm mạnh, bọn người tiêu dịch tiên và ngọc tâm hạc đã có dư lực đi cảm ứng tình huống chung quanh. Sau khi phát giác được động tính của mộ hàn và tư không như ý, tất cả mọi người đều dị thường ngạc nhiên, càng khiến mọi người liễu lươi chính là mộ hàn thoạt nhìn dường như còn chiếm thượng phong. Một người linh chỉ nhất trọng tiên, một người vạn lưu tam trọng tiên. Hai người như vậy giao thủ, kết quả như thế nào, không cần nói cũng biết. Nhưng tình huống chân thật thì tư không như ý chẳng những không thể vững vàng ngăn chặn mộ hàn, ngược lại bị mộ hàn đánh thương. Kết quả quỷ dị như thế khiến mọi người cảm thấy khó mà tưởng tượng, nhận thức trước kia với cường giả linh chỉ cảnh tựa hồ bị triệt để phá vỡ. chương 523, chiến tư không như ý, hạ, hô. Giờ phút này, quanh người tư không như ý huyết vụ quay cuồng, tiếng rít gào trận trận, bộ vị bị thương rất nhanh khôi phục Chỉ sau một lúc lâu, thân thể to lớn của huyết hồn tổ trùng đã hồi phục lại như ban đầu. Nhưng tư không như ý lại không cao hứng chút nào cả. Sau khi huyết hồn tổ trùng phụ thể, thân thể của nàng tuy rằng đã có được năng lực tái sinh phi thường khủng bố, nhưng sau khi bị mộ hàn kích thương, nàng lại phát hiện dung hợp giữa mình và huyết hồn tổ trùng lại xuất hiện một tia khe hở. Khe hở kia vô hình vô chất, nhưng nàng lại có thể cảm ứng được rõ ràng. Mặc dù thân thể đã phục hồi như cũ nhưng khe hở vẫn không nhạt nhòa. Hơn nữa, vì có tia khe hở kia tồn tại nên tư không như ý bị phượng hoàng tinh hồn quấy nhiêu càng thêm nghiêm trọng Kiến linh hồn nàng chấn động càng thêm kịch liệt. Đáng hận. Tư Không Như ý nghiến răng nghiến lợi, thấy Vu Minh phủ ba đao vốn thuộc về Cơ Vân Thiện lần nữa phá không đánhút lại, cơ hồ không không chút trần trở, đầu lươi đã màu đỏ tươi như trường tiên quất ra ngoài. Phanh! Trong tiếng va đập mãnh liệt, Vu Minh phủ ba đao nhất thời bay xéo ra. Đống dưng, thân ảnh Mộ Hàn bán nhanh tới, tay nắm chặt lấy đao. Nhìn thấy tình huống thân thể của Tư Không Như ý, trong lòng Mộ Hàn cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, nữ nhân này năng lực khôi phục mạnh chỉ trong chấp mắt vết thương trên người nàng đã hoàn toàn không tồn tại nữa. Trong tâm nghiệm, mộ hàn đã là chém ngang ra một đạo. hắc mang nồng đậm ngưng tụ thành đau khí cực lớn, bao phủ thân thể cực đại của tư không như ý vào trong, sức lực cực lớn khai mở hư không, trong khoảnh khắc liền đã tới gần nàng 20 m. T. Tư không như ý kêu to một tiếng, mấy trăm đầu huyết hồn trùng trong phạm vi mấy ngàn thức đột nhiên đồng thời bang bang muốn nổ tung lên, hóa thành huyết vụ nồng đậm. Những huyết vụ này đột phá cách trở không gian Lập tức tương dung với huyết hồn tổ trùng, thân thể vốn to lớn của nàng liền bành trướng đến trăm thước. "Mộ Hàn, đi chết đi." Từ Không Như ý phẫn nộ gầm thét, trước ngực đột nhiên rũa ra 6 cái chân dài như lưỡi đao, lại cứ thế xuyên thấu đao mang chém đến, trực tiếp đập vào chỗ lươi Vu Minh phủ ba đạo. Trong tiếng kim thiết sắc bén, cự đao liên tiếp rút lui, mà 6 cái chân dài của huyết hồn tổ trùng lại tiến quân thần tốc, như thiểm điện rơi vào trên lôi thần hộ thuẫn của Mộ Hàn. Bang bang. Trong trước mắt Liên đã dồn dập va chạm 6 lần. Mỗi lần va chạm, đều là thế như vạn quân, lực đạo bàng bạc pháng phất như ngay cả cự sơn cũng có thể xuyên thủng. Tư không như ý cũng như ảnh tùy hình, không ngừng tới gần mộ hàn. Mà mộ hàn gặp phải va chạm liên tục cũng lui về sau, nhưng lôi thần hộ thuẫn bên ngoài cơ thể mộ hàn lại thủy chung lù lù bất động. Sao có thể như vậy? Tư không như ý thấy thế, đồng tử sung huyết, nổi giận nói. Ta đã đột phá đến linh chỉ nhất trọng thiên, ngươi chỉ là vạn lưu tam trọng tr Ta không tin cái mai rùa này của ngươi có thể chống được công kích của ta." Lúc gầm lên, thế công của Tư Không Như ý lại không đình chỉ chút nào. Mộ Hàn hăng hái huy động cự đao trong tay, nhưng sáu cái chân dài của Huyết Hồn Tổ trùng lại bỗng nhiên mềm mại như dây thừng, đồng nhiên cứng rắn như sát. không ngừng né khỏi lưới đao vô minh phủ ba đao, như thiểm điện quất vào trên lôi thần hộ thuẫn của Mộ Hàn. Tiếng nổ đùng kịch liệt liên tục không dứt, dưới va chạm như gió bão mưa giảo kia, thân hình Mộ Hàn lùi lại liền mấy ngàn thước. Thậm chí ngay cả Lôi Thần Hộ Thuẫn cũng không ngừng rung động. Tư Không Như ý đầu rắn dữ tợn, điên cuồng cười to. Mộ Hàn, ngăn không được sao, ta muốn bầm thây người vạn đoạn. Rốt cuộc tìm được rồi. Đúng vào lúc này, Mộ Hàn đột nhiên ánh mắt lóe lên, Vũ Minh Phủ ba đào trong tay đột nhiên trở nên linh động cực kỳ, lại quỷ dị xuyên qua khe hở do sáu cái chấn của huyết hồn tổ trùng đan thành, nhanh như chớp hướng tới cổ Tư Không Như ý. Giữa hai mảnh lân phiến mà mũi đao hướng lại có một đạo ấn ký màu đỏ hình loan nguyện. Lúc thân thể Tư Không Như ý phục hồi như cũ, lần nữa ra tay, Mộ Hàn đã ẩn ẩn phát giác linh hồn chấn động của nàng trở nên cực kỳ quái dị, tựa hồ giữa linh hồn và thân thể xuất hiện một tia khe hở, lộ ra có chút không hợp nhau. Chỉ nghĩ một chút, Mộ Hàn đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vì vậy, Mộ Hàn dứt khoát bày ra tư thái khó có thể ứng phó để dụ dỗ Tư Không Như ý không ngừng công kích. Hắn rất rõ ràng, nếu không phải tìm được chỗ hiểm của Tư Không Như ý, mình coi chém thân thể huyết hồn tổ trùng của nàng thành hai đoạn nàng cũng sẽ nhanh chóng phục hồi lại. Sau khi lôi thần hộ thuẫn tiêu hao đại lượng lực lượng, Mộ Hàn cuối cùng có thu hoạch. Cảm giác không hợp nhau cảm ứng được từ trên người Tư không như ý chính là đến từ ấn kỳ hình Loan Nguyệt màu đỏ kia. Hô. Nháy mắt qua đi, một vòng tử sát thiểm điện mỹ lệ lại từ mũi đao bắn ra. Vào thời khắc khẩn yếu này, Mộ Hàn lần nữa thi triển ra tử lôi đao quyết đệ nhất trọng ám lôi phá. Dùng lôi ngục kình thôi phát loại công pháp này, uy lực so với lúc trước khô lâu đạo khí thi triển ra có cách biệt một trời. Tình đạo khủng bố cuồng bạo giống như có thể sẽ rách bất cứ chướng ngại nào trong thiên địa thành mảnh vụ vậy. "Mộ Hàn, ngươi!" Tiếng cuồng tiếu của Tư Không Như ý dừng lại, tuy rằng thân thể có được năng lực phục sinh cường hãn, nhưng lực phá hoại của loại tử sắc thiểm điện kia lại khiến nàng lòng còn sợ hãi, hôm nay lần nữa nhìn thấy, không khỏi hoảng sợ lên tiếng kinh hô. Sáu cái chân dài quỷ dị co rút lại, điên cuồng vùng về phía tia trước kia. "Beng!" tia chớp gạo thép, sáu cái chân dài sắc bén như đau của huyết hồn tổ trùng lại đồng thời bị số Tử mang thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Tư không như ý đồng tử đại trương, kinh hại muốn hồ, nhưng tiếng kêu còn chưa ra khỏi hết hầu, tử xác thiểm điện đã rơi vào ấn ký màu đỏ nơi cổ nàng. Phích một tiếng nổ mạnh, tử xác thiểm điện hóa thành lực đạo dị thường đáng sợ, cùng loạn tàn sát bừa bãi. Đột nhiên, thân thể huyết hồn tổ trùng mãnh liệt rung rung, ngay lập tức sau đó, liền như có một cổ lực đạo vô hình hung hăn bắn huyết hồn tổ trùng ra từ trong cơ thể tư không như ý như đạn pháp bay ra khỏi nòng súng rơi ở bên ngoài vài trăm mét, tạo nên một tiếng nổ vang trong cung điện. Thân ảnh hiểu điệu của tư không như ý lần nữa hiện lộ ra, khuôn mặt thương trắng như tờ giấy, không có chút máu, trong đôi mắt tràn ngập khiếp sợ và bối rối, mà không có huyết hồn tổ trùng phụ thể. tu vị cảnh giới của tư không như ý cũng lập tức từ linh chỉ nhất trọng thiên ngã xuống vạn lưu tam trọng thiên. Tư không như ý, cảm giác làm người so với làm quái vật thế nào hả? Mộ hàng trong miệng cười to, ý niệm khẽ động. Vô Minh phủ Ba Đao lập tức liền đã xuyên qua mấy mét không gian ngắn ngủi, chém thẳng tới đầu nàng. Tư Không Như ý đột nhiên bừng tỉnh, trường kiếm tuyết trắng đột nhiên thoáng hiện, kiếm khí như băng tuyết huy sái mà ra, ngưng tụ thành một đạo bình chướng dày đặc ngăn cản trên đỉnh đầu. Ken ken ken ken. Tiếng va đập dày đặc liên tiếp vang lên. Thời gian qua một lát, Vũ Minh phủ Ba Đao đã bổ liền hơn 10 lần, Tư Không Như ý sau khi rủi lại liền mấy bước cũng nhịn không được nữa, trong miệng phun ra máu tươi, bình chướng do kiếm khí ngưng tụ thành ầm nghiến ác. Đau ảnh vốn nên tiếp tục đánh xuống cũng theo đó biến mất. Nhưng không đợi tư không như ý lấy hơi, một cổ hấp kình bàng bạc liền cuốn tới. Tư không như ý thậm chí ngay cả kinh hô cũng không kịp, thân thể mềm mại liền không tự chủ được bắn mạnh tới trước, bị mộ hàn bắt lấy cái cổ ngọc như thiên Nga. chương 524, Thiên Quang Duệ Kim. Cái gì? Tư không như ý thất bại. Mộ hàn rõ ràng bắt được tư không như ý linh chỉ nhất trọng thiên. Thật bất khả tư nghị. Tình hình chiến đấu giữa mộ hàn và tư không như ý lập tức bị từng đạo tâm thần lan tràn tới bắt được, tất cả mọi người vô cùng rung động, quả thực có chút khó mà tin được tất cả mình cảm ứng được. Ngay cả tiêu dịch tiên và lệ thu thủy cũng hoàn toàn không nghĩ tới, mộ hàn có thể chiến thắng tư không như ý. Bất quá, khiếp sợ lúc ban đầu qua đi, chúng nhân lập tức liền cuồng hỉ khó mà ức chế. Tư không như ý bị bắt, huyết hồn trùng chung quanh cũng khó có thể kháng cự được khí tức của phượng hoàng tinh hồn, nhao nhao chạy trốn từ phía cũng khó có thể tạo thành ý hiếp gì cho mọi người nữa. Quan trọng nhất là, có tư không như ý nơi tay, mới có thể ý hiếp tư không chiếu mở ra đại môn. Tư không như ý, ngươi có lời gì muốn nói. Mộ Hàn cũng có cách nghĩ như vậy, sau khi bắt lấy tư không như ý liền lập tức phong tỏa tâm cung của nàng, khiến nàng không có bất kỳ sức phản kháng nào. Tư không như ý kinh hãi qua đi, rất nhanh đã tiếp nhận sự thật mình đã rơi vào tay Mộ Hàn. Tại tâm cung bị phong bế, dưới tình huống khó có thể vận dụng chân nguyên. Nàng cũng không hề làm ra rẽ rủa vô vị Nhưng sau khi nghe được câu kia của mộ hàn Khóe môi nàng liền lộ ra một tia đùa cợt vui vẻ Có lời gì muốn nói Mộ hàn Ngươi là muốn dùng ta để uy hiếp chiếu nhi mở ra đại môn xâm la thần điện sao Không sai Mộ hàn gật gật đầu Tâm thần khổng lồ lập tức bao phủ cả tòa cung điện Trước đây Tâm thần mộ hàn chủ yếu đều tập trung vào tư không như ý và huyết hồn trùng ở chung quanh Cũng không đi tra xét rõ ràng hành tung của tư không chiếu Hiện giờ tư không như ý và huyết hồn trùng đều đã không thể tạo thành uy hiếp, tìm ra tư không chiếu đang ẩn nấp trong bóng tối mới là đại sự hẳn nhất. Mộ hàn có một loại cảm giác, tư không chiếu sau khi đóng sâm la thần điện, thủy trung chưa từng hiện thân, rất có thể là đang tiến hành chuyện nào đó trọng yếu hơn, thế cho nên ngay cả mẫu thân gặp phải nguy hiểm cụ ẳng chưa từng xuất hiện. Thậm chí không ra tay cứu viện, mà tùy ý để nàng bị mình khống chế. Chiếu nhi, mộ hàn bắt được ta, muốn ngươi mở ra cửa điện, thả bọn họ đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tư không như ý cao giọng kêu to, nụ cười trên mặt có chút quỷ dị. Điều đó không có khả năng. Sau nửa ngày qua đi, thanh âm trong trẻo dị thường của tư không chiếu đột nhiên vang lên trong hư không. vì nghiệp lớn của Phi Long Hoàng Triều, bất luận kẻ nào cũng có thể bùng tha. Kể cả mẹ của ta. Tốt, tốt. Đây mới là hảo nhi tử của ta. Tư không như ý cất tiếng cười to. Chẳng những không có nửa điểm tức giận, ngược lại còn hết sức cao hứng. Cầm thú. Thật sự là cầm thú. Vì Phi Long Hoàng Triều đã biến mất vài và năm, rõ ràng ngay cả tánh mạng của mẫu thân cũng không cần. Quả nhiên mẹ nào con ấy. Không nghĩ tới tư không như ý tâm ngoan thủ lạc, nhi tử nàng còn hơn cả nàng. Lời đối thoại của hai mẹ con tư không như ý khiến mọi người ngoài bất ngờ ra, tâm cung theo đó ngội lệnh một nửa. Bọn hắn vốn tưởng rằng sau khi tư không như ý bị mộ hàn bắt sẽ có hy vọng thoát thân. Lại hoàn toàn không nghĩ tới tư không chiếu lại hoàn toàn không để tánh mạng mẫu thân tư không như ý ở trong lòng một chút cũng không bị uy hiếp. Mộ Hàn hít mắt, không lên tiếng. Tử hư thần cung cũng đang mãnh liệt rung động, tâm thần dùng tốc độ trước nay chưa từng có lan ra khắp cung điện rộng lớn. Tư Không chiếu che giấu vô cùng tốt, nhưng Mộ Hàn tin tưởng bằng vào Tử hư thần cung của mình, nhất định có thể tìm ra hắn. Vừa rồi lúc Tư Không như ý lên tiếng, Mộ Hàn liền ẩn ẩn có sở cảm ứng, nhưng lại có vẻ phi thường mơ hồ. Nghĩ lại, trên mặt Mộ Hàn đột nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái, đồng dung ra ngón trỏ và ngón giữa. Có chút lô mãng ngâng lây căm giới của tư không như ý. Tư không chiếu, nếu ngươi đã không muốn mẹ của mình, vậy ta xin thu nhận vậy. Mẹ của ngươi tuy rằng tuổi có chút lớn, nhưng tư sắc so với vị hôn thê của ngươi cũng không kém cõi chút nào. Nữ nhân thành thục như vậy không thu vào hậu cung của ta thì không khỏi là thật là đáng tiếc. Nói xong lời cuối cùng, mộ hàn cười càng thêm tùy ý. Tư không chiếu, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo sùng ái nàng. Đúng rồi, còn có vị hôn thê của ngươi nữa. Mộ hàn. Ngươi thật vô sỉ. Tư không như ý xấu hổ và giận dữ, gương mặt tiểu mị chướng lên đỏ bừng, hoàn toàn không nghĩ tới mộ hàn lại nói vậy. Bất quá trong lòng Tư không như ý lại rất rõ, mục đích mộ hàn nói như vậy chính là vì muốn chọc giận con của mình, khiến hắn chủ động hiện lộ tung tích. Ngay lập tức sau đó, Tư không như ý liền cưỡng chế cơn giận trong lòng, hét lớn. Chiếu nhi, không nên. Làm càn. Lời phía sau của nàng còn chưa nói ra miệng, một tiếng gầm lên đã chấn động hư không. Tư Không Chiếu tựa hồ rốt cục cũng không để nén được giận dữ trong lòng nữa, trong lời lộ ra sắc cơ. "Mộ Hàn, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, ngươi phải chết." Lời này của hắn tựa như lôi âm cuồn cuộn, khiến trời rung đất chuyển. "Thì ra ngươi nấp ở đó." Mộ Hàn âm ý cười to, thu tư không như ý vào tâm cùng, mà thân hình lại đột nhiên chuyển về sau, ý niệm khẽ nhúc nhích, liền thúc dục Mặc Tâm Thần Thủy tê đến cực hạn, Vô Minh Phủ 3 Je đao nhất thời như hóa thành một mảnh mặc hắc hại ba cực lớn, như bãi sơn đảo hải gào thét về trước. Bóng đen to lớn như thiểm điện xẹt qua hư không, khiến cho điện đường thoát cái ảm đạm hơn vài phần. Qua trong giây lát, vụ minh phủ ba đao đã đến trung tâm xâm la thần điện. Xoạc! Đao khí vô cùng sắc bén tựa như thác nước màu đen từ trên cao chút xuống, trong chốc lát, lực đạo trồng chất bao phủ không gian phạm vi vài trăm mét. Người rõ ràng có thể tìm được ta. Tiếng kinh hồ của tư không chiếu đống nhiên văng lên, tựa hồ đối với việc mình bị bạo lộ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay khi lời này lên Vô số đạo tia sáng trắng sáng chói đột nhiên hiện lộ ra trong hư không, rất nhanh tung hoành đàn vào, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành viên cháo màu trắng rừng rực cao hai 230 mét. "Oanh!" Đao khí phô thiên cái địa gặp xuống, vang lên tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, nhưng viên cháo màu trắng phía dưới chẳng những không sụp đổ, ngược lại còn bạo tán ra tia sáng trắng càng thêm sáng lạ, tựa như một vòng mặt trời rực rỡ, không ngừng khu trừ lấy hát ám phủ khắp thiên địa. Ồ. Ngoài mấy chục dặm, Mộ Hàn Tâm thần đại động, nháy mắt khi viên cháo kia xuất hiện, Diệu lòng chân hỏa, huyền thanh linh một mặt tâm thần thủy, vô gian hậu thổ trong tử hư thần cung của hắn cơ hồ đồng thời dậy sóng. Mộ hàn, cho dù tìm được ta thì đã sao? Ta dùng tiền quang duệ kim hộ thể, ngược lại muốn xem ngươi làm gì được ta. Đợi ta giải quyết xong chuyện trên tay, liền muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trong điện đường, trong viên cháo màu trắng, tư không chiếu ngồi xếp bằng, hai tay như hồ điệp xuyên hoa phi tốc bay múa, từng đạo tia sang trắng theo chỉ đấu kích xạ mà ra. ở trước người hắc, Một đại môn hư vô mịt mờ tia sáng trắng như ẩn như hiện, bởi vì những tia sáng trắng kia dung nhập vào mà không ngừng rung động lên. Thiên quang ruệ kim. Thanh âm mộ hàn lập tức văng lên, lại lộ ra một tia vội vàng. Tư không chiếu, nếu như cảm giác của ta không sai, cái này hẳn là một loại cực hạn lực lượng kim thuộc tính. Đang khi nói chuyện, vũ minh phủ ba đao đã dừng lại trên không viên cháo, mà thân ảnh của hắn cũng đồng thời chạy như bay vào nội điện. chương 525, ngũ hành tuần hoàn. Không thể Tư không chiếu trên tay động tác không ngừng, trong miệng lại cười lạnh nói: "Đây chính là cực hạn lực lượng kim thuộc tính ta đạt được ở Xích Thành Thiên vực. Ta dùng Tiên Quang Duệ Kim dung hợp với Kim Dương Tiên Quang Tráo, có thể ngăn cản bất luận công kích nào từ linh chỉ nhị trọng thiên trở xuống, Mộ Hàn, ngươi không ngại đến thử xem." Là cực hạn lực lượng kim thuộc tính là tốt rồi." Mộ Hàn trong lòng đại hỷ. Vốn sau khi có được 4 loại ngũ hành cực hạn lực lượng, Mộ Hàn rất dễ dàng cảm ứng ra phương vị cực hạn lực lượng kim thuộc tính. Mấy tháng trước khi quay về vô cực thiên tông, Mộ Hàn chạy tứ phương, còn có một mục đích, chính là muốn thử xem có thể cảm ứng được cực hạn lực lượng kim thuộc tính hay không. Đáng tiếc chính là, Mộ Hàn Thủy chung không có bất kỳ phát hiện nào cả. Cái này khiến hắn đã từng cho rằng Thái Huyền Thiên Bực rất có thể không có cực hạn lực lượng kim thuộc tính, nhưng khiến Mộ Hàn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, ở trong sâm la thần điện này rõ ràng lại phi thường ngoại ý muốn phát hiện cực hạn lực lượng kim thuộc tính, hơn nữa còn là ở trên người tư không chiếu. Cái này thật là ứng với một câu, đập mòn gót sắt cũng không thấy, được đến không phí chút công phu. Thời gian qua một lát, Mộ Hàn đã đến khu vực điện đường. Cách tư không chiếu còn ngàn mét khoảng cách, Mộ Hàn ý niệm khẽ động, Diệu Long chân hỏa, Huyền Thanh linh mục, Mặc Tâm thần thủy và Vô Gian hậu thổ chấn động ngày càng kịch liệt cơ hồ đồng thời nhảy ra khỏi tâm cung, vây quanh thành một mảnh quanh viên cháu kia. Thủy sinh mục, mục xanh hỏa, hỏa xanh thổ. Đúng lúc này, hoàn toàn không cần Mộ Hàn điều khiển, sau khi được Mặc Tâm thần thủy tối nước, Huyền thanh linh mục trở nên càng thêm khỏe mạnh, mà dưới sự dẫn động của huyền thanh linh mục, Diệu Long chân hỏa cũng thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, liệt hỏa gào thét, vô gian hậu thổ trở nên càng thêm hùng hậu. Thổ có thể sinh kim, kim có thể sinh thủy, hôm nay, liền thiếu cực hạn lực lượng kim thổ tính. Chỉ cần ngũ hành đầy đủ hết, 5 loại cực hạn lực lượng này hình thành tuần hoàn chính thức, đạt tới tình trạng ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sinh bất tức. Mà mộ Hàn sau khi có được năm loại cực hạn lực lượng tính, Liên hoàn toàn không cần lo lắng cực hạn lực lượng nào đó lại đột nhiên lớn mạnh vượt xa tình trạng bản thân nữa. Quan trọng nhất là tề tụ ngũ hành cực hạn lực lượng, Mộ Hàn có thể bắt đầu nghĩ biện pháp cô đọng ngũ hành chân linh pháp thân rồi. Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ. Mộ Hàn ngươi lại có được 4 loại ngũ hành cực hạn lực lượng. Phát giác được Mộ Hàn đến gần điện đường, Tư Không Chiếu cũng không để ý, nhưng sau khi phát hiện 4 loại cực hạn lực lượng đồng thời xuất hiện, trên mặt hắn lại không tự chủ được mà toát ra một vòng khiếp sợ. Không tốt. Sau một khắc, Tư Không Chiếu liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng ý nghĩ này mới toát ra trong đầu thì viên cháo bao lấy hắn lại đột nhiên kịch liệt rung động. Ngay sau đó, một đoàn bạch quang nồng đậm mà khổng lồ liền chia lìa với viên cháo, cuồn cuộn hướng tới bốn loại cực hạn lực lượng kia. Mất đi cực hạn lực lượng kim thuộc tính trèo trống, viên cháo màu trắng kia lập tức trở nên ảm đạm vô quang, chỉ duy trì một lát đã dứt khoát co rút lại chừng lòng bàn tay, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Trở về, Tư Không Chiếu giận dữ thậm chí ngay cả viên cháo cũng không kịp nhặt nhặt. Trong miệng liền quát lên một tiếng lớn, bàn tay trắng nõn như ngọc lập tức bành trướng vô số lần. Âm ầm tụ tới đoàn bạch quang chạy trốn kia. Bất quá, thấy bốn loại cực hạn lực lượng đã hấp dẫn tiên quang duệ kim tới, Mộ Hàn sao có thể để Tư Không Chiếu đoạt nó về được. Hô. Mộ Hàn ý niệm khẽ động, Vũ Minh Phủ ba đào trôi nổi giữa không trung liền hung hãn chém tới cự trưởng kia của Tư Không Chiếu, ánh đao cự đao kéo ra lại như tấm lụa đen. Tư Không Chiếu giận dữ ra mặt, Thật sự là to gan lớn mật, lại dám dùng đạo khí của ta đến ngăn đón ta. Tay trái chỉ đầu hơi bắn, một vòng kiếm quang mảnh dài liền bắn ra, như thiểm điện đánh trúng lươi đao vù Minh phủ ba đạo. Đinh một tiếng giòn vang qua đi, lực đạo mạnh mẽ Tuôn ra mà ra, trôi cự đao này lại bị đẩy lùi đến mấy chục thức trên không trung. Nhưng mà cơ hồ cùng thời khắc đó, viêm long phá thiên kích liền lăng không dần hiện ra, thân kích như hỏa long bay lượn phía chân trời, gào thét thê lương đánh lên tay phải to lớn của tư không chiếu. Và anh, Kinh khí mãnh liệt kích động, Viêm Long phá thiên kích bị văng tung tóe, bàn tay trưởng lớn của Tư Không Chiếu chợt khôi phục như trước. Mà vào lúc này, đoàn bạch quang đầm đặc kia đã tương liên với Mặc Tâm Thần Thủy, vô gian hậu thổ. Vừa gia nhập vào trong tuần hoàn do ngũ hành cực hạn lực lượng dựng thành, tiên quang duyệt kim lập tức bạo tán ra tia sáng trắng càng thêm sáng lạn chói mắt, mà Mặc Tâm Thần Thủy cũng đồng thời nhấc lên sóng to gió lớn. "Mộ Hàn, ngươi có biết hậu quả khi làm vậy không?" Tư Không Chiếu thấy thế, đã biết chính mình rất khó để cấp tiên quang duyệt kim về. Trong nội tâm tức giận sôi trào, ngữ điệu lại trở nên càng thêm rét lạnh. Nói nhảm nhiều quá đấy. Mộ Hàn cười nhạt một tiếng, vũ minh phủ ba đao và viêm Long phá thiên kích lần nữa rít gào đâm về phía tư không chiếu, bá vương điện, động huyền thiên hồn đài, thất tinh kim tiền lại nhảy ra tâm cung, lần lượt lôi cuốn lấy kinh khí vô cùng cường hạn đánh tới. Đối với uy hiếp của tư không chiếu, mộ Hàn cũng không thèm để ý. Tư không chiếu tu vi hiện giờ là vạn lưu thất trọng thiên, đối với mộ Hàn uy hiếp không lớn hơn nữa Mộ hàn cũng nhìn ra, Tư không chiếu vừa rồi mặc dù muốn bắt tiên quang ruệ kim về, nhưng tinh thần của hắn cơ hồ đều đặt vào phía đại môn hư vô kia rồi. Đồ vật ở phía sau đại môn kia hẳn là mục tiêu quan trọng nhất của Tư không chiếu, vì cái mục tiêu này, hắn ngay cả cơ hội cứu viện mâu thân cũng có thể bùng tha, giờ phút này sao lại toàn lực quấy nhếu mộ hàn hấp thu tiên quang ruệ kim được. Mặt khác, bọn người tiêu dịch tiên và lệ thu thủy đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, rất nhanh, bọn hắn sẽ đến. Tư không chiếu. Đã có bọn hắn đi giải quyết. Cho nên sau khi điều khiển nhiều kiện đạo khí công kích tới tư không chiếu, bộ phận tâm thần của mộ hàn đã chuyển rời đi. Ý niệm hơi động một chút, bốn loại cực hạn lực lượng sôi trào liền vội dũng mãnh tiến vào tâm cung. Dưới sự dẫn dắt của chúng, tiên quang duệ kim cũng theo sát vào. Chỉ sau một lúc lâu, mộ hàn liền thoải mái khiến nó tương liên chặt chẽ với kim thuộc tính chân linh pháp lực ở phổi. Đến tận đây, cực hạn lực lượng kim thuộc tính này mới xem như hoàn toàn thuộc về mộ Hàn Và anh, Nhưng vào lúc này 5 loại chân linh pháp lực trong ngũ tạng lại đột nhiên kịch liệt khởi động bạch thanh hắc hồng hoàng ngũ sắc khí tức điên của lưu chuyển trong chốc lát đã lấy ngũ tạng là nguyên ở trong cơ thể mộ Hàn thành lập nên một vòng ngũ hành tuần hoàn dị thường kỳ diệu ngũ hành tuần hoàn sinh ra khiến vô thuộc tính pháp lực mảng lớn mảng lớn diễn sinh trong tâm cung của Mộ Hàn phản phất như bị kích thích không hiểu 5 loại cực hạn lực lượng dung hợp trong vô thuộc tính pháp lực cũng theo đó xuất hiện biến hóa thần kỳ Các loại cực hạn lực lượng cường đại như tiên quang duyệt kim và vô gian hậu thổ rất nhanh yếu bớt, mà cực hạn lực lượng tương đối nhỏ yếu như huyền thanh linh mục lại đang kịch liệt lớn mạnh. Chương 526: Giới trong giới. 5 loại cực hạn lực lượng khi giảm mạnh bổ yếu, lực lượng cường hoành không ngừng chập trùng mà ra, kịch liệt sôi trào trong tử hư thần cung của Mộ Hàn. Chân nguyên và pháp lực vốn hỗ trợ lẫn nhau, lúc Mộ Hàn dẫn loại lực lượng này dẫn vào thiên anh, tương dung với chân nguyên, cường độ nguyên lại bắt đầu kịch liệt tăng lên. Mà chân nguyên trong cơ thể mộ hàn lại như biến thành ấm nước sôi trào, dùng biên độ trước nay chưa từng có kịch liệt quay cuồng. Động tính chân nguyên trong cơ thể mộ hàn lộ ra bên ngoài, lập tức bị tất cả mọi người tra biết. Hốn đáng chết tiệt. Tư không chiếu sắc mặt tâm trầm, chỉ đầu liên tục bắn ra kiếm khí, không ngừng đánh cho siêu phẩm đạo khí bay tới phải bắn ra ngoài. hắn tự nhiên đoán ra được, biến hóa của mộ hàn lúc này có liên quan cực lớn với tiên quang Duệ kim lúc trước, trong lồng ngực lửa giận càng thêm rừng rực Tạm thời trước tiên buông tha ngươi. Phút chốc, Tư Không Chiếu liếc ra xa, thở sâu, trong miệng quắc khẽ. Hoàng Cự Quyền. Tư Không Chiếu vừa dứt lời, một vòng kim mang trói mắt đột nhiên từ mi tâm hắn bắn ra, lập tức huyết trương đến phạm vi mấy chục thước. Đó là một cái kim quyển cự đại, kim mang như thực chất sau khi từ trong đạo vân phức tạp của đạo khí kích phát ra, lại như lưu vân lạc thủy từ trên cao chút xuống. Giờ khắc này, Tư Không Chiếu cùng với phiến đại môn hư vô kia đều bị kim mang bao trùm vào trong. Rầm rầm rầm anh. Đám siêu phẩm đạo khí như vu minh phù ba đao liên tiếp đánh lên bình chướng do Kim Mang ngưng tụ thành, giống như một khỏa đá cội đụng vào tầng băng chân bóng, lập tức trượt ra ngoài. Lại là siêu phẩm đạo khí. Tâm thần đạo qua Hoàng Cực quyển Kim Quang rạng rỡ, Mộ Hàn ý niệm khẽ nhúc nhích, lập tức thu hồi tất cả đạo khí, tập trung tuyệt đại bộ phận tâm thần vào trong tâm cung. Giờ phút này, dưới cường độ chân nguyên tăng vọt cùng với chân nguyên mãnh liệt chấn động, Mộ Hàn đã từ trong cơ thể thiên anh cảm ứng được một tầng bức chướng vô hình. Hiện giờ đúng là cơ hội tốt để trùng kích vạn lưu tứ trong thiên mộ hàng tự nhiên không muốn bỏ qua, về phần tư không chiếu, có các cường giả vạn lưu cảnh khác ra tay cũng đủ rồi. Vèo! Vèo! Trong tiếng xe gió rất nhỏ, từng đạo thân ảnh từ đằng xa bàn đến, lúc này, đám người tiêu dịch tiền và lệ thu thủy cách mộ hàng chỉ chừng mấy trăm mét. Tiểu gia hỏa này ngược lại thật có Phúc khí, rõ ràng ở chỗ này đạt được tiên quang rợi kim. Cảm ứng được khí tức chấn động quanh người mộ hàng, lệ thu thủy có chút cảm khái tụ ngũ hành cực hạn lực lượng, cái này trong lịch sử Thái Huyền Tiên vực, hắn chỉ sợ là người thứ nhất ta. Tiêu Dịch Tiên có chút gật đầu. Lúc nói chuyện, bước chân hai người lại không chút dừng lại, bay vút qua bên người Mộ Hàn, bay xuống bên ngoài bình chướng màu vàng do hoàng cực quyển ngưng tụ thành. Gần như cùng thời khắc đó, lại có bốn đạo thân ảnh bay xuống ở bên cạnh, hai người trong đó đúng là tổng chủ thần Tiêu Thiên Tông Ngọc Tâm Hạc và tổng chủ Linh Bảo Thiên Tông Phụ Kiên. Nhìn chăm chăm vào đạo thân ảnh lờ trong bình chướng, Tiêu Dịch Tiên trầm giọng nói: Tư không chiếu, mở ra cửa điện, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống, thậm chí còn có thể khích lệ mộ hàn thả tư không tông chủ, nếu không, nếu không sẽ giết ta. Tư không chiếu tiếng cười to chấn động mà ra, nữ khí lộ ra khinh thường nồng đậm. Chỉ bằng các ngươi, sợ là còn không có năng lực kia a Động thủ, sau người tiêu dịch tiên liếp nhau, cơ hồ đồng thời vi trưởng chụp về phía bình chướng màu vàng kia. Không có bất kỳ chiêu số hoa xảo nào cả. Nhưng trong một trường này lại ẩn chứa toàn bộ lực lượng của 6 người bọn hắn, kinh đạo vàng bạc tựa như thủy triều ngập trời bị bị vòi rồng phát động, điên cuồng đột tới. 6 gã cường giả vạn lưu thất trọng thiên liên thủ công kích, uy lực cường hãn cỡ nào, mặc dù là một tòa cự sơn cao mấy ngàn thức cũng có thể lập tức san thành bình địa, siêu phẩm đạo khí gọi là hoàng cực quyển kia cho dù năng lực phòng ngự có cường thịnh trở lại, gặp phải công kích mãnh liệt như thế cũng chỉ có kết cục sụp đổ. Nhưng mà Sóng kình đạo khổng lồ sau khi tiếp xúc với bình chướng màu vàng kia thì một màn không thể tưởng tượng nổi lại đột nhiên xuất hiện. Không có chút tiếng va đập nào cả, cũng không gây nên chút động tích nào. Bình chướng màu vàng kia phẳng phất như bỗng nhiên hóa thành một cái hắc động sâu không lường được, nuốt tất cả lực công kích của bọn họ vào trong. Và anh, trong mắt bọn người tiêu dịch tiên vừa mới toát ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi thì một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa đã bỗng nhiên kích động ra. Bất quá, nguồn gốc tiếng vang này lại đến từ trong viên cháo. Trong lúc mơ hồ, bọn người tiêu dịch tiên phát hiện, đại môn hư vô mở mịt hơi nước trắng bên trong lại đột nhiên mở ra. Lập tức, kinh đạo khủng bố dùng phiến đại môn hư vô mở ra kia làm trung tâm, điên cuồng chập trùng khắp bốn phía. Hô! Hoàng cực quyển kịch liệt co rút lại, bó chặt lấy thân thể tư không chiếu, kinh đạo tàn sát vừa bãi mà đến đúng là trượt qua bình chướng màu vàng kia, nhưng tiêu dịch tiên, Lệ Thu thủy cùng với mấy gã cường giả vạn lưu cảnh khác vừa đến lại vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình lùi liền, cả trăm mét ha ha ha ha! Bình trướng màu vàng đột nhiên nhạt nhòa, tư không chiếu tay cầm hoàng cực quyền cười như điên. Tiêu Tông Chủ, Ngọc Tông Chủ, thật sự là đa tạ các ngươi rồi, nếu không có lực lượng cường đại mà sáu người các ngươi liên thủ bạo phát ra, ta chỉ sợ còn phải phí một thời gian ngắn mới nữa có thể mở ra giới trong giới trong điện này. Lời còn chưa dứt, tư không chiếu đã phóng vào trong phiến đạo môn hư vô mở động kia, trong khoảnh khắc, thân ảnh liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giới trong giới... Bọn người tiêu dịch tiên sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, chắc không được lực đạo của 6 người lại như châu đất xuống biển, vốn là bị tư không chiếu giờ UNG tờ hờ ủ đoạn thần kỳ nào đó dẫn công kích kia đến hư vô đại môn. Một kích liên thủ của bọn hắn, vốn là muốn đánh nát bình chướng do hoàng cực quyển hình thành, bắt tư không chiếu, lại không nghĩ rằng ngược lại không công giúp tư không chiếu một phen. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụ. Lực chú ý của mấy người tiêu dịch tiên đều bị phiến hư vô đại môn mở ra trong hư không hấp h Nghe ba chữ giới trong giới trong lời tư không chiếu, tựa hồ trong không gian độc lập xâm la giới này lại vẫn tồn tại một không gian độc lập khác, mà phiến hư vô đại môn kia chính là cửa vào. Tư không chiếu ngay cả mẫu thân đều không cứu, chỉ không ngừng công kích cánh cửa kia, có thể thấy thứ ẩn tàng trong giới trong giới nhất định vô cùng quan trọng với hắn, nếu không tư không chiếu không đến mức như thế. Đi vào. Mọi người trong đầu chuyển qua vô số ý niệm, một lát qua đi đã làm ra quyết định, nhìn nhau, tám đạo thân ảnh lập tức nhảy vào phiến hư vô đại môn kia Sau 8 người tiêu dịch tiên không đến nửa phút lại có 5 người không chút do dự tiến vào giới trong giới thần bí kia. Văng. Một tiếng kêu to cao vuốt qua đi, kia phượng hoàng tinh hồn kia chẳng biết tại sao, lại cũng chạy tới nơi này, như thiểm điện vọt vào hư vô đại môn. Linh hồn khí tức của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng vừa biến mất, huyết hồn trùng tán loạn trong điện lại như mất hết tinh lực, từng con lâm vào trong ngủ say, thậm chí ngay cả con huyết hồn tổ trùng kia cũng không ngoại lệ, thân thể to lớn dần dần hóa thành điều khác. Trong lúc nhất thời, Xâm la thần điện rộng lớn một mảnh yên lặng, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen lại lặng yên dần hiện ra ở trăm mét sau lưng mộ hàn, trên mặt lộ ra vui vẻ dữ tợn đúng là tộc trưởng Bắc Hải Lê Tộc, Lê Thương. chương 527, con của ngươi chờ ngươi đã lâu rồi. Hô! Một thanh đồng cổ chung không chút dấu hiệu lập lòe mà ra, lập tức bành trướng vô số lần. Lê Thương vung tay lên, cổ chung kia trong khoảnh khắc đã xuyên qua trăm mét hư không. Ẩm ẩm từ trên cao đập xuống mộ hàn Thế như lôi đỉnh Hừ Hai mắt nhắm chặt của mộ hàn đột nhiên mở ra Không thể không nói Lê Thương lần này lựa chọn thời cơ đánh lén phi thường tốt Hôm nay đang là thời khắc chốt mộ hàn Trùng kích vạn lưu tứ trọng thiên Sắp đến lúc đột phá Cơ hồ tất cả tu sĩ cũng không dám có chút phân thần Để tránh vào thời khắc sắp thành lại bại Lãng phí thời gian Nếu như đổi thành người khác Nói không chừng thực sẽ bị Lê Thương thực hiện được Thế nhưng đối với mộ Hàn mà nói Phân tâm nhị dụng lại rất dễ dàng, từ đầu đến cuối, mộ hàn đều có một đám tâm thần đang lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài. Lê Thương còn chưa tới gần phạm vi ngàn mét, mộ hàn đã phát giác được hành tung của hắn. Tức thì bá vương điện liền từ tâm cung mộ hàn lẻ lên mà ra, chặn đứng thanh đồng đại trung từ trên trời rơi xuống. Vâng! Trong tiếng nổ đùng cực lớn, kinh khí như cụ như phong quấn khắp bốn phía, thanh đồng cổ trùng kia liền bị đụng bay ra ngoài, bất quá bá vương điện cũng đột nhiên từ trên hướng cao phi tốc ch Lại khó khăn lắm ngay khi đụng chạm vào đỉnh đầu mộ hàn mới dừng lại. Lê Thương thấy thế ngẩn người, giống như không nghĩ tới mộ hàn lúc đang trùng kích cảnh giới phản ứng còn có thể nhanh chóng như thế. Tu la thân thể. Bất quả nháy mắt sau, Lê Thương liền gào thét, quanh người bước lên khói đen, mà thân thể lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng lớn lên. Thời gian qua một lát, hắn vốn khôi ngô giờ lại hóa thành một cự nhân cao tới trăm mét, thần uy lấm lấm, tựa như ma thần từ trong địa ngục đi tới vậy. Vươn tay chảo một cái Thanh đồng cổ trung kia đã rơi vào trong trường của hắn. "Mộ Hàn, nhận lấy cái chết cho ta." Lê Thương hai mắt trợn trừng, trong miệng phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, cánh tay phải chầm xuống, đúng là cầm lấy cái đại trùng kia hung hăng đánh tới Mộ Hàn. Vào thời khắc này, động tác của hắn không có bất kỳ hoa mỹ, chỉ đập xuống một cái vô cùng đơn giản, nhưng lực đạo bảo tán ra lại dị thường khủng bố bá đạo. Trùng khổng lồ lướt qua, hư không tựa như thủy tinh rơi xuống, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Mà ngay lúc này, Ngũ hành cực hạn lực lượng trong tử hư thần cung của mộ hàn rốt cục cũng đạt đến cân đối. Trong tích tắc này tầng bích chướng vô hình trong cơ thể thiên anh đột nhiên nứt vỡ, chân nguyên lập tức như như sóng to gió lớn, khí tức cũng theo đó điên cuồng tăng lên. Vạn lưu tứ trọng thiên. Mộ hàn thở sâu, bá vương điện trôi nổi trên đỉnh đầu nhất thời như đạn bay ra khỏi nòng súng, phá không điên cuồng gào thét trên xuống. Mà thất tinh kim tiền, động huyền thiên hồn đại, vũ minh phủ ba đao. Viêm Long phá thiên kích và huyền vũ đội cũng cơ hồ đồng thời bắn ra khỏi mi tâm. 5 kiện siêu phẩm đạo khí, theo thứ tự là dùng kim, mục, thủy, hỏa, thổ năm trùng loại siêu phẩm đạo khí luyện chế mà thành, dưới sự thúc dục của 5 loại ngũ hành cực hạn lực lượng tiên quang ruệ kim, huyền thanh linh mục, mặc tâm thần thủy, rượu long chân hỏa và vô gian hậu thổ liền kết nối thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Thanh, bá vương điện cứ thế ngăn trở thanh đồng cổ trung đập xuống, đồng thời mộ Năm kiện siêu phẩm đạo khí liền sẽ rách hư không, hóa thành năm đạo lưu quang sáng lạ, trong nháy mắt kình đạo phô thiên, cái điệu đã cuốn tới trước thân thể to lớn của Lê Thương. Sau khi tể tụ ngũ hành cực hạn lực lượng, lực lượng mà năm kiện siêu phẩm đạo khí có đủ ngũ hành thuộc tính liên thủ xuất kích ra đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Cảm ứng được khí tức khủng bố do 5 kiện đạo khí tràn ra, Lê Thương sắc mặt khẽ biến, thanh đồng cổ trung vốn muốn tiếp tục đánh tới bá vương điện lại đột nhiên chuyển hướng vung quét về trước. Oan! Trong khoảng cực nhanh, Nam kiện đạo khí đồng thời rơi vào trên thanh đồng cổ trung. Tiếng oanh minh rung chuyển trời đất văng lên, giống như muốn lật tung tòa xâm la thần điện cự đại này vậy, mà nháy mắt sau đó trong cự trung đột nhiên truyền ra một hồi răng rác, răng rác, sau đó cổ trùng kia đã rầm rạp các khe hở hẹp dài, lại như mạng nghệ. Chỉ treo chống được một lát, thanh đồng đại trung liền ầm ẩm, ẩm tán thoái. Nam kiện đạo khí được mộ hàn thúc dục không chút nào dừng lại bắn mạnh về trước. Lê thương song trưởng hung hăng chụp xuống. Nhưng tốc độ của đạo khí lại nhanh đến không hợp thói thường, lúc 10 ngón tay hắn chụp lại, chỉ bắt được một đạo tàn ảnh do đạo khí kéo ra thôi. Nhữ mày thật chặt, nhưng lê thương chẳng những không bối rối, khỏe miệng còn lộ ra một tia cười lạnh. Chỗ dựa lớn nhất của lê thương chính là tu la thần thể mới luyện thành không lâu, tuy rằng trạng thái như vậy khó có thể duy trì thời gian quá dài, nhưng sau khi thi chuyển qua, thân thể không thể phá vỡ, tuyệt đối có thể ngạnh kháng nhiều cường giả vạn lưu thất trọng thiên liên thủ công kích mà bản thân lại không chút tổn hại. Bang bang. Trong nháy mắt, năng lượng siêu phẩm đạo khí của Mộ Hàn đã tiếp xúc với thân thể Lê Thương. Lê Thương kêu dây lên, liên tiếp lui về sau hơn 10 bước, khỏe môi cười lạnh bỗng nhiên cứng ngắc, khó có thể tin túi cái đầu cực lớn của mình xuống, chỉ thấy dưới sự vành kích của năng lượng siêu phẩm đạo khí, thân hình vốn không thể phá hủy của mình không ngờ lại ra chốc thịt bong, lộ ra từng vết thương cực lớn kinh tâm động phách. Chỉ trong chớp mắt công phu, máu tươi ồ ồ mà ra đã nhuộm đỏ thân thể Lê Thương, thoạt nhìn giống như mới tự trong huyết chỉ ra vậy. Ngươi, ngươi rõ ràng phá tu là thần thể của ta. Thấy mình chỗ dựa lớn nhất của mình dưới thế công của mộ hàn lại như đất gà chó kiểng, lê thương quả thực khó có thể tin nổi vào hai mắt mình. Nhưng mà, rất nhanh sắc mặt lê thương đã trở nên càng thêm khó coi, giờ phút này, lại có 5 loại lực lượng hoàn toàn bất đồng từ chỗ vết thương chui vào, tàn sát bửa bãi trong cơ thể hắn. Hoặc cung bạo, hoặc âm nu, hoặc hùng hồn, hoặc cương liệt, hoặc thanh hòa. 5 loại lực lượng tính chất khác biết, lại cùng một kh Lê Thương chỉ cảm thấy 5 loại lực lượng kia đến đâu, không những tạng phủ của mình bị phá hư lớn nhất mà chân nguyên trong cơ thể cũng rất nhanh tan rã. Lực lượng kịch liệt trôi qua, thân thể to lớn của Lê Thương liền không tự chủ được bắt đầu nhanh chóng co rút lại, trong chốc lát, chỉ còn cao chừng 30-40m. Mà lúc này, năm kiện siêu phẩm đạo khí kia sau khi ở trên hư không xẹt qua từng đạo đường vòng cung liền lần nữa bắn đến, kích thích nên trận trận tiếng rít gào thê lương trói thai. Lê Thương đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác không thể chiến thắng. Đột nhiên hối hận vào lúc này lại đi đánh lén Mộ Hàn, ý niệm sợ hãi lan tràn khắp linh hồn. Vèo. Sau tích tắc, thân thể Lê Thương nhanh chóng lùi về sau, khói đen đầm đặc bao phủ thân thể, khiến tốc độ của hắn nhanh như lưu tinh, vừa sải bước ra đã ở ngoài ngàn mét. Bất quá Lê Thương nhanh, siêu phẩm đạo khí của Mộ Hàn còn nhanh hơn hắn, chỉ ngắn ngủn mấy giây qua đi, Nam Kiện đạo khí Vu Minh phủ ba đao đã chuẩn xác ấn vào lưng hắn. Cự lực điên cuồng tuôn ra, Lê Thương thất tha thất thểu chạy vội mấy bước, phần lưng máu tươi đầm địa trên người lần nữa nhiều thêm không ít vết thương đáng sợ. Và anh, Lúc này đây, không đợi hắn ổn định thân thể, Bá Vương Điện đã lợi dụng xu thế buôn lôi từ trên cao đánh xuống, trong mắt Lê Thương lộ vẻ kinh ngạc, nửa tiếng kêu sợ hãi vừa mới lao ra yết hầu thì cung điện cực đại đã hung hăng ấn hắn xuống mặt đất sấm la thần điện, kinh đạo cuồng bạo của cuốn ra, tựa như sóng lớn. Chợt Bá Vương Điện cao cao bắn lên, lộ ra thân thể đã khôi phục như trước của Lê Thương ở phía dưới, cả người đều biến thành một huyết nhân, hai tay chống đất. Tựa hồ dốc hết sức mới run dậy đứng người lên được, trong mắt tràn đầy kinh hoàng khó có thể ức chế. Mộ hàn thân ảnh như điện, lập tức xuất hiện ở bên người Lê Thương, một tay nắm hắn lên, giọng nghĩa mai mà nói. Lê Thương, con của ngươi ở trong lòng đất chờ ngươi đã lâu rồi, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể đoàn tụ với hắn rồi. Không cho Lê Thương cơ hội đáp lại, mộ hàn ý niệm khẽ động, liền nhốt hắn vào tâm cung, ném hắn vào làm bạn với tư không như ý. chương 528, Viễn Cổ hung Thú Phục Sinh Sau đó, ánh mắt mộ hàn liền chuyển hướng về phía hư vô đại môn đang mở rộng trong điện đường. từ không chiếu và bọn người tiêu dịch tiên đã vào được một hồi rồi, nhưng Thủy chung không có bất kỳ người nào đi ra, cũng không chuyển ra động tính gì thường nào, không biết bên trong tình hình như thế nào nữa. Vẹo. Nghĩ xong, mộ hàn liền bắn mạnh tới. Trong hư vô đại môn, khí tức hơi nước trắng mịt mở nồng đậm ngưng tụ thành một đầu hư không thông đạo cao chừng 2m mộ hàn vừa tiến vào trong đó. Liền có một cổ lực đạo bàng bạc từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, lách vào thân thể dùng một loại tốc độ khiến cho người kinh hãi không ngừng tiến về phía trước. Phản phất đã qua ngàn vạn năm, lại như chỉ trong nháy mắt. Mộ hàn rốt cục cũng có cảm giác đã đến nơi, cảnh tượng trước mắt cũng theo đó đại biến, màu trắng hư vô nhạt nhòa không thấy, thay vào đó là một mảnh huyết hồng trước mắt. Hai mắt quét qua, mộ hàn liền lắp bắp kinh hãi, huyết hồng hư không ở xa xa lại có hai đạo nhân ảnh bay nhanh mà đến. Bọn họ đều là cường giả vạn lưu cảnh tiến vào giới trong giới lúc trước, nhưng giờ phút này một người hai tay bị đoạn tận gốc, tên còn lại còn thảm hại hơn, lồng ngực nhiều hơn cái lô máu to chừng cái bát, sắc mặt đều là một mảnh hôi bại, trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, tựa hồ mới gặp phải chuyện gì đó khủng bố vậy. Hai vị tiền bối, Mộ Hàn cao giọng kêu to. Hai gã cường giả vạn lưu cảnh kia cũng đã nhận ra Mộ Hàn, lại không đợi hắn nói câu kế tiếp khỏi miệng đã kinh hoàng mà hô. "Cháy mau, cháy mau." Trong chớp mắt, đã bay vút qua bên người Mộ Hàn, chui vào phiến hư vô đại môn phía sau hắn. Mộ Hàn trong nội tâm kiếp sợ. Trong giới trong giới này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại khiến hai gã cường giả vạn lưu thất trọng thiên sợ hãi thành bộ dạng này. Bất quá, đã đến tình trạng như vậy, trốn có ích gì, có thể chạy ra giới trong giới này, nhưng chẳng lẽ có thể chạy thoát khỏi Sâm La thần điện đã bị phong bế bên ngoài kia sao? Nghĩ lại, tâm thần Mộ Hàn đã khuyết tán ra bốn phía. Tình huống giống như lúc lúc ở Sâm La thần điện lúc trước. Tâm thần vừa ra tâm cung liền có một cổ áp lực cực lớn liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng bức bách mà đến. Bất quá có tử hư thần cung ở đây, mộ hàn rất nhanh đã đột phá loại áp lực bảy bao phủ, nhanh chóng lan tràn khắp bốn phía. Cũng không lâu lắm, một hình ảnh khiến cho người kinh tâm động phách đã hiện ra ngay trong đầu mộ hàn. Trong hư không huyết hồng kịch liệt chấn động, một đầu phượng hoàng cự đại thân dài vượt qua trăm mét đang dường cánh bay lượng, từ xa nhìn lại, tựa như một đoàn lửa khói hực thiêu đốt vậy Tư không chiếu tiến vào giới trong giới sớm nhất giờ phút này đang xếp bằng ở trên lưng vượng hoàng thần sắc mừng rỡ như điên. Càng khiến người giật mình chính là chỉ mới qua chút thời gian như vậy, tu vị tư không chiếu đã từ vạn lưu thất trọng thiên đột phá đến linh chỉ nhất trọng thiên. Loại đột phá này của hắn khác với tư không như ý mượn nhờ huyết hồn tổ trùng chi lực. Bất kể là tu vị cảnh giới hay là thực lực vôn có, hắn đều chính thức đạt đến tiêu chuẩn linh chỉ cảnh. Nháy mắt khi phát hiện ra hắn, Mộ hàn liền từ trên người hắn cảm ứng được một cổ khí tức mênh mông bằng bạc. Tư không chiếu hiện giờ tuyệt đối mạnh hơn tư không như ý được huyết hồn tổ chủng phụ thể không ít. Mà ở chung quanh tư không chiếu và phượng hoàng Thỳ giải tầm 10 đạo thân ảnh, đúng là bọn người tiêu dịch tiên và lệ thu thủy lúc trước tiến vào giới trong giới. Lúc này, bọn hắn cơ hồ trên người đều mang vết thường, nhất là tông chủ thần tiêu thiên tông ngọc tâm hạc, toàn thân ra chóc thị bòng, huyết nục mơ hồ. Ha ha! Cho dù người nhiều hơn nữa thì đã sao Hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Trên người phượng hoàng, tư không chiếu hoa chân múa tay vui sướng, điên cuồng dữ tợn cười rộ lên. Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, giết bọn chúng đi. Ta sẽ khiến ngươi giải thoát. Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, mộ han mọn người, xâm la giới này là do tâm cung của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng biến thành, bất quá nó không phải đã sớm chết rồi sao? Sao lại xuất hiện? Vâng. Đúng lúc này, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng kia phát ra một tiếng đề minh cao vút mà bé nhọn, trong thanh âm phản phất tận chứa thống khổ vô tận. Mà nháy mắt khi phượng hoàng lên tiếng, một đoàn hỏa diễm liền từ trong cái miệng mở lớn của nó bắn ra, như tia điện bắn đến đám cường giả vạn lưu cảnh ở đối diện. Hô! Hỏa diễm tựa như lưu tình, lôi cuốn lấy nhiệt khí khủng bố, trong khoảnh khắc đã đến trước người Thang Thần. Thang Thần cuốn quýt nghiêng người né tránh, đoàn hỏa diễm kia cơ hồ lướt qua vai trái hắn, sau tích tắc, trong miệng Thang Thần liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, dù chưa bị hỏa diễm do phượng hoàng phun ra chính diện đánh trúng, Nhưng nhiệt ý rừng rực kia lại đốt cho toàn bộ bả vai hắn đều thành cho bụi. Hô! Hô! Hỏa diễm như hàng loạt mũi tên liên tục không ngừng từ trong miệng phượng hoàng thổ ra, khiến những cường giả vạn lưu cảnh ở chung quanh phải chật vật né tránh. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủn liền lại có một bộ phận của hai người bị đốt cháy. Mọi người đồng thời khi né tránh cũng đang không ngừng phát động công kích về phía Tư Không Chiếu. Nhưng đáng tiếc chính là, đều bị hoàng cực quyển trong tay hắn đánh tan mất, cái này công kích của bọn hắn đều trở nên vô dụng công. Tình huống trở nên càng ngày càng không ổn. Trên sống lưng vương hoàng, tư không chiếu thấy thế càng đắc ý, tiếng cuồng tiếu thỉnh phảng chấn động hư không. "Trưởng lão, phượng hoàng này là thế nào?" Mộ Hàn nhíu mày, thân hình chạy như bay về phía trước, tâm thần cường đại cũng đã gào thét hàng lâm xuống dưới, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh bay xuống bên người Lệ Thu Thủy. Lệ Thu Thủy lúc này cũng là phi thường chất vật, chân trái máu tươi đầm địa, lông mi dâu ria và tóc đều bị hơi nóng đốt trụi. "Mộ Hàn, ngươi đã đến rồi." Cảm ứng được khí tức cường đại bên người, lệ thu thủy lắp bắp kinh hãi. Lúc ở sâm la thần điện, cho dù hắn đã ẩn ẩn đoán được chủ nhân cổ tâm thần linh chỉ cảnh xuất hiện trong sâm la thần điện lúc trước kia chính là Mộ Hàn, nhưng giờ phút này tận mắt thấy vẫn nhịn không được cảm thấy rung động. Bất quá hiện giờ cũng không phải lúc ngạc nhiên, một lát sau lệ thu thủy liền phục hồi tinh thần lại, gấp giọng nói. Mộ Hàn, trong giới trong giới này bảo tồn lấy thân thể hồng nguyện phượng hoàng vô số năm trước, tư không chiếu sau khi đi vào cắn nuốt một giọt bổn mạng tinh huyết cuối cùng lưu lại trong cơ thể Hoàng Nguyệt Phượng Hoàng, chẳng những lập tức đột phá đến linh chỉ cảnh, còn khống chế cổ thân thể này, hơn nữa cưỡng ép dẫn Phượng Hoàng tinh hồn vào trong cơ thể nó, khiến cho nó một lần nữa phục sinh. Lệ Thu Thủy nói cực nhanh, hiển nhiên là tư không chiếu sau khi cảm giác được đại cục đã định, nhất thời đắc ý nên đã tiết lộ không ít bí mật, lúc này mới khiến Lệ Thu Thủy hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Hoàng Nguyệt Phượng Hoàng phục sinh đã mạnh đến nỗi không hợp tói thường, hơn nữa sau khi đột phá đến linh chỉ nhất trọng tiên Tư không chiếu còn cường đại hơn cả tư không như ý, lần này chúng ta chỉ sợ thật sự là chạy trời không khỏi nắng rồi. Chuyện đến nước này, dù là lệ thu thủy, đáy lòng cũng nhịn không được sinh ra một kìa bị quan. Vậy cũng chưa hẳn. Mộ Hàn vừa mới lắp đầu, tư không chiếu trên lưng phượng hoàng đã nhìn qua, trong mắt phản phất như lộ ra sát cơ như thực chất, cười lạnh nói. Mộ Hàn, ngươi tới đúng lúc lắm, rứt khoát chết cùng bọn hắn đi. Ngươi phải hảo hảo cảm tạ ta, có nhiều người như vậy làm bạn. Sau khi ngươi chết nhất định sẽ không tỉnh mịch Lời còn chưa dứt, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng bên dưới tư không chiếu đã quay đầu lại, một đoàn hỏa diễm cực nóng giít gạo bắn đến Mộ Hàn và Lệ Thu Thủy. chương 529, Phần Thiên Kiếp Hỏa. Đây là thiên phu thần thông của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng. Phần Thiên Kiếp Hỏa, ngay cả chân nguyên cũng có thể thiêu đốt, mau tránh ra. Lệ Thu Thủy lên tiếng kinh hô thân hình như phản xạ có điều kiện tránh đi. Phần Thiên Kiếp Hỏa. Mộ Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Không nghĩ tới hỏa diễm mà hồng nguyện phượng hoàng phun ra lại có thể thiêu đốt chân nguyên. Khi cảm ứng được ngọn lửa này, Diệu Long chân hỏa trong tâm cung Mộ Hàn cũng đã bắt đầu dục dịch, giống như hận không thể nuốt hết nó vậy. Đáng tiếc chính là bản thể Mộ Hàn còn chưa đuổi đến đây, bằng không thì ngược lại có thể thả ra Diệu Long chân hỏa, thử hấp thu phần thiên kiếp hỏa của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng. Ngũ hành cực hạn lực lượng trong thiên hạ này cũng không phải là chỉ có 5 loại đơn thuần. Cứ lấy cực hạn lực lượng hỏa thuộc tính mà nói, theo Mộ Hàn biết đến thì đã có 3 loại. Cái này còn mới chỉ là từng xuất hiện qua ở Thái Huyền Tiên vực. Nếu bao quát ngàn vạn thiên vực thế giới, tổng số cực hạn lực lượng hỏa thuộc tính tuyệt đối quá ngàn. Diệu Long chân hỏa của Mộ Hàn là cực hạn lực lượng hỏa thuộc tính, Phần Thiên Kiếp Hỏa của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng cũng thế, cực hạn lực lượng cùng thuộc tính có thể hấp thu dung hợp lẫn nhau, từ đó có được năng lực của đối phương. Nếu Diệu Long chân hỏa dung hợp Phần Thiên Kiếp Hỏa, lập tức liền có thể có được thần thông thiêu đốt chân nguyên. Trước đây, Diệu Long chân hỏa của Mộ Hàn thoạt nhìn tựa hồ cũng có thể thiêu đốt chân nguyên. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một loại biểu hiện giả dối sau khi nhật ý của rượu Long chân hỏa đạt tới đỉnh mà xuất hiện, mà theo lệ thu thủy thần sắc đến xem, cái này phần thiên kiếp hỏa hẳn là thật sự có được thiêu đốt chân nguyên năng lực. Nghĩ xong, thân thể do tâm thần mộ hàn ngưng tụ mà thành liền xoay người bắn mạnh tới. Nhanh chóng chạy về hướng bản thể.